trở lên trò chơi, hứa khai tâm tình vui sướng. Không chỉ có là kiếm lợi một số tiền, quan trọng nhất là Lý thị tập đoàn có đại đại phiền thoái. Thủ ra đau, thân giảm mau. Khoan thứ là thượng đế sự, chính mình không phụ trách này khối nghiệp vụ. Ước chừng hai cái giờ sau, Diệp Hàng lại đi bộ online. Lần này không phải tới tìm người, mà là tới luyện cấp làm nhiệm vụ. Hứa khai bội phục. Đồng thời cũng lý giải, một cái ngủ nhiều như vậy thiên, lại không thể động đại người, Liệp ma thế giới là một cái tốt đẹp thế giới. Hứa khai đối Diệp hàng nói, phiền toái thực hiện lời hứa, 12 điểm, mượn mạng nhỏ dùng một chút. Sớm biết rằng ta ngày mai online. Diệp hàng hãn một phen. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hứa khai thế nhưng còn nhớ rõ đánh cuộc. Thật là cái gì tiện nghi đều sẽ không quên. Ta đi lấy chìa khóa. Hứa khai truyền tống đến thú nhân chủ thành, chạy bộ ô chắt đảo. Rồi sau đó trốn chạy tới rồi vui sướng thần điện. Vui sướng thần điện đại môn nhắm chặt. Cửa có một vị tuổi già người tu đạo đang ở dọn dẹp bậc thang. Hứa Khai thuyết minh ý đồ đến, rồi sau đó tiếp nhiệm vụ trợ giúp người tu đạo dọn dẹp 20 bậc thang thang lầu, được đến vui sướng thần điện chìa khóa. Chìa khóa còn không có khai phòng, yêu cầu 7 loại tộc máu. Vì không ra tăng trợ cờ giá trị, diệp hàng bị bắt chuyển tới Hoang Dã Đại Lục. Hứa Khai cái này đao phủ đã ở truyền tống điểm chờ hắn đã đến. Chính mình làm một cái mới từ phòng chăm sóc đặc biệt ra tới người bệnh, hắn còn nhẫn tâm phải đối chính mình hạ tử thủ. Lý do liền bởi vì một cái đánh cuộc. Quá không có nhân tính. Nhưng không ngờ, hứa khai còn không có động thủ đâu. Truyền tống điểm phụ cận liền đánh thành một đoạn. Lúc này hai cái không coi ai ra gì nhân tài thấy Cái này truyền tống điểm phụ cận thế nhưng không ít thiên làng cao thủ. Một đám tử vong hiệp hội nhân viên mới ra tới liền tao ngộ bọn họ vây công. Hiện trường phi thường hòa bạo, truyền tống điểm ngoại thiên Lang cao thủ nhanh chóng tiếp viện, thế nhưng đạt tới 50 người nhiều. Mà tử vong không cam lòng yếu thế, mấy chục người cùng nhau truyền Hai bên tại nơi đây triển khai toàn diện cỡ cửa chiến. Hứa khai kéo bên người một cái người lồn phóng viên hỏi, tình huống như thế nào? Tử vong một cái người chơi bị thiên lang một cái người chơi ở bên này giết, thiên lang lập tức tới vài người mai phục tại nơi này, đem cái chết vong trả thù 5 người lại giết. Thiên lang lại bỏ thêm mười mấy người, tử vong bỏ thêm mười mấy người, lại bị thiên lang giết. Ngu ngốc hồn phách rốt cuộc thanh tỉnh, đem 50 nhiều người đều ném vào tới báo thủ. Nói vậy tinh linh nhật báo phóng viên một bên chụp ảnh một bên nói Rõ ràng là tử vong đem thiên lang giết, sau đó thiên lang tới 5 người đem cái chết vong giết. Tử vong tới 3 người đem thiên lang 5 người giết. Thiên lang tới 20 cá nhân đem cái chết vong 3 người giết, tử vong tới 5 người đem thiên lang 20 người giết. Ui, tin tức không được biểu đặt. Người lùn nhật báo nhắc nhở. Biên mẹ ngươi, đi tìm chết. Tinh linh phóng viên vứt ra một ngụm rượu liền bổ tới. Người lùn phóng viên không cam lòng yếu thế lấy ra rượu đối chém. Họa phạ giặt sẽ vô thuật, thần đều ngăn không được. Diệp Hàng cùng Hứa Khai hán một cái, hiện tại hiệp hội đều có chuyên trúc báo chí. Lúc này một cái thật xinh đẹp vòng cổ từ một mội tử trên người bạo ra tới. Xem cái này liền Châu thể hồn hậu, mơ hồ tản mát ra kim hoàng sắc. Hiển nhiên không tầm thường. Hứa Khai cười hát hát, đang chuẩn bị truyền tống lấy đồ vật. Đột nhiên thân thể không còn, chính mình bị Diệp Hàng trọn thượng giữa không chung. Diệp Hàng đánh mã đánh sâu vào mà đi. Chiến tranh dẫm đạp khai lộ tới, túi người một trào đem vòng cổ vào trong tay Hai bên dừng tay xem Diệp Hàng, Diệp Hàng đem vòng cổ ném cho sợi, các ngươi hiệp hội rớt, ta kéo. Sợi tiếp đón một tiếng, tiếp vòng cổ tiến túi, rồi sau đó tấm chắn nhất cử, đấu võ. Diệp Hàng đánh mã chậm rãi đến hòa bình khu, hứa khai sâu kín hỏi, ngươi có biết hay không cái gì kêu hại người mà chẳng lích ta? Biết. Diệp Hàng nói, nguyên lai ta cũng không có tính toán nhúng tay, nếu ngươi coi trọng, ta đây liền nhúng tay. Ngươi nếu xem ta không vừa mắt, ngươi có thể không giết ta. Người trước khi chết xó hiện tại đáng yêu Hứa khai bất đắc dĩ Một viên năng lượng bắn bay thượng giữa không chung Hứa khai truyền tống biến mất 14 nói tử vong ánh sáng đánh sâu vào mà xuống Diệp hàng hóa thành bạch quang Tử vong xạ tuyến đánh sâu vào khí thế hấp dẫn phụ cận tờ cờ Người chơi chú ý Đại gia đỉnh đầu chậm vài phần Bên này đều xem như cao thủ nhân vật Nào có không biết nhìn hàng đạo lý Xem người khác xinh mãnh Lại xem chính mình đang ở nhàm chán đầu đấu Hứa khai tử vong tinh vân kỹ năng làm hai bên người chơi không có nhiều ít hương thú tiếp tục tở cờ. Kế tiếp sợi cùng sắc lang từng người ném một ít tản nhẫn lời nói, cuối cùng sợi nói, sắc lang, có loại ngày mai đấu trưởng 50 đối 50 tới một hồi. Ta ra 1.000 kim mua chính mình thắng. Sợ ngươi. Sắc lang nói, ta ra một vạn kim mua người thắng. Đánh không lại các ngươi, ta còn không thể phóng thủy sao. Có loại ngươi cùng ta so vô sỉ. Thao. Sởi rối khởi ngón giữa. Không tới chính là cậu. Xem đại gia tâm tình được không? Sợi cười lạnh, đại gia, tuyết lang nơi rừng chân đều bị người đoạt còn gọi đại gia. Điểm này xúc động tới rồi sắc lang linh hồn chỗ sâu trong. Sắc lang quát, tới liền tới, không tới chính là tốt tử. Ok. nay một hai ngày, đấu trường ước giá là chuyện thưởng. Thần thánh cùng thiên lang đánh một lần, thiên lang thắng được. Máy móc vương triều cùng tử vong đánh một lần, máy móc vương triều thắng được còn có từng người phụ thuộc hiệp hội gần nhất là đánh vui vẻ vô cùng. Chưa xong con tiếp. chương 541, trí tuệ thần thạch. Hứa khai thấy sợi dẫn người trở về thành, thở dài nói, Sắc lang, người bị lửa. Đi bộ ca, lời này nói như thế nào? Sắc lang khiêm tốn thỉnh giáo, sự thật luôn là chứng minh hứa khai không phải người tốt, đầu năm nay đương người xấu cũng không phải ai đều có tư cách, phi thường yêu cầu thiên phú. Tử vong hiện tại xoát hiệp hội tích phân đâu Lần trước máy móc vương triều cùng tử vong đánh, Nhân gia hoàn toàn phái nhị tuyến đội ngũ Cũng liền 10 người tới tham gia Các ngươi ngày mai tập kết tinh nhuệ 50 người Nhân gia liền tới một người cùng các ngươi chơi Ngươi giác thắng có ý từ sao Thời gian đều bị các ngươi lan lộn hết Hứa khai ha hạ cười Quan trọng nhất còn lưu cho cười Nhân gia đổ ngươi chơi Dựa, đa tạ đi bộ cái nhắc nhở Sắc lang bừng tỉnh Nhưng là, vạn nhất các ngươi ngày mai không đi Hoặc là phái người không đủ thử vong lại phái ra tinh nhuệ Các ngươi bị người ta một phút đồng hồ toàn diện. Nói chương 541 trí tuệ thần thạch đi ra ngoài mất mặt. Sắc lang nhẹ hút khẩu khí lạnh, ý của ngươi là. Hứa khai dày rộng vỗ vô sắc lang bả vai, người trẻ tuổi, này xã hội tràn ngập lựa chọn. Ta xem cho ngươi. Không phải hứa khai quá xấu, mà là hứa khai tâm tình thực hảo. Thuận tay đùa giỡn hạ sắc lang mà thôi. Hứa khai rác sởi như vậy tính cách người khẳng định sẽ không khiếp chiến. Hắn đối sởi hảo cảm nhiều ít muốn thắng qua thiên lang Thiên lang này nha dùng thần thánh chi giới bộ kiện câu chính mình đã lâu. Chính mình tùy tiện như vậy vừa nói, sát lang rất có khả năng phái ra thực lực không quá cường lại không quá yếu đội ngũ đi. Kết quả bị sở diệt. Hứa khai chạy lấy người, rồi sau đó tuyển một cái công nhận hoang dã tân nhân chuyển tống điểm tới hoang dã đại lục. Tả hữu vừa thấy, tân nhân thật đúng là thật không ít. Hứa khai hô, nhiệm vụ sát 6 cái người trời, mỗi người tiền an ủi 100 kim. Ta, ta. Này đó còn không có tam chuyển người chơi lập tức cùng lập kín tới báo danh. Hứa khai tùy tiện chọn sau cái, rồi sau đó đưa bọn họ giết hại. Hệ thống nhắc nhở, vui sướng thần điện chìa khóa hoàn thành lễ rửa tội, đã có thể bình thường sử dụng. Giúp đỡ tân nhân, chính mình thiệt tình là người tốt. Bước vào vui sướng thần điện, sung sướng âm nhạc liền thay thế liệt ma truyền thống bối cảnh âm nhạc. Đây là một cái thực truyền thống phương Tây đại sảnh. Ở đại sảnh bốn phía điêu khắc vách tường mặt. Mặt trên miêu tả nhân dân thích. Chứ 541 trí tuệ thần thạch có nông dân được mùa vui sướng có nam nữ kết hôn vui sướng có đương ba ba mụ mụ vui sướng có đạt được thành tựu vui sướng hứa khai rất kỳ quái như thế nào liền không có một bộ họa là chúng vẽ số vui sướng hoặc là kiếm lời vui sướng hứa khai xem hoàn Bích họa ở trong đại sảnh xuất hiện một đạo Quang Mang Quang mang chung có một khối thần thạch thần thạch mở miệng hỏi hài tử người tôi vui sướng thần điện mục đích là cái gì làm người muốn thành thật hứa khai thành thật nói vì mang ngươi rời đi. Nga, nguyên lai là thần thạch người thủ hộ. Một cái bạch tóc rải lão nhân ảo ảnh xuất hiện ở thần thạch sau, Đối Hứa Khai lệ phép hành một cái lễ, ngươi đương nhiên có thể mang đi thần thạch, nhưng muốn nói một kiện ngươi cho rằng vui mừng nhất sự. Ngươi vui sướng chuyện xưa đem bổ khuyết đến chỗ trống bích hóa chung. Cái này đơn giản vấn đề thế nhưng làm khó Hứa Khai. Hứa Khai luôn luôn thừa hành không lấy mình bi, không lấy vật hỷ nguyên tắc. Thành công. Chính mình không coi là thành công. Danh lợi cũng là tương đối mà nói. Hứa khai trả lời, vui sướng. Có đôi khi uống một chén thủy cũng có thể cảm giác được. Có đôi khi đạt được một số tiền cũng không có cảm giác. Ta không có vui sướng chuyện xưa. Thực xin lỗi thần thạch người thủ hộ, đây là vui sướng thần điện quý cũ Nếu vô pháp ký lục ngươi vui sướng chuyện xưa, liền không thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Lao nhân hỏi, giả thiết ngươi được đến vui sướng thần thạch, ngươi sẽ cảm giác cao hơn sao? Ha ha! Hứa khai tự cười Chính mình đạt được thủy tinh cái gì cố nhiên cao hứng, nhưng là hắn biết lao nhân nói vui sướng là mặt khác một chuyện. Cái này vui sướng cùng hạnh phúc ý tứ không sai biệt lắm. Hứa khai nói, so sánh với rất nhiều người ta thực may mắn, nhưng người lại là vô hạ. Nếu ngươi một hai phải ta nói một cái chuyện xưa, ta chỉ có thể tùy tiện biên một cái. Tới vui sướng thần điện dụng sĩ rất nhiều, người là ít có người thành thật. Thượng ngươi theo như lời, uống một chén thủy cũng có thể cảm giác được. Vui sướng là một loại cảm giác mà không phải một cái chuyện xưa. Lao nhân nói, Thỉnh Hảo Hảo bảo hộ vui sướng thần thạch, hy vọng vui sướng người thủ hộ trọng sinh kia một ngày, Liệp Ma người đều có thể thu hoạch một phần vui sướng. Thần thạch bay về phía Hứa Khai. Hứa Khai tay một tiếp đem thần thạch chộp vào trong tay. Vui sướng chi thạch, xi si khí thêm một. Đặt bao vây nội hữu hiệu. Bảy khối thần thạch hoàn thành năm khối, còn có trí tuệ cùng căm hận hai khối thần thạch. Căm hận đã biết vào tay phương pháp cùng địa điểm. Hứa Khai hỏi, ngươi hảo Xin hỏi ngươi biết trí tuệ thần điện vị trí sao? Trí tuệ thần thạch nhưng không bình thường. Lao nhân nói, có được trí tuệ người thông thường là cường đại nhất người. Không có trí tuệ thần điện việc này. Trí tuệ thần thạch ở dạ tịch trong thành nơi nào đó. Có người đem trí tuệ thần thạch giam cầm ở nào đó bảo khố bên trong. Cụ thể là cái nào bảo khố ta cũng không quá minh bạch. Dạ tịch bảo khố. Này nhưng chính mình nhưng thật ra biết. Hứa khai lấy ra một chương tàng bảo đồ. Đây là ở sa đọa gia viên trung từ đồ lòng ba người tổ ba người trên người soát ra tới. Bất quá bảy tòa bảo khố toàn bộ ở dạ tịch bên trong thành. Dạ tịch thành không thể so mặt khác hoang dã linh chủ thành thị, đương nô lệ còn không thể nào vào được. Bất quá, giống như thư nữ tựa hồ có năng lực tiến vào dạ tịch thành. Hứa khai hướng lao nhân nói lời cảm tạ nói, hãy rời ngươi, cảm ơn. Thật cao hứng có thể trợ giúp ngươi, thần thạch người thủ hộ. Tai kiến. Hứa khai rời khỏi vui sướng thần thạch. Rồi sau đó kéo ra bạn tốt, tin tức thư nữ, mị nữ, cùng nhau uống ly rượu sao. Thư nữ hiển nhiên thực cảnh giác, chuyện gì? nay thái độ thực đã thương người tâm. Ngươi hẳn là hỏi đi đâu uống, mà không phải hỏi uống rượu mục đích. Hứa khai hồi tin tức, ta ở nhân loại chủ thành 20 quán bà chờ ngươi. ân Thư nữ do dự một lát nói, ta có chút việc, nửa giờ đến. Tốt. Hứa khai sờ cằm, tình huống như thế nào? Thư nữ sẽ đáp ứng xuống dưới nhất định có đáp ứng nguyên nhân. Hứa khai ngẫm lại bừng tỉnh, thư nữ mười có là muốn tìm chính mình lấy tàng bảo đồ đâu. Quả nhiên như thế khai sở liệu, thư nữ hiển nhiên không phải hứa khai đối thủ. Trước kiên cường lãnh đạm nói mấy câu. Liên nói tới rồi trọng điểm, ta biết ở sa đoạ gia viên nào đó thời gian có cái riêng nhiệm vụ. Nhận được nhiệm vụ có thể tiến vào dạ tịch thành thị. Là một cái chạy chân nhiệm vụ, nhiệm vụ thời gian hạn chế 8 giờ. Đại khái 1 giờ nhiệm vụ thời gian, 2 giờ đầy đủ tầm bảo thời gian. Tam giờ nội dạ tịch quân đội sẽ không đối người chơi tiến hành công kích. Hứa Khai cấp thư nữ đảo rượu nho, ngươi ý tứ là nói ngươi đi vào. Ân. Thư nữ nói, tang bảo đồ chính là ở dạ tịch thành thị bắt được. Cho nên chúng ta dụng tâm làm sa đọa gia viên truyền tổng trận nhiệm vụ. Chính là không nghĩ mỗi lần đi vào tầm bảo đều phải giết đến sa đọa gia viên. Ân. Hứa Khai ngẫm lại sau hỏi, ngươi có cái gì phương án? Ngươi cho ta bảo tàng đồ, ta nói cho ngươi nhiệm vụ nhận biện pháp. Hứa Khai nói, Nếu không ta sao chép một chương bảo tàng đồ cho ngươi. Thư nữ nói, ngươi cho ta là tay mơ à. Này bảo tàng đồ nguyên kiện mới có thể trinh chắc bảo khổ nhập cầu. Nếu không ta đã sớm lấy đi ra ngoài sao chép bán sỉ. Chúng ta không phải không có hợp tác quá. Hứa khai nói, như vậy đi, chúng ta hợp tác. Dựa theo tổ đội nguyên tắc, ai có thể dùng trang bị đạo cụ ai lấy. Mọi người đều có thể dùng hoặc là đều không thể dùng riêu điểm quyết định. Thư nữ trầm tư một hồi lâu nói, có thể. Nhưng là ta có hai người, hơn nữa chúng ta muốn một lần nữa xoát đến sa đoạ gia viên làm nhiệm vụ, khả năng yêu cầu một ngày thời gian. Ta cũng hai người, không bằng mang ta bằng hữu cùng nhau đi vào, còn có thể nhiều giúp đỡ. Hảo! Thư nữ gật đầu, là ngươi bằng hữu liên hệ ta. Hứa khai muốn tìm cái nào bằng hữu? Đương nhiên là đầu tuyển dịp hàng. Hứa khai quan tâm chính là trí tuệ chi thạch. Trí tuệ thần thạch trừ bỏ chính mình cái này thần thạch người thủ hộ ngoại, người khác lấy không đi. Cho nên mấu chốt chính là tìm kiếm đến bảo khố. Mà ở chính mình bạn tốt chung, Diệp Hàng là đối tìm kiếm bảo khố nhất có trợ giúp người. Dạ tịch bảo khố. Diệp Hàng hỏi lại. ân thất bảo kho. Dựa theo chức nghiệp phân phối nguyên tắc. Chuyện tốt như vậy, người tìm ta. Diệp Hàng căn bản là không tin. Tâm bảo vẫn là người sở trường. Hứa khai khen tặng nói. Hứa khai khen tặng, Diệp Hàng càng cảm thấy có âm nhu. Bất quá có thể ở xa đoạ ra viên khai truyền thống trận còn có thể được đến tiến giả tịch thành nhiệm vụ, cái này làm cho Diệp Hàng rất là tâm động. Còn có hứa khai nếu có thể đưa ra phân phối nguyên tắc, thuyết minh ít nhất ở bảo khố đồ vật chung, là dựa theo như vậy phân phối. Diệp Hàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng tưởng không rõ hứa khai âm như ở đâu, tuy rằng Diệp Hàng khẳng định có miêu nị. Diệp Hàng nói, Hảo, ta cùng thư nữ liên hệ. Một ngày tất nhiên bắt được sa đoạ giả viên truyền tống trận. Ok. Hứa khai bổ sung. Theo ta đọc sách nữ cùng cái kia thánh kỵ sĩ đạo đức tiêu chuẩn không tính rất cao. Cho nên. Cho nên chúng ta muốn đoàn kết. Không phải, cho nên chúng ta muốn phân liệt. Hứa khai giải thích, song đối song dưới tình huống, thư nữ khả năng âm một kiện trang bị liền lõi người. Nếu ngươi trở thành ta địch nhân, cùng bọn họ quan hệ hảo. Bọn họ sẽ có cậy vô khủng. Đánh bạc câu cá. Đối. Đánh bạc câu cá là dân cờ bạc thường dùng tới kéo người xuống nước thủ đoạn. Tiên đặt cơ tiểu. Làm nào đó ngu ngốc thắng tiền, rồi sau đó tiền đặt cược chậm rãi tăng lớn, dân cờ bạc thổi quét này tài sản. Lúc này điểm chết người là này ngu ngốc sẽ có được gỡ vốn tâm lý, quần quận không ngừng đầu nhập đến động không đáy chung. Hứa khai kế hoạch cùng loại, thư nữ thực sự có tiểu nhân chi tâm, khiến cho nàng trước cầm vài món không thế nào tốt trang bị. Một khi tới rồi quan trọng trang bị, Diệp Hàng cùng hứa khai liền liên thủ bắt lấy. Đối phương phá hư quy tắc trước đây, không cần quá nhiều khách khí. Diệp Hàng hỏi. Nếu thư nữ tuân thủ phân phối quy tắc đâu? Hứa khai nói, ta đây nguyện ý thêm một cái bằng hữu như vậy. Dự phòng kế hoạch. Diệp Hàng gật gật đầu, đây là hứa khai phong cách. Trước hết nghĩ đến đối phương không sạch sẽ chính mình như thế nào mới có thể không có hại. Nhìn như con buôn, nhưng lại chiếm cư công đạo một phương, hơn nữa đạt được kích lợi. Diệp Hàng nói, hảo. Vì bảo khố hợp tác một lần. Trong hiện thực nhạc nguyệt tựa hồ khôi phục bình tĩnh, lại bắt đầu đi ánh trăng điều tra xã đi làm. Lại bắt đầu lên cho chơi Tuy rằng so trước kia hấp tấp điểm Nhưng điều tra xã không có nhạc nguyệt như cũ có thể vận chuyển Hứa khai cho rằng hỗ trợ chư chư hiệp so hai cái trước kia nhạc nguyệt càng tốt dùng Chư chư hiệp tới hỗ trợ là toàn bộ hành trình đi theo nhạc nguyệt Nhạc nguyệt đối diệp hàng vắng họp làm như không thấy Liền hỏi cũng không hỏi diệp hàng ở đâu Hoặc là đã chết không có Tựa hồ diệp hàng trước nay liền không có tồn tại quá chương 542 Dạ tịch bên trong thành Hứa Khai đối nhạc Nguyệt trạng thái có chút lo lắng, cùng Chư Chư Hiệp nói, như vậy không được, nhạc Nguyệt là đang chôn tránh hiện thực. Chư Chư Hiệp hỏi, nếu không, chúng ta cùng nhạc Nguyệt nói, kỳ thật kia tiền là hiểu lầm. Đi a, Người cùng nàng nói. Hứa Khai của Vũ, mới không cần đâu. Chư Chư Hiệp nào có xử lý những việc này vụ kinh nghiệm. Chư Chư Hiệp nói, còn có chờ Diệp Hàng xuất viện chính mình nói đi. Kỳ thật nhạc Nguyệt đã minh bạch tiền là cái hiểu lầm, chẳng qua, vẫn là thật sâu thương tổn nàng. Diệp Hàng lúc ấy thế nhưng không biết đánh nhau đối tượng là ai. Hứa khai chớp mắt nói, nhưng là, việc này chúng ta có thể nói cho Lý Đại Hải. Tuy rằng ta không biết ngươi mục đích, nhưng ta cảm giác ngươi bụng dạ khó lường Chư chư hiệp trần trở. Cái gì a ta là vì nhạc ngược hảo? Hứa khai hỏi, ngươi giác Diệp Hàng là cái gì phẩm chất? ân Có học thức, chỉ số thông minh cao, nhiều kim, có thân cao, có diện mạo, có giáo dưỡng, có nhất định trách nhiệm tâm. Tuy rằng có chút tự luyến cùng không chịu cô đơn, nói tóm lại hẳn là phi thường yêu tú phối ngẫu cùng phụ thân. Chư Chư Hiệp thực khách quan trả lời. Ngươi hiện tại là Diệp Hàng, ta là Lý Đại Hải. Hứa khai ho khan một tiếng, tiểu tử, ngươi tính toán như thế nào? ân Bá phụ, ngươi nói như thế nào? Chư Chư Hiệp phối hợp học Diệp Hàng nói chuyện. Có cưới hay không nữ nhi của ta? Hứa khai hỏi. Chư Chư Hiệp Minh bạch nói, nếu là nhạc nguyệt ở đây, khẳng định sẽ phụ quyết việc này Nhưng nếu chỉ là Lý Đại Hải cùng Diệp Hàng lén câu thông, Diệp Hàng khẳng định phải cho Lý Đại Hải một lời giải thích hoặc là cách nói. Diệp Hàng người này kêu ngạo, liền bởi vì kêu ngạo, cho nên sẽ không không nhận chướng hoặc là đùn đầy. Đến nỗi muốn như thế nào giải quyết, tiên khẳng định không thể thực hiện được, nhận lỗi, hoặc là mặt khác thủ đoạn. Chỉ sợ nhạc nguyệt hiện tại sẽ không tiếp thu Diệp Hàng đi. Người như vậy đà tâm làm gì? Chúng ta chính là quân chúng. Hứa khai nói, chúng ta phụ trách đốt lửa đốt thành cái dạng gì là phòng cháy đội sự. Chư chư hiệp cảnh giác hỏi, ngươi ở đánh cái gì chú ý. Ta liền cảm thấy đại gia tập đoàn cùng lý thị gia tộc gần nhất thực náo nhiệt, mọi người nhặt tuổi lửa diễm cao sao. Lại náo nhiệt điểm không tồi. Hứa khai nói, lại nói, loại sự tình này vẫn là có cái lao nhân ra tương đối dễ làm. Ta quá ngây nô. Có chút lời nói không tiện mở miệng. Ngươi ngây nô. Ngươi đi. Chư chư hiệp khinh bỉ Có hai việc nàng không cùng hứa khai nói Đó chính là Diệp hàng là Trương Đông Nhi Tử. Trương đại giang cùng Lý đại hải chi gian hữu nghị, nếu hai bên cháu gái có thể đi đến cùng nhau. Nay bối phận là rối loạn điểm, nhưng là lại là một chuyện tốt. Còn một sự kiện là Heo Mẫu cùng Hải Nhận đã chính thức ly hôn. Hải Nhận đáp ứng Chư Chư hiệp giúp Heo Mẫu xử lý di dân. Mắt thấy chính mình ở Trung Quốc thời gian không nhiều lắm, không yên lòng Nhạc Nguyệt. Nếu có Diệp hàng như vậy một người bảo hộ Nhạc Nguyệt, Chư Chư hiệp tin tưởng Nhạc Nguyệt vẫn là có thể được đến hạnh phúc. Chư Chư hiệp nói, Như vậy, ta cùng Lý Đại Hải nói, giống như đã xảy ra điểm sự. Lý Đại Hải có điểm sợ nhạc nguyện, cho nên khẳng định. Sẽ tìm ngươi hiểu biết tình huống, ngươi bị buộc bất đắc dĩ, đành phải đem sự tình nói. Hứa khai khen, heo heo, ngươi càng ngày càng thông minh. Nào có A chư chư hiệp thẹn thùng sau những mày, ngươi cùng ta nói chuyện này, có phải hay không sáng sớm chính là ý nghĩ như vậy? Nào có A. Hứa khai học chư chư hiệp thẹn thùng đôi tay phủng gương mặt. Chư chư hiệp bất đắc dĩ xem hứa khai thầm nghĩ Ta hẳn là hướng nhạc nguyện học hai chiêu. Long tới. Mỗi thành trấn một người chơi hô lớn một tiếng. Hơn 10 con rồng nhào hướng thành trấn Thành trấn nội mấy ngàn người chơi chạy chạy, tập kết tập kết cùng long tộc triển khai huyết chiến. Hơn 10 con rồng tập kích thành trấn đã không phải tin tức tin tức. Cùng loại sự bình quân mỗi ngày phát sinh hai khởi. Ở Liệp Ma Giã Ngoại thường xuyên có thể thấy vừa đến hai chỉ long tộc ở không trung bay lượn tìm kiếm con mồi. Bọn họ duy nhất con mồi chính là người chơi. Hiệp hội nhóm đều quan tâm sắp quyết ra đệ nhất hiệp hội. Không có tâm tư đi quản này phá sự. Người chơi tâm tuy rằng tề, nhưng khuyết thiếu hữu hiệu điều phối. Cho nên liệp ma đại lục trừ vương thành ngoại, nơi nơi đều hung hiểm dị thường. Hoang dã cũng không tịch mịch. Chút ít long tộc bắt đầu bay lượn ở hoang dã trên không. Này đó long tộc đều là điều tra loại hình long tộc. Cũng không đối người chơi khởi xướng chủ động tiến công. Nhưng là tới gần hoang dã lĩnh chủ lãnh địa địa phương là không có long tộc. Long tộc tựa hồ ở thật cẩn thận duy trì cùng hoang dã lĩnh chủ chi gian quan hệ. Hứa khai làm nhiệm vụ giết 15 con rồng, rồi sau đó lại chém giết 5 điều. Hiện tại đồ long dung sĩ lên tới ngân bài. Đối á long thương tổn tăng lên tới 15%, đối long tộc thương tổn tăng lên tới 12%. Lực lượng, nhanh nhẹn, chi thức các gia tăng tăm điểm. Hứa khai sát này 5 con rồng cũng không phải xôi gió xôi nước. Đơn đối chỉ một con rồng, hứa khai thắng tuyệt đối. Nhưng đối phương một khi là song long kết bạn. Hứa khai phải chạy trốn. Thả diêu chiến thuật đối phó Long Tộc, khó khăn thật sự quá cao. Đúng lúc này, chuyên đến tin tức, Diệp Hàng cùng thư nữ ở xa đoạ gia viên thành lập truyền tống trận. Thư nữ ngoài miệng không nói, nhưng đối Diệp Hàng vẫn là thực cảm kích. Bọn họ đánh sâu vào truyền tống trận đã thất bại hai lần, lần này có Diệp Hàng gia nhập nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ. Thư nữ tiểu tâm thử, thương vương, ngươi cùng đi bộ quan hệ nhất định thực hảo. Không tốt. Diệp Hàng nói, hắn cũng không nguyện ý mang ta tới nhưng là không mang theo ta tới liền không có năm chắc tìm được toàn bộ bảo tàng. Người này một bụng ý nghĩ xấu, đừng nói ta không có khuyên bảo các ngươi Thích hợp tiểu tâm một chút. Xem ra giang hậu nghe đồn không phải tin đồn vô căn cứ, Diệp Hàng cùng hứa khai tồn tại không nhỏ mâu thuẫn. Thư nữ gật đầu nói, cảm ơn thương vương nhắc nhở. Liệu cái gì đâu? truyền thống trận vị trí xuất hiện hứa khai, hứa khai cùng ba người phất tay chào hỏi một cái. Không có gì. Diệp Hàng không âm không dương trở về một câu hỏi. Ai đương đội trưởng? Ta có tàng bảo đồ khẳng định là ta Nga. Hứa khai nói. Chúng ta là chức nghiệp phân phối phương thức. Ai đương đều không sao cả đi. Thư nữ nói. Diệp Hằng nói, soát quái là không sao cả. Nhưng tầm bảo trực tiếp cầm đi bảo vật liền có nói. Hứa khai hỏi, ngươi có ý tứ gì? Diệp Hằng nói, ta làm đội trưởng, đội trưởng phân phối chế. Đội viên bắt được bất luận cái gì vật phẩm từ đội trưởng phân phối. Hứa khai cười, không có khả năng. Ta cảm thấy Thương Vương đề nghị thực hảo. Thương Vương ở đầy năm khánh biểu hiện thực xuất sắc, kỹ binh trong lúc thi đấu đại công vô tư. Ở phía sau trong lúc thi đấu đem Á quân, Huy Trương đồng nhường cho đồng đội. Ta tin được Thương Vương. Thư nữ cười hỏi, ta này người ngoài đều tín nhiệm Thương Vương, các ngươi một cái chiến đội một cái hiệp hội chẳng lẽ. Đi bộ, Thương Vương chính là ngươi mời tới. Hứa khai tự hỏi sau một hồi nói, hành, bất quá ta cùng Thư nữ đều là pháp sư, trang bị xung đột từ chúng ta hai người diêu điểm. Đội trưởng không được đúng tay. Có thể. Diệp Hàng trả lời. Thư nữ nhìn xem hệ thống thời gian nói, còn có 10 phút, chúng ta tới kịp. Đi. Nhiệm vụ vai chính là một vị sa đoạ gia viên vùng ngoại ô nông trường chủ, dạ tịch năm đó đem chính mình bộ hạ chuyển hóa vì nửa người nửa lòng sinh vật thời điểm, duy độc rơi rất một người bên ngoài trình chiến chưa chết tâm phúc tướng quân. Qua thời cơ, dạ tịch cũng không có cách nào. Vì thế liền ở chính mình lãnh địa phụ cận cắt một mảnh thổ địa cung tướng quân cư trú Hiện tại nông trường chủ là vị này tướng quân N, N. đại tổ tử. Hắn không chừng khi sẽ rửa theo tổ tiên quy củ, đem chính mình thu hoạch tốt nhất nông trường phẩm đưa cho dạ tịch cùng tổ tiên sinh thời bạn tốt tướng quân. Nhưng vật tư quá nhiều, trường tứ lại xe, cho nên muốn thuê giúp đỡ, trợ giúp hắn ở dạ tịch trong thành đem nông trường phẩm phân tặng cấp mọi người. Chỉ cần giúp đỡ ở quy định tam giờ nội trở lại nông trường chủ bên người, này ba cái giờ liền có thể tùy ý ở dạ tịch bên trong thành hoạt động. Mấy người tiếp nhiệm vụ bắt đầu lên đường. Tới rồi cầu treo bằng dây cáp biên, bốn người bắt đầu trải đệ nhất chiếc xe ngựa vận chuyển tấm ván gỗ. Dạ tịch tuần tra binh cùng hơn 10 chỉ dạ tịch Long chỉ ở mấy người trên không cùng phụ cận xoay quanh, cũng không công kích. Hứa Khai tin tức Diệp Hàng, nhiệm vụ này là mấy ngày một lần. Diệp Hàng cười hắc hắc hỏi tin tức, ngượng ngùng, chúng ta hợp tác trong hiệp nghị không có như vậy một cái. Dựa. Hứa Khai trong lòng chửi mà nó. Hứa Khai nhất muốn biết chính là nhiệm vụ này nhận ký xảo. Này nông trưởng hắn cũng đã tới. Liên hắn sức quan sát lăng không có kích phát quá nhiệm vụ. Đến nông trường bên ngoài lại là thư nữ đội trưởng đi vào tiếp nhiệm vụ. Tiểu tử này không nói, chính mình thật đúng là không có biện pháp. Ghét nhất loại này tiểu nhân, một chút đều không chân thành. Tấm ván gỗ trải hảo sau, xe ngựa hướng dạ tịch thành khai tiến. Tới rồi giao lộ, bốn gã dạ tịch binh lính điều tra xe ngựa, rồi sau đó cho đi. Lại đi tới mấy chục mét, một đạo đánh giá có trăm tấn cửa sắt chậm rãi dâng lên, hứa khai rốt cục là thấy dạ tịch thành tướng mạo. Zạ Tịch thành sở hữu kiến trúc cơ hồ đều là gạch thạch kết cấu. Lấy dạ tịch cư trú cao lâu vì trung tâm, hình thành một cái viên. Tổng cộng có 8 điều tuyến đường chính, thoạt nhìn phi thường chỉnh tề. Ở tuyến đường chính có không ít tuần tra binh cầm vũ khí đi lại. Trừ bỏ binh lính, còn có cư dân. Bên này cư dân hoa hòe loẻn, vô luận là 7 loại tộc sinh vật, vẫn là các loại hoang dại quái vật đều có. Duy nhất tương đồng chính là bọn họ trên người có màu đen tiểu hoa văn. Hoa văn là dạ tịch quân kỳ tiêu chí. Một đạo màu đen tiềm điện nhất đồ sộ là vũ khí chế tạo tràng bên này có hơn trăm người đang ở chế tạo vũ khí cùng trang bị 10 cái ác ma pháp sư đang ở dùng hỏa hệ pháp thuật vì lò luyện gia tăng ngọn lửa cường độ các thú nhân cùng nhau kéo động độngong tương ngọn lửa bạo trướng phụ trách làm nghề ngội chính là độc nhãn người khổng lồ mỗi một truy rơi xuống phụ cận đại địa tuổi hồ liền chấn động một chút còn có mấy cái phụ ma sư đang ở vì chế tạo tốt vũ khí cùng trang bị phụ ma trang bị bị vận lên xe Người kéo xe là thần Lằn tộc Bá Vương Tích. Bọn họ kéo này đó vũ khí đến thành thị trung ương Dạ Tịch cư trú Mã phủ cận binh doanh. Nông trường nhiều là giờ y, bọn họ sử dụng pháp thuật làm thực vật nhanh chóng sinh trưởng, vong linh pháp sư triệu hồi ra tới bộ xương khô trợ giúp thực vật thu hoạch, rồi sau đó vận chuyển lên xe. Người kéo xe vẫn là Bá Vương Tích. Hứa Khai cảm thán, tiểu SS tồn tại Bá Vương Tích thế nhưng thành Sa phủ. Bởi vì Dạ Tịch thành trên không mây đen bao phủ, ánh sáng tương đối kém. Ở con đường hai bên có không ít viêm ma dựng đứng ở đèn giá thượng đảm đương bóng đèn. Cả người mang theo ngọn lửa bọn họ cấp thành phố này mang đến quán mình. Trang phục cửa hàng may vá là mấy chỉ con cua, quán ba bạt kẹn đở là trăm tay quái. Ngọn lửa con nện, tử linh con nện, huyệt động con nện đảm đường kiến trúc công, bọn họ dùng mạng nện đem từng khối tài liệu treo lên nóc nhà, tu bổ các loại kiến trúc. Tiêu phí nơi người tiêu thụ nhiều là dạ tịch binh lính. Hứa khai hỏi nông trường chủ, bọn họ là nô lệ n Nông trường chủ đối hứa khai nói, bọn họ là hợp đồng lao động. Bọn họ cùng dạ tịch ký kết công tác hợp đồng, làm mãn nhất định niên hạ sau, có thể cầm thù lao rời đi dạ tịch thành. Bên kia còn có chăn nuôi tràng, kỵ binh ở trong đó đảm đương cho chăn cửu, ác ma chiến sĩ si đảm nhiệm đồ tể tay. Bọn họ đều phi thường đảm nhiệm chính mình công tác cương vị. G.T. IT. G.T. Văn tự đầu phá hoan nênh người đọc đăng nhập. độc toàn văn mới nhất chương Trương 543, Đâm xe x Diệp hang tò mò hỏi nông trường chủ, tựa hồ không có nhìn thấy lười biếng. Bởi vì bọn họ dấu hiệu. Nông trưởng chủ nói, một khi có được cái này công tác khế ước dấu hiệu, công tác liền trở thành bọn họ duy nhất là thú. Thoáng như hong thợ hoặc là kiến thợ. Diệp hang gật đầu, mệnh chết kéo đến thuần phụng hiến loại hình. Chúng ta tới rồi. Xe ngựa ngừng ở một nhà tiểu lầu cửa. Nông trưởng chủ nói, ta muốn ở chỗ này hội kiến vài vị lao bằng hữu ngựa của ta cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Các ngươi dựa theo danh sách địa chỉ đem vật tư phân tặng qua đi. Ba cái giờ nội cần thiết trở về. Nếu không các ngươi sẽ bị vệ binh chém giết. Mặt khác không cần xâm nhập quân doanh, ra tịch chỗ ở chờ địa phương cũng sẽ bị chém giết. Nga. 4 người bắt đầu bay lên không bao vây đồ vật, lắp ráp trên xe ngựa vật tư. Diệp Hằng nói, đông ba đường, long cánh tướng quân, mật ong 30 bình, chương 543 đâm xe nhớ rượu hai thùng, tiểu mạch 20 cái đơn vị. Không thể nào, bốn người chỉ có thể vận một nhà. Thư nữ nói, một giờ có thể hoàn thành, bắt đầu đi. Đi bộ, tàng bảo đồ có biểu hiện sao? Hứa khai xem tàng bảo đồ lắc đầu, bốn người đi hướng long cánh tướng quân vị trí. Đột nhiên hứa khai nói, có lượng điểm ra nói. A Nga, ở đông đường cái hầm nội. Hầm chung lại có một đám cu ly ở làm việc, tuy rằng hầm ở thành thị, nhưng không có ảnh hưởng thành thị sạch sẽ. Bởi vì hầm chỉ là một cái động một cái cao 3 mét, khoan 3 mét đại động Không ngừng có người lùn lao công bối khoáng sản ra tới. Đem khoáng thạch ngã vào chiếc xe thượng. Bá vương tích kéo tay lái khoáng thạch đưa đến tinh luyện xưởng tiến hành tinh luyện. Tinh luyện ra tới vật tư lại đưa đến vũ khí chế tạo tràng. Thư nữ xem tối hôm quảng đạo hãn, không phải là muốn chui vào đi thôi. Hứa khai nói, ta tương đối lo lắng bên trong quảng đạo có bao nhiêu con đường. Còn có quảng đạo có tính không vùng cấm. Diệp Hăng nói, trước đưa vật tư Á Long cánh tướng quân, đem bao vây bay lên không? Ấn. Dọc theo đường đi thư nữ hỏi 3 lần còn không có phát hiện tàng bảo đồ lượng điểm. Hứa khai giống nhau lắp đầu. hiển nhiên thư nữ là thực không muốn chui vào như vậy địa phương đi tìm bảo tàng. Liệp ma công nghệ cao nhiệm vụ phiên bản tàng bảo đồ, chỉ có thể ở tiếp cận bảo tàng nhập khẩu 300 mệ mới có thể xuất hiện lượng điểm. Long cánh tướng quân thu chương 543 đâm xe nhớ đến lễ vật thật cao hứng, lập tức quả đáp lễ đồng dạng số lượng đơn vị sản phẩm. Cái này làm cho bốn người suýt nữa chửi má nó Bọn họ còn trông cậy vào đào không khẩu túi đi đào bảo đầu. Long cánh tướng quân còn nhưng khách khí thỉnh 4 người uống trà, hơn nữa thổi phồng cùng nông trưởng chủ tổ tông năm đó cùng nhau chiến đấu xanh miết năm tháng. Hứa khai ở, tự nhiên sẽ không nghe như vậy lại ngại. Khách khí chối từ hai câu sau, thấy đối phương còn muốn khoác lác, chính mình đi rồi. Tổng cộng liền 3 cái giờ, ngươi tưởng lãng phí bao nhiêu thời gian. Bao vây trầm trọng, bốn người tới trước tiểu lầu đem long cánh tướng quân đáp lễ dỡ hàng. Rồi sau đó quần áo nhẹ đi trước quảng đạo. Đường hầm nội sinh vật đều ở bận rộn, bọn họ căn bản không có để ý tới bốn người ý tứ. Liên hứa khai hỏi chuyện bọn họ đều giống nhau làm lơ. Chỉ biết công tác công tác. Bọn họ cho nhau chi dàn không có nói chuyện với nhau, bọn họ cũng đã không cần nói chuyện với nhau. Thư nữ nói, thống trị giả thích nhất người như vậy dân. Thức mau, bọn họ đi đến lối rẽ. Bên trái lối rẽ là một chiếc có quỹ xe gỏng, đảo độ chiều hạng, ánh sáng không tốt. Ai cũng không biết sẽ trượt rất xa. Xe gỏng có cảnh cáo bài thượng viết, tiểu tâm huyệt động người. Bên phải lối rẽ là một đạo huyền nhai, huyền nhai có cây thang. Công nhân nhóm đôi khoáng thạch từ trên vách núi bỏ lên tới. Nhưng nghe không thấy lấy quạng thanh âm. Hứa khai hỏi, như thế nào tuyển? Diệp hàng tiêu sái nói, ta không có hứng thú cùng các nô lệ đi cùng con đường. Thư nữ lập tức đồng ý, ta cũng là nảy các tưởng Hứa khai cười nói, vậy đi thôi. Xe gỏng bị dây thừng xuyên trụ. Xe gỏng nội có trước sau hai cách, trước xe gỏng còn có một cái tả hữu lắc lư tay lái thánh kỵ sĩ cùng diệp hàng tự nhiên là ở đệ nhất cách. Hứa khai cùng thư nữ làm pháp sư thượng đệ nhị cách. Hứa khai lên xe sau hỏi, chuẩn bị tốt sao? Ấn. Mặt khác ba người trả lời. Hứa khai hỏa tiến ra bắn chặt dây tử. Xe gỏng bắt đầu chậm rãi hoạt động. Rồi sau đó bắt đầu tăng tốc độ, càng lúc càng nhanh. Hâm nội ngọn đèn dầu một minh một tám. Hứa khai nắm chặt tay hô, túi đầu Diệp Hàng phía trước rũ đầu, vừa nghe hứa khai kêu gọi, lập tức xúc hạ đầu. Vừa vặn tiến vào một cái đường hầm. Bất quá Diệp Hàng trường thương chộp vào trên tay, thương nửa người trên bị đường hầm đỉnh chọc va chạm, thương bị mạnh mẽ vặn vẹo rồi sau đó bẻ gãy, mùi thương phi tiến xếp sau thư nữ ngực, Diệp Hàng cầm trên tay nửa thanh trường thương. Hệ thống nhắc nhở, trường thương bị không thể nghịch chuyển ngoại lực bẻ gãy, này vũ khí 3 phút nội không thể dùng. Diệp Hàng thở phào nhẹ nhóm, đây chính là tạ lọt chi thường, còn tưởng rằng liền như vậy lộng chặt đứt. Hạ sơn núi góc độ giảm nhỏ, xe gòng hơi chút chậm một chút. Bốn người cảnh giác nhìn phía trước. Chợt thấy một cái phân kém đường dây, một đạo hướng về phía trước, một đạo xuống phía dưới. Diệp Hàng đang chuẩn bị điều chỉnh hướng về phía trước rồi sau đó dừng xe. Lại không tưởng kia nói hướng về phía trước đường dây xuất hiện một chiếc thu hoạch lớn hoạt động người xe gòng cấp tốc vọt xuống dưới. Người bả ngoại. Diệp Hàng vội vàng một phách dao đem xe gòng nhằm phía hạ sơn núi đường dây. Bốn người lòng còn sợ hãi nhìn xem lối phương. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, bốn người phía sau đường dây chuyển đến thanh âm. Hứa Khai quay đầu nhìn lại, kia chiếc máy đẩy hoạt động người xe gõng đang ở cấp tốc đuổi theo chính mình. Cẩn thận. Cái gì? Thư nữ quay đầu nhìn lại, Hứa Khai vội vàng túm nàng ngồi xổm xuống, xuống, một trận mưa tên xâm nhập mà qua. Hứa Khai ngẩng đầu, chỉ thấy 30 mét ngoại hoạt động người xe gõng thượng ba cái hoạt động người bậc lửa ném mạnh lại đây. Hứa Khai vội vận khởi U Linh kiếm bán ra. Nhưng xe gõng là bất quy tắc xoay quanh mà xuống. Hứa khai này nhất kiếm chính mình đều tìm không thấy bắn tới nào đi. Thư nữ đi theo một đạo thiểm điện cũng đánh cái không. May mắn huyệt động người cũng đã chịu ảnh hưởng, chỉ có một ném tới xe đấu nội. Thiêu đốt 15 giây. Hứa khai cùng thư nữ vội vàng đổi hỏa kháng trang bị. Đồng thời, ở bên mặt, tam chiếc xe gòng từ một cái đường hầm truy kích mà đến nhập vào cùng điều đường, dây, trước hai chiếc ở người chơi xe gòng phía trước, còn một chiếc ở người chơi xe gòng mặt sau phối hợp hoạt động người xe gòng truy kích. Huyệt động người bắn ra một cái mang tuyến thiết mũi tên, đinh ở người chơi xe gỏng phía sau lưng thượng. Bốn cái người chơi còn ở buồn mực huyệt động người lấy ra một cái cùng loại bom đồ vật tại tuyến thượng một quải, bom liền thuận tuyến chiều người chơi xe gỏng chạy xuống lại đây. Diệp Hàng quay đầu lại xem một cái kinh hái kêu, mạo xử lý A. Thư nữ nghi hoặc nói, không nghe nói có cái gì bom có thể đem người chơi nổ chết. Diệp Hàng nói, hắn mục đích là đem xe gỏng tạc phiên. Thư nữ bừng tỉnh. Như vậy cao tốc độ hạ xe gọng lật xe tương đương với nháy mắt hạ gục. Lại xem Hứa Khai ra ba đạo hỏa tiễn cũng không có đánh trúng cái kia dây nhỏ. Mau a, Diệp Hang ở phía trước đấu chỉ có thể lo lang xung. Mắt thấy bom với hoạt càng gần. Thời khắc mấu chốt, Thánh kỵ sĩ xoay người tới rồi sau đấu, rồi sau đó giơ cổ vung lên đại kiếm, cắt đứt dây thừng. Bom rơi xuống ở đường dây thượng. Huyết động người xe gọng đụng phải đi lên, đương trưởng chỉnh xe bị tạt phiên. Huyết động người té rất nơi nơi. Ở cao tốc và trạm hạ hóa thành Bạch Quang. Diệp Hang nhẹ nhàng thở ra hỏi: "Đi bộ, ngươi tưởng đá kỹ năng vì cái gì không cần?" Hệ thống nói tốc độ quá nhanh, vô pháp dựng đứng tường đá, liền bẫy dập đều không được. Còn có giảm tốc độ, truyền tống cũng chưa biện pháp dùng, chẳng không được địa điểm. Này đó kỹ năng là muốn xem kiến giải mới vừa rồi có thể sử dụng, tốc độ quá nhanh, ánh mắt vô pháp tỏa định kỹ năng sử dụng vị trí. Hứa Khai nói: túi đầu, chết ở Cố Hương." Diệp Hang thuận miệng trở về một câu. Rồi sau đó vận tốc ánh sáng thấp đầu, một mảnh mưa tên tập kích mà qua. Cùng với mưa tên mà đến chính là phía trước hai xe đạn lửa. Vì thế Diệp Hàng cũng không lái xe, bắt một ngụm phá thương bắt đầu chọn đạn lửa. Còn đừng nói, này chọn thương là vì phá đạn lửa tuyệt hảo vũ khí. Duy nhất đáng tiếc chính là trường thương chiều dài. Một cái quẹo trái vào đường hầm, thương lại bị bẻ gãy. Nửa thanh bắn ra sau đâm vào hứa khai trán. Mà nửa thanh thương lại đỉnh tới rồi đường hầm, nếu là thật thật Kiên hứa khai đầu liền sẽ bị đào ra một cái đọc lớn. May mắn là trò chơi, va chạm một chút, nửa thanh thương biến mất liền tính. Thư nữ nói, như vậy đánh không được, mặt sau xe gỏng đuổi theo. Lối rẽ tới rồi. Diệp hàng đột nhiên hữu quảy đến bên phải quỹ đạo thượng, này quỹ đạo lúc đầu hạ sân núi, chung khi bình thản, sau khi thượng sân núi. Cái này sân núi nói đại khái có trăm mét chi trường, xe gỏng mượn quán tính vẫn luôn sông lên đi. Còn có 30 mươi mét liền có thể qua sườn núi đỉnh thời điểm. Xe gòng tốc độ rõ ràng chậm lại. Diệp hàng kêu. Hắn đã chuẩn xác tính toán ra này chiếc xe vô pháp lướt qua trên núi. Diệp hàng là thang mới, thì mới cơ bản đều sẽ không tính sai. Vì thế xe gòng lại vọt 10 m tả hữu rồi sau đó yên lặng ở sần núi trên đường. Bốn người hai mặt nhìn nhau khi, xe gòng bắt đầu đảo hoạt. Hơn nữa càng hoạt càng nhanh. Hạ đến trung lộ, tốc độ đã đạt tới F1 đua xe thẳng tấp tốc độ. Lúc này đối diện một chiếc hoạt động người xe gọng từ sườn núi nói lao xuống va chạm mà đến. Hứa Khai đổ mồ hôi, muốn chết. Nhảy xe. Diệp Hàng nói được thì làm được, thân thể nhảy nhảy ra xe gọng. Hứa Khai xem trong đội ngũ Diệp Hàng sinh mệnh cấp tốc xuống phía dưới bao tác. Vẫn luôn tiêu đến 57 điểm sinh mệnh mới đình chỉ. Tiếp theo Thánh kỵ sĩ nhảy, hắn là tương đối bi kịch. Bởi vì hắn nhảy xe ở không trung đụng vào một cây cột thượng. Cường Hãn Thánh kỵ sĩ phòng ngự làm hắn đem cây cột đâm đoạn. May mắn chính là ở 100 suất đầu sinh mệnh thời điểm đình chỉ lan lộn thư nữ khẩn trưng hỏi chúng ta làm sao bây giờ không biết liền hai cái chiến sĩ nhảy xe tổn thất sinh mệnh tới xem thư nữ cùng hứa khai nhảy xa trận vòng suất đạt tới 99% không còn kịp rồi diệp hàng ở kênh đội ngũ than một tiếng hai xe va chạm cùng nhau hy động người cùng hứa khai thư nữ cùng nhau bay ra xe gỏng. hứa khai cùng một người ngườiy động người hung hăng đánh vào cùng nhau bởi vì này thân cao ưu thế Hứa khai vòng qua huyệt động người, một đường rán đỉnh chót phi hành. Rồi sau đó giống như ra thang đạn pháo giống nhau, một đầu chui vào một cái màu đen đầm lầy vũng bùng chung. Người ngộ thổ mà không, toàn mà chiều sâu nhìn ra vượt qua 2 m Thư nữ tương đối may mắn, nàng bay ra rơi xuống đất thời điểm pháp trượng nơi tay. Một đầu nắm đã chết một mặt, pháp trượng ở quỹ đạo thượng một đường cọ sát mà đi. Cuối cùng pháp trượng đứt gãy, thư nữ lại lăn ra 20 mệ tả hữu, rốt cục là đỉnh chỉ rất huyết. Miễn cưỡng còn có mang sinh mệnh, nhưng hôn mê thời gian cao tới 30 giây. Diệp Hàng triệu hồi ra ngựa, nhanh chóng tới rồi đầm lầy vũng bùn bên cạnh. Lấy ra một cái quần áo bó ở trong tối ảnh mã trên đùi, người nhảy mang vũng bùn chung. Sơ soạn một hồi tốn chặt hứa khai một chân. Sau mệnh lệnh, ám ảnh về phía sau lùi lại, rốt cục là đem hứa khai từ vũng bùn chung kéo ra tới. Diệp Hàng xem hứa khai trạng thái tán, như vậy đều bất tử, phục. Ta kháng tinh cao. Hứa khai liền hôn mê 5 giây tỉnh dậy. Thủy diệt giả bao tay liền có 10% toàn kháng tính, hơn nữa các loại trang bị lại chồng chất 10% toàn kháng tính, kháng tính vẫn là tương đương không tầm thường. Như vậy va chạm đương nhiên không phải là tinh thuộc tính va chạm. chương 544, miêu lửa. 4 người tại chỗ uống thuốc, thương lượng bước tiếp theo kế hoạch. Diệp hàng cho rằng bọn họ hẳn là trở lại tuyến đường chính, bắt cóc một chiếc cao tốc vận hành xe gỏng, hoặc là đi bộ tiếp tục đi xuống đi. Hứa khai tắc cho rằng hẳn là qua cái này trên núi nhìn xem tình huống. Thư nữ không có điều kiện duy trì Diệp Hàng, hứa khai bất đắc dĩ. Vì thế bốn người đi trước quỹ đạo tuyến đường chính. Trở lại tuyến đường chính, hứa khai ngẳng đầu một ý bảo, bốn người ngưng thần dựng lỗ thai, thế nhưng nghe thấy nơi xa chuyển đến trầm thấp quái dị thanh âm. Diệp Hàng dẫn đường đi trước, bốn người tận khả năng dán vách đá đi tới, như vậy có thể sợ bị thỉnh lình xảy ra một chiếc xe gòng va chạm. Đường dây vẫn là đường dây, nhưng bốn vách tường sâu bắt đầu nhiều lên. Vừa mới bắt đầu vẫn là ố trùng. Sau lại liền biến thành vừa chuyển có lực công kích sâu, rồi sau đó là nhị chuyển, tam chuyển trung binh. Bốn cái người chơi bắt đầu chiến đấu thức đẩy mạnh. Trung binh, thể trường nửa thức trương 544 miêu lửa màu trắng vật thể, miệng phun có lực công kích nọc độc. Trung binh ở liệp ma cùng hoang dã cũng không hiếm thấy, đặc biệt là dưới mặt đất thành phó bản hoặc là mô dưới nền đất chỗ sâu tròng, trung binh cơ hội là khẳng định sẽ xuất hiện. Nhưng bốn người không nghĩ tới, trừ bỏ trung binh, bọn họ còn thấy trung ế Một cái có bốn mễ khoan đại trung tử, nó thân thể đại bộ phận tắc ở đi tới đường hầm. Đại trung tử phần đầu chính là một chương bốn mế khoan miệng rộng. Mở ra có thể đạt tới 6 mễ chi khoan nhét đầy toàn bộ thông đạo. Đại trung miệng một chương, một tầng màu xanh lục khí thể không nhanh không chậm bay về phía bốn cái người chơi. Ngươi có thể tưởng tượng vừa rồi chúng ta khai xe gòng kết cục sao? Diệp hàng biên hỏi biên lui. Ha ha! Hứa khai cười hạ, nếu không có hoạt động người truy kích. Một đường khai xe gòng đi xuống hậu quả chính là trực tiếp đem xe gòng chạy đến đại trùng tử trong bụ. Hứa khai ngầng đầu đánh ra một quả năng lượng đạn, năng lượng đạn phá tan lục xương ngủ biến thành tinh vân. Đại trùng tử hé miệng một ngụm đem nửa phiến tinh vân nuốt vào. Hứa khai phi thường tò mò, đây là tính kỹ năng bộ phận thất bại, vẫn là tính kỹ năng thành công. Kết quả là nháy mắt hạ gục. Đạt được một viên may mắn của trụ, ở tự chế vũ khí thăng cấp khi có thể đề cao 10% xác suất thành công Diệp hàng đội trưởng vừa thấy là này rác rưỡi, trực tiếp bắt đầu đại gia riêu điểm. 25% cơ hội, hứa khai cầm. Hứa khai ngượng ngùng nói, vận khí, chương 544 miêu lửa vật khí. Mà thư nữ cùng thánh kỵ sĩ còn lại là kinh hãi chi sắc. Liên tính này sâu lại rác rưỡi, tốt xấu cũng là ết dài quá như vậy một cái đại cái đầu. Thế nhưng bị hứa khai nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Này quá ra ngoài bọn họ dự kiến. Bà khố, một đạo kim quang thấu bắn tới đánh nhau trước mặt. Trước đi vài bước liền thấy một cái tiểu thính. Tiểu trong sảnh gian có đạo cửa đá. Ở tiểu trong sảnh đặt đại lượng vàng bạc châu đáo chờ vật phẩm, đem tiểu thính chiếu giống như ban ngày giống nhau. Nhưng bề ngoài hoa lệ vật phẩm lại làm bốn cái người chơi thất vọng, bởi vì mấy thứ này liền tài liệu đều không tính, chỉ có thể bán cho hệ thống cửa hàng. Hơn nữa bán giới cũng không cao. Hơn nữa thực chiếm bao vây đơn vị. Có thể vận đi ra ngoài tiêu thụ cũng không nhiều. Vì thế trọng điểm liền đặt ở này đạo cửa đá thượng. Bốn người đều tin tưởng, cửa đá nội có chân chính bảo vật, cửa đá thượng đánh dấu, dạ tịch bảo khố. Giới thiệu nói, nơi này là dạ tịch tự lập, chuẩn bị cùng Long Vương đối kháng thời điểm, giữ lưu các loại vật tư. Chủ yếu là vũ khí cùng khôi giáp Đồng thời đây cũng là một cái tiểu trò chơi, đẩy ra cửa đá, có thể thấy 5 chiếc tiểu xe gỏng cùng 5 điều đường hầm. Quy tắc trò chơi Người chơi cưới tiểu xe gỏng khống chế đi tới, phanh lại cùng lui về phía sau. Ở xe gòng tả hữu sẽ bay là tả hạ các loại vũ khí cùng trang bị. Người chơi có thể tùy ý nhận. Thời gian hạn định vì 3 phút, 3 phút nội không có tới mục đích địa, đoạt được vật phẩm trở thành phế thải, hơn nữa ngay tại chỗ tử vong. Nhưng hệ thống thực hấu người, cũng không có nói ra mục đích địa có xa lắm không. Này quan, hứa khai không có bao lớn hương thú. Vũ khí trang bị, hắn nhất không thiếu chính là này hai dạng khác biệt. Diệp hàng cũng không có gì tinh thần, hắn có tiền. Thiếu cái gì mua cái gì. Thư nữ cùng thánh kỵ sĩ nhưng thật ra tinh thần tốt đẹp. Bốn người từ người lên xe, rồi sau đó đội trưởng Diệp Hàng đánh gậy dây thửng. Hứa khai trực tiếp một chân đem chân ga giấm rút cuộc, Diệp Hàng đảo còn tả hữu nhìn xem. Thư nữ cùng thánh kỵ sĩ tốc độ rõ ràng chậm. Bởi vì xe gòng một thúc đẩy. Không ít ám kim trang bị đang ở phiêu à Chỉ cần ruôi ra tay, trang bị chính là của người, đây chính là bầu trời rất bánh có nhân. 2 phút, hứa khai còn chưa tới đạt mục đích địa. Cái này làm cho hứa khai rất là kinh ngạc. Dựa theo cái này tốc độ tính, thư nữ cùng thánh kỵ sĩ là đừng nghĩ đem đồ vật vận đi ra ngoài. Hứa khai tay trái một chảo, bắt được một cây pháp trượng. Ma pháp trộm cấp pháp trượng, 50 cấp màu xanh lục trang bị. Pháp thuật công kích đối phương khi nhưng trộm cấp đối phương pháp lực, ăn trộm pháp lực cùng thường tổn thành có quan hệ trực tiếp. Hứa khai hán một cái, thứ này dâu riê đều không tính là. Tuy rằng trộm cướp pháp lực thực dùng tốt, nhưng là thuộc tính cũng quá rất rưỡi. Chỉ có một trộm pháp thuộc tính. Hứa khai nghi hoặc, thứ này hẳn là rơi xuống diệp hàng đội trưởng trong tay đi. Trừ phi diệp hàng cùng chính mình khoảng cách quá xa. Hứa khai dứt khoát hai tay mở ra, có thể gặp được đồ vật liền chạm vào, không gặp được đồ vật kéo đến. Một đường lao ra, rốt cuộc ở hai phân nửa thời gian nội lao ra cửa động Xe gòng ở không trung phi hành. Phi hành mấy giây sau rơi xuống một cái nước cạn trong ao. Xe gòng ở nước cạn thượng trượt hơn 10 mét, rốt cuộc bất động. hứa khai ngẩn đầu vừa thấy ha, thế nhưng là vừa tiến quạng đạo thời điểm thấy kia nói huyền ngay Bỏ lên trên này mấy trăm mét huyền ngay thực mau là có thể đến quảng khẩu. Hứa khai xem bao vây, sau lại lại cầm tam kiện đồ vật. Đệ nhất kiện là dày, xem như tương đối hiếm thấy độc hỏa song kháng dày, nhưng kháng tính quá thấp, hơn nữa phụ ra thuộc tính rất kém cỏi Cái thứ hai, dịu một phen, bình thường công kích trạng thái hạ có được nhất định cơ suất đòn nghiêm trọng hiệu quả. Không tồi, đáng tiếc cũng chỉ có này một cái thuộc tính thấy qua đi. Đệ tam kiện, sắt thép ý chí truy sức, tứ cấp bảo vật. Đeo sau nhưng miễn dịch mê hoặc, thôi miên, sợ hai trở tinh thần pháp thuật. Cũng không tệ lắm, có cái đổ vật để mắt. Đáng tiếc ra, thật đánh nhau ai còn sẽ tiêu phí một chút 5 giây cắt bảo vật đầu. Bất quá, chính mình ở không đánh quái thời điểm lão mang xúc sắc cũng không có chỗ tốt. Hứa khai đánh giá một chút, đem sắt thép ý chí đổi đi xúc sắc. Cuối cùng một giây, Diệp Hàng lao ra đường hầm. Rồi sau đó đường hầm đóng cửa, một mảnh tiếng nổ mạnh. Bên trong đồ vật toàn bộ hủy diện. Hứa khai bảo tàng đồ lượng điểm tắt. Hứa khai kéo Diệp Hàng ra nước cạn chỉ hỏi, bọn họ. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Diệp Hàng cười, bất quá bọn họ thật bắt được giống nhau thứ tốt. Chẳng qua, người cái này hậu bị âm như tựa hồ không có bất luận cái gì tác dụng. Cái gì trang bị. Hứa khai không để ý tới trào phúng, rốt cuộc chỉ là hậu bị kế hoạch. Vương xả chi dối. Diệp Hàng lấy ra một quả nhẫn, đây là một quả xà hình nhẫn. Đầu rắn thượng mang có đỉnh đầu vương miện. Diệp hang giải thích nói, bình thường công kích mang thêm độc thương tổn. Phổ công chiến sĩ cùng nhạc nguyệt như vậy phổ công xạ thủ yêu nhất. Hứa khai nói, xem ra ngươi tính toan còn. Diệp hang gật đầu, đương nhiên, nếu bọn họ nguyện ý đem nhận dạ tịch vào thành nhiệm vụ chi tiết hướng ta giải thích vậy càng tốt. Hứa khai cười nguyên lai like ngươi cũng không biết, còn cùng ta khoác lác. Đi rồi, sau bảo tàng kho. Đây là đối phó ngươi biện pháp. Nếu ngươi như vậy sẽ phân tích cùng quan sát Ta đây chỉ bằng tầm tình cao hứng nói thật ra cùng lời nói dối. Làm ngươi nào tế bảo chết sạch. Ác độc như vậy. Hứa khai biên trèo lên biên nói, đường chính mình đều đã quên cái gì là thật cái gì là giả. Đến lúc đó quay đầu tới hỏi ta thị phi liền ném đại nhân. ha ha ta là thiên tài. Diệp Hằng nói, người nào đó, ta nghĩ tới một cái không dựa vào nhiệm vụ cũng có thể tùy ý ra vào dạ tịch thành biện pháp. Sao, ta cũng nghĩ đến. Hứa khai cúi đầu đối mặt sau đi cây thang Diệp Hằng nói. Nhưng, không có khả năng. người ra giá. Diệp Hằng nói, 1 vạn. 2 vạn. 3 vạn. 3 vạn kim chính là 60 vạn nhân dân tệ. Hiện tại thủy tinh nhưng không có nảy giá thị trường. Hứa khai hỏi lại, ta muốn như vậy nhiều đồng vàng làm gì? Ta thủy tinh giàu có, một hồi chính mình tìm một chỗ kiến truyền thống trận đi. Bất quá. Như vậy phi pháp tiến vào giống như sẽ bị vệ binh quần đầu. Cho nên A, ngươi yêu cầu ta trợ rút. Diệp Hằng nói, Ta đã rõ ràng đông đường cái cùng chúng ta tiến vào cái kia đường cái vệ binh tuần tra tình huống. Hơn nữa ở trong đầu có một cái tuyệt đối sẽ không gặp được vệ binh lộ tuyến đồ. Nếu ngươi yêu cầu, ta có thể lại nghiên cứu mặt khác con phố, đem lộ tuyến đồ mang thêm bảng giờ rớt đưa lên. Ngươi liền có thể ở dạ tịch thành hoành hành không cố kỵ. Thuận tiện nói một tiếng, này không phải giống nhau thiên tài có thể phát hiện, nếu ngươi trông cậy vào thiên khoát như vậy con một sách, vậy ngươi liền sai rồi. Ta dùng còn thừa thời gian trước đem 8 con phố chuyển một lần Rồi sau đó xác định bảo tàng nhập khẩu. Lại mở ra truyền tống trận, mỗi ngày cường công hoặc là lẹn vào một đám đem bảo khố sở sạch sẽ, đây mới là vương đạo. Hảo đi đi bộ, ta và ngươi nói thật, ta yêu cầu một viên thủy tinh làm nhiệm vụ. Diệp Hăng nói, ta phỏng chứng rất có khả năng là cao dài kỵ binh kỹ năng. Sớm biết rằng tiểu tử ngươi không có nói thật. Hứa khai tự hỏi sau một hồi nói, ta cảm thấy vẫn là không thể bán ra. Diệp Hăng kích tướng, ngươi là lo lắng ta cầm cao dài kỹ năng Ngươi không phải ta đối thủ. Ân. Hứa Khai cũng không giải thích trực tiếp thừa nhận, kích tướng hữu dụng nói, Hứa Khai nào có hiện tại thân gia. Ân. Ta tìm Trương đồng Nhi tử. Diệp Hàng nói, chỉ cần ngươi bán ta một khối thủy tinh, ta liền nói cho ngươi hắn là ai. Hứa Khai trả lời, quay đầu lại ta làm nhạc nguyệt cho ngươi gọi điện thoại, ngươi có thể không nói sao. Thử Tâm Nhãn. Diệp Hàng thiệt tình bất đắc dĩ. Nhiệm vụ này đã để ép Diệp Hàng hơn 1 tháng. Bồn tính toán ở đây năm khánh kiếm một khối, nhưng chỉ lấy tới rồi vài miếng mảnh nhỏ. Bên ngoài nhưng thật ra có một người bán, con nhưng là nhân ra muốn nhân dân tệ. Chính là dùng nhân dân tệ mua sắm trang bị lại trái với quy tắc trò chơi. Tuy rằng người này dân tệ là dùng đồng vàng đổi. Hơn nữa người này tử tâm nhãn, 2 vạn đồng vàng không bán, 1,2,40 vạn. hai người trước sau thượng đường hầm, rồi sau đó hứa khai đi bộ đường cái. Diệp hang nhằm chán, làm nhiệm vụ đem chính mình kia phân khuân vác nhiệm vụ làm rất là được. Hứa Khai còn thừa 6 con phố đi bộ xong, rồi sau đó bắt đầu làm vận hóa nhiệm vụ. Nông trưởng chủ còn ở tiểu lầu tiêu giao, lại không biết chính mình hai nhiệm vụ giúp đỡ đã tử vong. Diệp Hàng đang làm gì? Diệp Hàng đang ở rồi rắm. Hắn tặng một lần vật tư cấp nông trường chủ tổ tiên cấp dưới, tiêu cấp dưới hồi cọ cấp nông trường chủ một ít đồ vật. Nhưng là quà đáp lễ danh sách chung lại có như vậy hẳn nhất, kỵ Bình bao tay. Vì kỷ thừa giả chế tạo thoải mái bao tay. Màu xanh lục trang bị Trừ bỏ cơ bản thuộc tính ngoại Chỉ có một phụ gia thuộc tính Kỹ binh tốc độ gia tăng 20% Người là điện là người quang Người là thiểm điện 5 người là năm ánh sáng Diệp hàng run sợ run lên 20% tốc độ Ám ảnh tốc độ nhanh nhất 90 km mỗi giờ Hơn nữa bao tay Chính mình tốc độ là có thể phá trăm Lưu lạc thiên ngai hành quân gấp nhị cấp Cũng chỉ bất quá 95 km Chuyên ly chạy nhanh 3 cấp chẳng qua 80 km Nhưng nếu tham ô đi Nhiệm vụ này khẳng định thất bại. Hứa khai tự nhiên nhiệm vụ cũng thất bại. Thư nữ cùng thánh kỵ sĩ sau khi chết, hai người muốn đem bọn họ nhiệm vụ hoàn thành mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chính mình hiện tại cầm quà đáp lễ phẩm. Bất quá, vẫn là có thể thương lượng. chương 545, tình yêu thứ này. Diệp hàng kinh đội ngũ ôn nu nói, đi bộ à, nếu bởi vì ta ích kỷ, làm cho nhiệm vụ thất bại, ngươi có ý kiến gì không? Hà hứa khai sau khi ngấm lại, hay là ngươi tưởng tham ố quà Tham ô vật tư là không có khả năng, đều là chút nông sản phẩm, bán cửa hàng đều giá trị không được mấy cái tiền. Nơi này có cái kỵ binh bao tay. Diệp hàng thực thành thật phát thượng thuộc tính hình ảnh, cùng người thông minh giao tiếp, đại gia thẳng thắn điểm hảo. Có thể? Hứa khai trả lời. Cảm ơn. Diệp hàng trong lòng ca ngợi hứa khai. Nhưng là, ta muốn vương xà chi giới. Chọc chết ngươi, Diệp hàng cắn răng, vương xà chi giới là vì chính mình đạo đức điểm mấu chốt ở ngoài trang bị. Cho dù thư nữ không biết cầm vương xả chi giới, Diệp Hàng cũng sẽ đem vương xả chi giới giao cho thư nữ. Diệp Hàng một ngụm từ chối, không có khả năng. Lại nói ngươi muốn vương xả chi giới làm gì? Hứa Khai thở dài, gần nhất nhạc nguyệt tâm tình không tốt, tưởng đưa nàng nhẫn, làm nàng vui vẻ một chút. Dứt lời, Hứa Khai che miệng trùng nhạc, "Nha, ta xem ngươi cái gọi là kiêu ngạo phong độ muốn như thế nào chỉnh." Quả nhiên Diệp Hàng bị Hứa Khai nói như vậy sửng sốt, chính mình đương nhiên là khinh thường tham ô người khác đồ vật. Vì kỵ binh bao tay cũng không có khả năng. Nhưng là hứa khai lại là cầm đi hống nhạc nguyệt. Diệp hàng tin tức thư nữ, ta tưởng mua sắm vương xả chi giới, xin hỏi có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Thư nữ xấu hổ hồi tin tức, ngượng ngùng, bộ hành khách vừa mới dùng 1.000 kim dự định vương xả chi giới. Diệp hàng lại sử sốt, cái này kêu chuyện gì? Hứa khai dự định vương xả chi giới, hiện tại lại yêu cầu chính mình đem nhận đưa cho hắn cầm đi hống nhạc nguyệt. Dựa theo chính mình đạo đức tiêu chuẩn. Tựa hồ hẳn là từ hứa khai trên tay mua được vương sả chi giới. Sau đó đem vương sả chi giới đưa cho Hứa Khai. Như vậy mới có thể hoàn thành một hợp lý thay đổi. Hứa Khai nói, kỳ thật ngươi có thể vô sỉ một chút, dùng giá cao mạnh mẽ từ thư nữ bên kia mua sắm nhẫn, phá hư đã thương thảo tốt giao dịch. Bất quá, nếu có thể vô sỉ, ngươi không bằng càng vô sỉ một chút, không đem nhẫn cấp thư nữ. Kia dứt khoát lại lại vô sỉ điểm, chính mình cầm kỵ binh bao tay không cần lo cho ta nhiệm vụ. Đem vương xà chi giới đưa cho nhạc nguyện, cùng nhau tề số A. Diệp hàng này chỉ số thông minh cũng bị hứa khai chỉnh mơ hồ. Đầu tiên xác lập một chút, Nhẫn nhất định phải cấp nhạc nguyện. Đây là làm một người nam nhân trách nhiệm. Tiếp theo, hiện tại Nhẫn tuy rằng ở chính mình trên tay, nhưng chính mình lại không có nửa phần quyền tự chủ. Cái thứ nhất biện pháp. Hướng thư nữ giá cao mua sắm. Bất quá hứa khai tất nhiên sẽ bởi vì chính mình giá cao mua sắm, mà không tiếp thu chính mình Nhẫn. Cái thứ hai biện pháp là hướng hứa khai mua sắm nhẫn, lại đem nhẫn đưa cho hứa khai, tình huống như thế nào? Diệp hàng tiểu tâm hỏi, vương xá chi giới nhiều ít bán. Đối lý không đối lý, chính mình tún nhẫn hỏi nhân ra bao nhiêu tiền bán cho chính mình. Càng đối lý còn muốn đem nhẫn đưa cho hứa khai tạo ân tình. Như thế nào này hết thảy Như vậy biệt nữ đâu? Hứa khai sau khi ngắm lại, 10 vạn kim hoặc là 100 vạn mỹ kim. Người đi tìm chết. Diệp hàng giống giận. Đương nhiên, quá mức. Nhạc Nguyệt không đáng giá 100 vạn Mỹ Kim. Hứa Khai nói, tính, làm nàng thương tâm đi. Dù sao cùng ta không quan hệ. Ta trực tiếp đưa. Diệp Hàng giận rồi nói, ta tử thư nữ trên tay trực tiếp mua. Đó là, nàng khẳng định sẽ phi thường cao hứng nhận lấy ngươi lễ vật. Diệp Hàng giờ khóc dở cười, ngươi muốn thế nào? Hứa Khai nói, kỳ thật ta liền muốn biết, ngươi có phải hay không sẽ hy sinh hạ ngươi đạo đức tiêu chuẩn. Kỳ thật hiện tại biện pháp tốt nhất chính là... Ngươi đem vương xả chi giới tham ô như vậy, ta cùng thư nữ chi gian giao dịch liền không tồn tại. Ngươi đem vương xả chi giới tặng cho ta, ta chuyển giao cấp Nhạc nguyện. Hoặc là ngươi có thể lựa chọn tiêu phí 100 vạn mỹ kim, kỳ thật ta cảm thấy hẳn là giá giá 1000 vạn mỹ kim. Ha ha ha, Lý Gia Thành cũng không có nhanh như vậy kiếm tiền tốc độ, ta thật sự là cái thương nghiệp thiên tài. Đương nhiên, còn có một cái lựa chọn, làm lơ, Nhạc nguyện không cần hống, dù sao Nhạc Nguyệt tâm tình được không cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi hoa một vạn, kết quả nhân tình phản bị ta làm, cũng quá không đáng đi. Ta đưa nhẫn tế hát. Thuận tiện lại nói, nói nói ngươi nói bậy. Ngươi mệt lớn lâu. Thuận tiện nói một tiếng, mỗi lần tưởng tượng đến ngươi cái này thiên tài táo bón thời điểm rối rắm biểu tình, ta liền cảm giác đặc sàng. Án. Diệp hàng cắn răng. Thật cấp A. Hứa khai che miệng nhạc, trong lòng hết sức kinh ngạc nói, ngươi cấp 100 vạn mỹ kim mua nhẫn làm ta tạo ơn tình, ngươi không cảm thấy đuối lý sao. Ngươi cũng biết ta người này nhân phẩm thật không tốt, cầm người khác chỗ tốt thường xuyên còn sẽ nói người khác nói bậy. Ta qua tay liền đối nhạc nguyệt nói, hoa 100 vạn từ ngươi trên tay mua sắm nhẫn. Không biết nhạc nguyệt sẽ nghĩ như thế nào đâu. Xa dạ đừng cưới. Diệp hàng bị hứa khai lời này nói suýt nữa hồ máu. Máng lời thô tục không tốt. Hứa khai nói, thỉnh nói cho ta ngươi cuối cùng quyết định. Ăn. Diệp hàng trả lời. Ok. Hứa khai nói, ngươi nhớ một chút. Thuận tiện nói tiếng ta thực thưởng thức ngươi. Hứa khai, ngươi ta chi gian nhất định sẽ quyết ra thắng bại. Diệp Hằng nói, này thủ không báo phi quân tử. Ngươi hô đã nhiều năm. Hứa khai nói, có cơ hội ngươi đã sớm ra tay. Ừ. Diệp Hằng kiên quyết không thừa nhận đây là chuyện này thật. Canada việc bị hắn coi là vô cùng nục nhã. Ở Trung Quốc một năm, bị hứa khai trong trò chơi khi dễ chậm rãi ý tưởng cũng bình đạo. Nhưng hứa khai này một phen lời nói lại gợi lên hắn hừng hực lửa giận. Đương nhiên hắn cũng minh bạch Liền tính không việc này, chính mình đối hứa khai cũng tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tỉnh. Nếu vô pháp hại người lích ta, kia chính mình liền đành phải đi hại người mà chẳng lích ta lộ tuyến. Thà rằng lấy không được ý thác phẩm, cũng muốn đem hứa khai đưa đến ngục giam. Hứa khai đắc thủ ngày đó, chính là này tiến ngục giam là lúc. Hoang dã đại lục mỗi nhị thôn, nhạc nguyệt đang ở soát lôi điểu. Lôi điểu là sẽ phát ra tiệm điện điểu. Loại này điểu là viễn trình cung thủ nhóm yêu nhất. Bởi vì lôi điểu ma pháp phòng ngự cao pháp sư tương đối đau đầu, mà viễn trình cung thủ không quá sợ hãi tê mỏi. Nhạc Nguyệt liền ở bên này luyện tập tiễn pháp, nàng không bắn ngừng ở trên cây bất động, chỉ đánh bay tường lôi điểu. Phu cận cung thủ nhóm đối này tập mãi thành thói quen. Tuy rằng bọn họ thường xuyên đối Nhạc Nguyệt mệnh trung suất tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán. Hứa Khai đi bộ đến Nhạc Nguyệt bên người, rồi sau đó hô to một tiếng, "Đánh hảo." Nhạc Nguyệt tay run lên, mũi tên chi từ lôi điệu bụng trượt xuống quá. Nhạc Nguyệt đoán nhìn mắt Hứa Khai. Phu cận mấy cái cung thủ hơi mang giận dữ nói, 222 ký lục bị nhân vì gián đoạn. Hứa khai tán thưởng, không tồi A, 222. Nhị còn chưa đủ, còn muốn ba cái nhị. Nhạc Nguyệt thu cung, xem con số biết chỉ số thông minh. Mân Nam tục nữ nói, khờ người có khờ phúc. Hứa khai lấy ra vương xả nhẫn, tặng cho ngươi. hoa wow, thứ này không tồi. Nhạc Nguyệt vui vẻ nói, tạo hình còn như vậy xinh đẹp. Cảm ơn. Không chút khách khí giao dịch qua đi. Hứa khai cười nói, kỳ thật đây là có người hoa 100 vạn Mỹ Kim mua. ân Nhạc Nguyệt sứng sốt, rồi sau đó mặt âm trầm xuống dưới xem hứa khai. Người này còn ở bệnh viện, sương sườn chặt đức N. N. Can, hiện tại đánh tiến thép tấm. Một năm sau phẫu thuật lại lấy ra thép tấm. Hứa khai nói, nhưng ta như cũ giác hắn là gieo gió gật bão xứng đáng. Nhạc Nguyệt không có biểu tình xem nhẫn, 100 vạn Mỹ Kim mua cái này nhẫn. Đúng vậy, tìm ta mua. Hứa khai cười tủng tịm. Hắn có như vậy ngu ngốc sao? Nhạc Nguyệt Ngư khí mềm chút. Nếu không, lui hàng." Hứa Khai thuận miệng bổ một câu, "Nếu ngươi giác đau lòng hắn 100 vạn tổn thất lời nói, ngươi vì cái gì không khai 1000 vạn?" Nhạc Nguyệt lại kiên cường lên quát hỏi, "Nhạc Nguyệt a?" Hứa Khai nghiêm mặt nói, "Kỳ thật ta liền tưởng nói cho ngươi, một người bị ngươi đánh thành như vậy, còn nguyện ý hoa 100 vạn mỹ kim mua cái rắc rưởi. Ngươi như vậy là sẽ không chỉ cho ngươi 1000 khối qua đêm phí." "Ngươi, ngươi nói cái gì?" Không biết. Nhạc Nguyệt xoay mặt. Ít nhất cũng đến cấp 2.000. Hứa khai cười. Người đã biết ta. Nhạc Nguyệt túi đầu, ta biết khẳng định dấu không được ngươi. Vẫn luôn suy nghĩ ngươi nếu tới quên ta, ta muốn nói như thế nào. Vậy ngươi nói ta hẳn là như thế nào làm. Hứa khai nói, điểm thứ nhất, không tỏ thái độ. Vô luận người nào đó làm bất luận cái gì sự, ngươi giống nhau không tỏ thái độ. Điểm thứ hai, không tự hỏi, không đi tự hỏi việc này ảnh hưởng, đem chuyện này trở thành người khác sự. Đệ tam điểm, không được động. Tuyệt đối không áp dụng bất luận cái gì chủ động động tác hỏa hoãn hoặc là gia tăng mâu thuẫn. Làm được này tam điểm là đủ rồi. Nhạc Nguyệt hỏi, vậy ngươi nói cho ta, ta rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ? Nhạc Nguyệt, ta thành thật cùng ngươi nói. Ta cá nhân phi thường không hy vọng ngươi cùng Diệp Hàng phát sinh tình yêu, bởi vì ta cùng Diệp Hàng rất có thể sẽ có một người ngã xuống, hoặc là hai người toàn ngã xuống. Nhưng sự tình đã phát sinh, ta liền hy vọng, đến lúc đó vạn nhất là ta thắng lợi Diệp hàng ngã xuống khi, ngươi không cần quá mức trách cứ ta. Hứa khai nói, mặt khác một chút, ta cùng hắn hiện tại đều là cao nguy chức nghiệp. Ta hy vọng hắn có thể bởi vì ngươi thu tay lại rời đi Trung Quốc. Như vậy đối hắn đối ta, đều là chuyện tốt. Ta nội tâm cũng thực mâu thuẫn. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ kế hoạch của ta. phiên Long sự thật nhiều. Nhạc Nguyệt Trầm Tư một hồi nói, nghe ngươi ý tứ, Diệp Hằng không chỉ có sẽ phụ trách, lại còn có sẽ. Hứa khai không đáp hỏi lại. Ngươi tưởng vẫn là không nghĩ. Nữ hải tử đương nhiên hy vọng nam sinh phụ trách. Nhưng là ta trước nay không nghĩ tới cùng hắn ở bên nhau, trước nay trước nay không nghĩ tới. Hứa khai hỏi, vậy ngươi nghĩ tới cùng ai ở bên nhau? Không biết, có lẽ là cao soái Nhạc nguyệt thực mê võng ta hiện tại không biết nghĩ như thế nào, cao soái là ta thực vừa lòng loại hình. Chính mình gây dựng sự nghiệp, có lễ phép, người lớn lên xoái khí. Hắn đâu? Là cái ăn trộm, lại là thiên tài. Thiên tài đều là kẻ điên. Lại kết quá hai hôn Hắn sợ hành tẩu thế giới Cùng ta biết nói thế giới hoàn toàn không có giao thoa Tỷ như ta sợ hãi xuất ngoại Thậm chí đi một cái xa lạ địa phương Mà hắn đem địa cầu đương thôn đi Tỷ như ta hy vọng quá điểm bình đạm bình tĩnh nhật tử Hắn lại là tràn ngập mạo hiểm tình cảm mãnh liệt Ta thích mấy cái ngốc nữ nhân cùng nhau 38 Hắn nội tâm căn bản xem thường người như vậy Nhưng trong miệng còn muốn có lệ tỏ vẻ chính mình tu dưỡng cùng lễ phép Hứa khai bị làm hồ đồ Người không thích hắn. Ta không biết Nga. Nhạc Nguyệt buồn dầu nói, ta trực giác hắn không phải ta trả nhưng là ta lại cùng hắn. Ta nếu không thích, ta vì cái gì muốn cùng hắn sáng bậy. Chính là ta lại thiệt tình không có cách nào tưởng tượng cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Như vậy phiên thoái. Hứa khai cười khổ, tình yêu thứ này vẫn luôn không phải chính mình cường hạng. Đối nhạc Nguyệt tư tưởng trạng thái hắn vô pháp hoàn toàn lý giải. Nhạc Nguyệt làm một vị 25 tuổi, không có luyến ái trải qua sự nữ, thuộc sở hữu mà thực ảnh hưởng nàng cảm xúc. Đồng thời lại bởi vì hiện đại nữ tính nhạy bén trực giác, biết Diệp Hàng không phải một vị tốt hôn nhân đối tượng. Đến nỗi tình yêu, nhạc nguyệt chính mình cũng không biết có vẫn là không có. Là tình yêu vẫn là hạ nặng tay hay nấy, hoặc là bởi vì thuộc sở hữu mà mà sinh ra ý lại cảm. Nhạc nguyệt chính mình nói không rõ. chương 546, người chi sai. Nhạc nguyệt đối hứa khai thực tín nhiệm, cũng thực thả nhiên. Nhạc nguyệt bằng hưu không nhiều lắm, chư chư hiệp tuổi tương đối tiểu. Việc này ngược lại là cùng hứa khai kể ra thương lượng tương đối thích hợp. Nhạc Nguyệt buồn giàu nói, hiện tại chính yếu là ta không biết như thế nào đối mặt hắn. Ta cũng không biết. Hứa khai cùng buồn giàu nói, tình yêu thứ này, đối ta như vậy lý tính đến biến thái người tới nói, thật sự nói không rõ. Chính ngươi quyết định đi. Bất quá ở làm tốt quyết định phía trước, kiên trì tam không nguyên tắc. Thuận tiện hỏi một câu, cao soái vẫn là thường xuyên liên hệ. Ấn. Nhạc Nguyệt trả lời. Vốn gì hắn nói lại quá 10 ngày cha mẹ sẽ đến thành phố A tham gia cái gì khai trường điện lễ, tưởng cùng ta ăn một bữa cơm. Lúc ấy ta đáp ứng rồi xuống dưới, tuyển đã lâu quần áo. Vì tuyển quần áo, ta còn tra xét dự báo thời tiết. Người thích cao xoái. Nhạc Nguyệt không có trả lời, tay căng cầm vẻ mặt thống khổ xem hứa khai. Người thích dịp hàng. Nhạc Nguyệt bảo trì chính mình tư thế. Hứa khai vô ngữ, xem ra tới. Nhạc Nguyệt đối cao xoái vẫn là có cảm giác, nhưng là lại ra này phá sự làm nàng nội tâm dối rắm không rõ. Hứa Khai phất tay, "Ta xem tính, chính ngươi quyết định đi." "Bất quá, ngươi ba ba ý kiến ngươi nghe qua sao?" Ân Nhạc Nguyệt sửu sốt. Hứa Khai nói, "Tin tưởng ta, lý trí khách quan cha mẹ có đôi khi sẽ trợ giúp ngươi làm ra quyết định." "Không ngại thỉnh ngươi ba ba cùng nhau cùng cao soái cha mẹ ăn một bữa cơm." "Chính là?" Hứa Khai nói, "Nhạc Nguyệt, nếu ngươi tuyển cao soái, ngày đó sự liền quên đến không còn một mảnh." "Không cần có tâm lý gánh nặng." cũng không cần tự coi nhẹ mình. Không có người là thánh nhân, là người đều sẽ phạm sai lầm. Chính yếu không cần bởi vì việc này ảnh hưởng ngươi cùng cao xoáy tương lai phát triển. Cao xoáy là du học hải về sẽ tôn trọng ngươi. Hắn càng trú trọng là ngươi người này giá trị. Trên người của ngươi lại rất nhiều ưu điểm, thiện lương, lạc quan, kiên cường từ tử Tôn trọng người khác phía trước, muốn tôn trọng chính mình. ân Ta hiểu được. Nhạc nguyên hỏi, ngươi nói nhiều như vậy. Có phải hay không kiến nghị ta nhìn nhìn lại? ưu điểm còn hẳn là hơn nữa thông minh này một cái. Hứa khai cười nói. Cảm ơn. Nhạc nguyệt ôm hứa khai, người là ta tốt nhất bằng hữu. Cùng là thiên ngai lưu là người. Hứa khai nói, có thể giúp ta khẳng định sẽ giúp. 100 vạn Mỹ kim tổn thất cũng không có làm diệp hàng có bao nhiêu đau lòng. Duy nhất khó chịu chính là hứa khai tiểu nhân đắc trí bộ dáng. Nhưng hắn hiện tại không có phẫn nộ. Tương phản có vài phần sinh ra đến bây giờ khó được khiết đảm Khiếp đảm nguyên nhân là Lý Đại Hải yên lặng ngồi ở hắn trước giường nhìn hắn ước chừng có 5 phút đồng hồ. Uy Lý Đại Hải tiếp nổi lên điện thoại, diệp hàng thở vào nhẹ nhõm Nhưng lập tức lại khẩn trương lên. Lý Đại Hải nói, cùng cao xoáy cha mẹ ăn cơm. Hảo A! Cùng cao xoáy nói một tiếng, tới thành phố A ta làm ông chủ. Làm cho bọn họ cấp cái mặt mũi. Hai tử, nếu nhân ra cha mẹ cùng ngươi ăn cơm, những chi tiết này đều phải chú ý tới. Không liên quan nam nữ. Ở xa tới là khách là cơ bản lễ tiết. ân ta hiện tại ở công ty đâu? Công ty nhà ăn ăn cơm. Hảo. Lý Đại Hải đứng lên, không hề xem một cái Diệp Hàng, vội vàng chạy lấy người. Mà trên giường bệnh Diệp Hàng dối giám thượng, đây là tình huống như thế nào? Muốn gặp cha mẹ? Kia chính mình tính cái gì? Một phương diện nhạc nguyệt còn ở sinh hoạt quý đạo thượng, Diệp Hàng liên tâm. Nhưng mặt khác một phương diện liền bởi vì nhạc nguyệt còn ở sinh hoạt quỹ đạo thượng. Diệp Hàng cảm thấy chính mình chính là cái kẻ thất bại. Theo đồng đội tiến vào nói, "Diệp tiên sinh, viết tay kinh thánh có hứa khai vân tay." Nhưng mặt khác vân tay đều bị thanh trừ. Thực hiện nhiên bọn họ rõ ràng hiểu biết điểm này. Ân, trước mắt ái tình Hải Nguyên khí đại thương, liền tình yêu Hà cũng bị Trung Quốc cảnh sát lấy buôn lậu, mua bán văn vật chờ tội danh bắt giữ. Ném ra viết tay kinh thánh chẳng qua là bảo tồn mấy cái nguy lão. Diệp Hàng Miệt thị nói, cho rằng chính mình là nhân thượng nhân. Khi thật chính là một cái buôn lậu đội. Một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Theo đồng đội hỏi, kia hiện tại. Diệp Hằng nói, ái tình Hải cùng chúng ta đã không có quan hệ. Là vực sâu sự. Chúng ta không nhọc lòng. Ta hỏi ngươi, ngươi xem này bản viết tay kinh thánh có hay không giá trị? Không khẳng định. Theo đồng đội như mày. Hứa khai ném kinh thánh cũng không sốt ruột. Bởi vì hắn biết ta sẽ dùng đoàn đội lực lượng lấy về kinh thánh. ngàn vạn không thể làm hứa khai biết viết tay kinh thánh gửi địa điểm. Không cần đặt ở ngân hàng bảo quản Hứa khai ở thành phố A có không ít người quen. Mặt khác phải chú ý lao nhân, người này vẫn luôn ở quan vọng, ai cũng không biết hắn rốt cuộc nắm giữ cái gì tình báo. Không ra tay tắc lấy, vừa ra tới rất có thể chính là cảnh sát quốc tế bắt lệnh. Hứa khai nhiều nhất có thể làm ta sắp thành lại bại, mà hắn tắc có thể làm ta tiến ngục giam. Đây là kiếm hai lưỡi, dùng hảo, có thể giúp ta diệt trừ hứa khai, dùng không tốt, chính mình muốn chết ở bên trong. Muốn bắt hứa khai? Kheo đồng đội kinh ngạc hỏi. Chính là muốn cái gì hành vi phạm tội bắt giữ hứa khai đâu. Hứa khai cũng là người, hắn cũng sẽ phạm sai lầm. Cẩn thận mấy cũng có sai sót đều không phải là không có khả năng. Diệp hắn nói, hứa khai làm nước Mỹ chính phủ nhất tức giận chính là hứa khai bị nghi ngờ có liên quan trộm cấp dược phẩm phối phương một chuyện. Nhưng vẫn luôn không có chứng cứ vô pháp lập án. Hứa khai hủy thác này lần sau, dược phẩm phối phương cho người khác. kia hứa khai thủ lao đâu. Vì cái gì nước Mỹ cha không đến có nảy bút thủ lao tiên trướng Nguyên nhân chính là hứa khai có hải ngoại tài khoản tiết kiệm, hơn nữa rất có thể không phải dùng chính mình tên đăng ký. Mà hắn gần nhất gõ ta hai số tiền, một bút là đồng ơ dô ạc, một bút là đô la ạc. Ta đã bắt đầu làm người truy tung hận. Đi bước một truy kích tẩy tiền lưu trình. Chỉ cần xê. Thể bắt được này ạc cùng hắn bán ra phối phương công ty nhân viên có quan hệ, liền có thể đối hứa khai tiến hành lập án, đối tương quan nhân viên tiến hành điều tra, thậm chí trực tiếp khởi tố nhà này công ty. Theo đồng đội hỏi Vì cái gì hứa khai phải cho ngươi hại ngoại ạc, mà không phải chính mình công khai ạc. Này hẳn là tính hợp pháp thu vào. Người này mưu tính sâu xa. Nếu ta đem đánh tới hắn công khai ạc chung, tương lai ta tiến ngục giam, nói như thế nào này số tiền chính là chuyện của ta. Thậm chí rất có thể biến thành ta đồng niu. Diệp hẳn nói, này một năm xuống dưới hắn vẫn luôn rất cẩn thận xử lý cùng có thể ta sinh ra giao thoa chứng cứ. Diệp tiên sinh, nếu ngươi cũng nói hứa khai cẩn thận, cung cấp cho ngươi ạc. Hắn không biết một sự kiện, hắn bên người có cái chuyên môn bán tình báo người. Diệp hàng cười, người đắc ý thời điểm dễ dàng nhất phạm sai lầm, mặt khác hắn không thể tưởng được ta hiện tại không chỉ có không hề phòng thủ, mà là muốn chủ động xuất kích. Người có thể mua cái trò chơi mắt kính, có yêu cầu thời điểm cùng trong trò chơi kêu sinh diệt người liên hệ. Phối hợp hacker chi vương bọn họ tìm được hai số tiền cuối cùng hướng đi. theo đồng đội gật đầu, là Diệp tiên sinh. Đúng rồi, đây là xe thị thần bí nữ tính trò chơi ghép hình. ân Người đi vội đi, theo đồng đội vừa đi, Diệp hàng cười, hại người mà chẳng lích ta cảm giác cũng không tệ lắm. Hắn hiện tại không cần cái gì hủy tác phẩm, bắt được viết tay kinh thánh chính là muốn ổn định hứa khai, cho hắn đầy đủ thời gian truy tìm hai số tiền rơi xuống. Trực giác nói cho hắn, rất có thể sẽ có đại thu hoạch. Đến lúc đó hứa khai chỉ có hai lựa chọn. Cái thứ nhất lựa chọn, trở thành cảnh sát quốc tế tội phạm bị truy nã. Cái thứ hai lựa chọn, tôn kính xưng hô chính mình vì Diệp tiên sinh. Ngươi đòi tiền? Ta làm ngươi có tiền mất mạng hoa." Diệp Hàng mở ra xê thị thần bí nữ tính trò chơi ghép hình. Đây là Diệp Hàng lấy ra 7 cái điểm cái mặt thông qua phòng thí nghiệm hợp thành một chương thần bí nữ tính chính diện đồ. Nay vừa thấy không quan trọng, Diệp Hàng hoảng sợ, người này chính mình thế nhưng nhận thức là hiểu lầm, là trung hợp, vẫn là có mặt khác nguyên nhân. Chiều nay là Lý thị gia tộc hội đồng quản trị, chủ yếu là nhằm vào chủ tịch Lý Đại Hải mua sắm Lý thị gia tộc ở Đại Giang tập đoàn cổ quyền một chuyện. Như vậy đại sự, Lý Lao Thái Hậu tự nhiên cũng tham dự trong đó. Trương Đông lấy đại giang tập đoàn tổng giám đốc thân phận tham dự. Hai bên đàm phán trước, Trương Đông nhận được một chiếc điện thoại, thỉnh cầu chậm lại một giờ sau mở họp. Một giờ sau, Lý Đại Hải lấy ra một trương hoàn toàn bất đồng thu mua cổ phần công văn. Lý Đại Hải tỏ vẻ, chính mình đã giá thấp đem 14% cổ quyền bán ra cho Lý Thị gia tộc người trẻ tuổi. Cho nên hắn tân thành lập biển rộng công ty phải dùng 10% còn thừa cổ quyền trao đổi lý thị gia tộc ở đại giang tập đoàn sở hữu cổ quyền. Lý Thái Hậu Giác này hoàn toàn là cái chê cười, đại giang tập đoàn phát triển tiềm lực cùng tài sản đánh giá sau. Lần này mở họp mục đích là lý thị đồng sự muốn phủ quyết lý đại hải mua sắm cổ phần, mà không phải bao nhiêu tiền mua sắm. Hiện tại lý đại hải khai ra một cái hoàn toàn không nói đạo lý phương án, quả thực là người si nói ngậu. Hội đồng quản trị bắt đầu biểu quyết Lý gia hội đồng quản trị từ 9 người tạo thành. Lý Lao Thái Bà cũng ở trong đó. Làm Lý Lao Thái Bà không nghĩ tới chính là, 9 người trừ bỏ nàng cùng Lý Đại Hải ngoại mặt khác 7 người, có 4 người đầu phiếu tán thành, 2 phiếu bỏ quyền. Chỉ có 1 phiếu phản đối. Kết quả này làm Lý Lao Thái Bà mở rộng tầm mắt. Nàng lập tức phản đối lần này đến ra kết quả, tỏ vẻ muốn khác tuyển thời gian một lần nữa thảo luận chuyện này. Nhưng là giam sự sẽ cùng luật sư nhóm cho rằng, lần này kết quả hoàn toàn hợp pháp hữu hiệu, hiệu. Ở Lý Lao Thái Hậu không thể tưởng tượng cùng ở đồng sự nhóm trốn tránh biểu tình hạ. Pháp luật công văn chính thức ký tên. Ngày hôm sau, hai nhà tập đoàn cổ phiếu phục bài sau, Đại Giang tập đoàn chúng liền mà Lý Thị tập đoàn giá cổ phiếu nhảy cầu. Chuyện này kiện cũng trở thành năm đó Trung Quốc cổ phiếu thị trường một cái sự kiện trọng đại. Mọi người bao gồm lớn nhỏ cơ cấu đều không thể tưởng được, Lý Đại Hải có thể lấy một cái như thế rẻ tiền giá cả đạt được Lý Thị tập đoàn Đại Giang tập đoàn cổ phần. Người nhi tử? Lý Đại Hải hỏi. Trương Đông kích động gật đầu, ơn ơn, hắn gọi điện thoại nói cho ta. Là ai? Nghe ra tới sao? Dùng biến thanh khí. Trương Đông nói, hẳn là người quen. Hơn nữa hắn nói cho ta, làm ánh trăng điều tra xã đỉnh chỉ điều tra thân phận của hắn. Lý Đại Hải nhẹ hút khẩu khí lạnh, chẳng lẽ là hứa khai? Từ nhạc nguyệt cùng hắn nói hứa khai cùng Lý Lao Thái bà thù hận sau, hắn vẫn luôn liền hoài nghi hứa khai. Không phải. Trương Đông nói, hứa khai gần nhất vẫn luôn ở chơi trò chơi. Diệp hàng. Lý Đại Hải chính mình trước lắp đầu, không có khả năng là Diệp Hàng. Diệp Hàng ở nước Mỹ có hoàn chỉnh sinh ra ký lục, hơn nữa tuổi cũng không khớp. Lý Đại Hải hỏi, xem ra hắn không muốn cùng người tương nhận, kia làm sao bây giờ? Ít nhất ta thật cao hứng hắn có tiền đồ. Trương Đông Thổn thức nói, hài tử không cho cha, vậy không cha xét. Bất quá ta đã có hoài nghi người, còn không có chứng thực. Ta đây hẳn là chúc mừng ngươi. Xong hỷ lâm môn. Têu lão trương cùng nhau ra tới ăn cơm. Lý Đại Hải cười ha hả, rất là thế trương đông cao hứng. Cũng là thế chính mình cao hứng, chính mình rốt cuộc thoát ly Lý thị tập đoàn. Gutter, IT, Gutter, văn tự đầu phát, hoan nên người đọc đăng nhập. Độc toàn văn mới nhất chương. Chương 547, tầm bảo tiểu thú. Hứa Khai như cũ trầm mê trong trò chơi, trước mắt chính trầm mê ở dạ tịch thành đào bảo. Diệp hàng tựa hồ cũng trầm mê trong đó, hắn đang ở hối hạ ngược xuôi thu thủy tinh mảnh nhỏ. Đây năm cánh hoạt động, trừ cuối cùng hạng nhất ngoại, Sở hữu thi đấu quán quân đều có thể đạt được nhưng giao dịch thủy tinh mảnh nhỏ. Chư chư hiệp, Nhạc Nguyệt có được mảnh nhỏ cũng là hắn vào tay mục tiêu. Còn có một cái mảnh nhỏ nhà giàu hứa khai đã chính mình hợp thành một viên thủy tinh. Hứa khai đọc trở về thành quyển trục ra tới, lại truyền tống đến mộ thôn tặng lễ vật cấp Nhạc Nguyệt, nói chuyện phiếm tặng lễ vật sau thời không chạy trở về, ở thứ 9 phân 59 giây trộm đạo tới dạ tịch thành. Hiện tại bị vệ binh tầm mắt phát hiện. đó chính là trạm Nhưng Hứa Khai sức quan sát không phải cái. Ở mấy cái giờ vận hóa cùng Lưu Phố Trung, Hứa Khai sớm quen thuộc vệ binh bố trí, chính là tuần tra binh thời gian tương đối khó có thể cân nhắc. Hơn nữa Hứa Khai đã đem mặt khác 6 tòa bảo khố địa điểm toàn bộ đều phân biệt ra tới. Lần này mục đích địa, rượu nơi sân tầng hầm. Giệu nơi sân tầng hầm có huy động, vốn là bảo khố, hiện tại bị trở thành tàng rượu mà. Rượu giữa sân không có tuần tra binh, chỉ có 4 gã vệ binh. Hứa Khai sớm quen thuộc bọn họ vị trí. Cho nên chỉ cần tới Diệu tràng, cái này bảo khố liền tính là tới tay một nửa. Nay tòa bảo khố không có gì đại gia hỏa cùng xe gỏng, nhưng là độc khí nơi nơi có. Tiến lên lên tương đối phiền thoái. Thức mau, hứa khai liền đến bảo khố cửa. Bảo khố cửa có hai vị vệ binh thủ vệ. Hứa khai cường công, bằng vào cường hãn tử vong tinh vân, hai chỉ vệ binh không có ngoại ý muốn bị hứa khai chém giết, rơi xuống hoàng kim bao cổ tay một cái. Bảo khố nội không có trí tuệ thủy tinh. Bảo khố tầm bảo tiểu trò chơi là U-linh truy tìm. Có cái U-linh Pháp sư cầm 5 chương bài bổ kệ tả hữu qua lại tẩy. Trong đó bốn chương là A, một chương là Đại Vương Rắc Dựa sạch sau bài bổ kẹ biến thành 5 cái U-linh ở ngươi phía trước tả hữu phiêu đảng. Trong đó bốn cái U-linh là có cái gì, thứ năm cái U-linh là bom. Mỗi lần chỉ có thể lựa chọn sử dụng một cái U-linh. Điểm này đầu đường tiểu mánh khóe bịp người sao có thể chẳng lẽ hước 2. Nhớ năm đó hứa khai ở nước Mỹ thời điểm dựa chiêu này lửa sinh hòa phí. Ú Linh xuất hiện, hứa khai Ú Linh kiếm bắn tỉa trong đó một cái u Linh. Ú Linh tử vong, rồi sau đó rớt ra một chương dùng một lần quần trụ, bùi mù quần trụ. Có thể nháy mắt chế tạo ra một tảng lớn cho bùi bao trùm phạm vi trăm mét, bùi mù trung trừ bỏ chính mình ngoại, mặt khác sinh vật vô pháp coi vật. Liên tục nửa phút, hứa khai vui lòng nhận cho, lúc này rắc biến thành hai chương. Thử Linh vu sư một lần nữa bài Tốc độ rõ ràng nhanh hơn, nhưng còn ở hứa khai thích hướng phạm vi, kỹ năng quyền trục, chiến đấu khát vọng. Nhân loại, người lùn, than lằn tam tộc tam liên tục chiến đấu ở các chiến trường sĩ nhưng dùng, tác dụng là tức giận hạn mức cao nhất gia tăng 50%. Tức giận khôi phục tốc độ gia tăng 10% là cái tương đương xuất sắc bị động quyền trục. Bất quá muốn 7 viên lực lượng phù thạch mới có thể học tập. Lần thứ 3 tuổi bài, hứa khai thực miễn cưỡng đổi kịp tử linh vù sư tiết đấu. Đạt được Vũ tiễn một chi Đặc thú mũi tên chi, nhưng đặt ở bao đựng tên Trung Lực công kích là bình thường mũi tên chi 1.5 lần, phụ ra 30% cơ suất phi đại hình động vật tàn phế 5 giây. Mũi tên chi 20 giây thu vệ. Này mũi tên tương đương một cái cung thủ kỹ năng. Hứa khai tâm tình không tội. Tử Linh vu Sư lần thứ tư nói, đạt được vật phẩm đẹp càng ngày càng tốt, người có thể lựa chọn lấy đi tam dạng phần thưởng từ bỏ thi đấu, cũng có thể tiếp tục thi đấu. Nhưng lựa chọn tiếp tục thi đấu, lựa chọn bom Sở hữu vật phẩm đều cao biến mất. Hứa Khai lúc này thái hậu hối không có mang diệp hàng tới. Cái này chuyên nghiệp dân cờ bạc cộng thêm cao chỉ số thông minh, đối phó loại này chạm kiểm soát bất quá là một bữa ăn sáng. Hứa Khai nói, tiếp tục khiêu chiến. Hiện tại là một chương A, bốn chương giác. Thử Linh Vu sư bắt đầu cấp tốc múa may đôi tay. Trên mặt bàn ảo ảnh ra vô số tay. 30 giây sau, Thử Vong Vu sư đôi tay bông ra. 5 cái diện mạo hoàn toàn giống nhau hữu linh xuất hiện ở Hứa Khai trước mặt. Hứa khai đổ mồ hôi. Hắn chỉ thấy rõ ràng tiền tăm giây, rồi sau đó liền theo không kịp tiết đấu. Thứ bảy giây hoàn toàn mất đi bảo khố vị trí. Hứa khai hỏi, hiện tại có thể hay không từ bỏ? Không thể. Tử Linh vu Sư vùi đầu ở áo bảo cho hạ không có một chút cảm màu trả lời. Hứa khai hướng Diệp Hàng cầu cứu, đem quy tắc nói một lần sau. Lần đầu tiên tuyển 3 lần thứ hai tuyển 4 lần thứ ba tuyển năm, kêu đệ tứ trương. Người cầu ta. Diệp Hàng hỏi. Ta cầu ngươi Hứa khai trả lời. Ngươi liền không thể có điểm cốt khí sao. Diệp Hàng hãn một cái. Nhưng lời nói đã xuất khẩu. Diệp Hàng chỉ có thể nói, ngươi kêu 345 căn bản là không có ý nghĩa. Dựa theo hành vi học được nói, nếu đối phương cũng đủ khôn khéo, sẽ phản suy đoán ngươi ý nghĩ trong lòng. Năm bài tẩy, người thường đoán mỏ thời điểm nhất không dễ dàng tuyển 1, dễ dàng nhất tuyển tam cùng 5. Thứ dễ dàng tuyển 4, rồi sau đó là tuyển nhị. Cho nên ta cho rằng đệ nhất chương là bảo khố khả năng vượt qua 20%. Ít nhất có 23% khả năng. 23 tà cầu ngươi làm gì? Hảo đi, nhị vị trí, liên tục 3 lần xuất hiện rắc, kia lần thứ tư ra rắc khả năng lớn hơn 65%. Nếu đem nhị bài trừ, vậy ngươi tuyển một tương đối tam, 4, 5 liền có 25% thắng suất Đồng thời ngươi nói, năm liên tục xuất hiện 3 lần bảo khố, tái xuất hiện bảo khố khả năng cũng đạt tới 25%. Như vậy phỏng đoán liền có thể đem nhị cùng bốn bài trừ, bởi vì là tiểu cơ suất. Cho nên lựa chọn một cùng năm trong đó một trường là tốt nhất phương án. Hứa khai khiêm tốn tỉnh giáo, một vẫn là năm khả năng đại chút đâu. Diệp hắng hỏi, lúc mới bắt đầu chờ giấc ở đệ mấy? Thứ năm, tuyển năm, ân Ngươi có thể hay không cho rằng như vậy thông minh quá độ. Ngươi hoàn toàn là dựa theo đối phương suy đoán ta tâm tư nịch nghĩ lại khảo. Nhưng này nịch phản tựa hồ cực đoan độ cao một chút. Có khả năng Diệp Hàng trả lời: tuyển cái nào đâu? Hứa Khai trầm tư phát hiện, cái gọi là hành vi học căn bản là là luận điệu vớ vẩn. Hành vi học muốn thành lập ở chính mình cùng đối phương hoàn toàn quen thuộc dưới tình huống mới có thể sử dụng. Cho nhau không hiểu rõ lung tung suy đoán cùng suy đoán, rất có nguy khoa học hương vị. Hứa Khai trực giác nói cho chính mình hẳn là tuyển 1, nhưng dựa theo Diệp Hàng trình thám hẳn là tuyển 5. Hứa Khai sử dụng ác ma trí mắt, 5 cái ưu linh đều đỏ bừng. Hiển nhiên dựa vào gian lận là không được. Hứa khai dẫn đường Ú Linh Kiếm, rồi sau đó lại đỉnh chỉ dẫn đường. Liên tục 3 lần sau, hứa khai cắn răng một cái, Ú Linh Kiếm bắn ở 5 thượng. Tin dịp hàng, đến vinh sinh. Bài tha ma bảo vệ tay, màu xanh lục trang bị. Hạn vong linh người chơi sử dụng. Phụ gia thuộc tính, triệu hoán vong linh. Tiêu hao 20 điểm pháp lực, nhưng triệu hoán cùng chính mình cấp bậc giảm 5 vong linh xạ thủ hoặc là vong linh chiến sĩ trợ chiến, liên tục 20 giây. Hứa khai tim đập nhanh hạ, này muốn chính mình có thể sử dụng Triệu hồi ra một con tam liên tục chiến đấu ở các chiến trường sĩ phía trước đứng vững hoặc là hấp dẫn chú ý, chiến thuật của chính mình đem nhiều hết mức biến. Vong linh mới có thể sử dụng, thật đối lý. Bất quá. Chính mình không phải muốn soát vong linh sao? Có phải hay không tìm cá nhân phối hợp, triệu hoán vong linh liền chiều chính mình bấy dập nhảy. Nham chán, chính mình hiện tại tử vong tinh vân soát vong linh muốn mau đến nhiều. Lại tìm một đám rắc rưỡi, hứa khai buồn bạ hiệu xịu cùng tử linh pháp sư tai kiến. Đi đến cuối là một cánh cửa Môn chỉ có thể ở bên trong mở ra. Mở cửa sau liền trực tiếp tới rồi rượu tràng. Rồi sau đó bên trong chuyển đến chấn động. Hứa khai xem bản đồ, bảo khố bị hủy. Diệp hàng tin tức hứa khai, có hay không hối hận cầu ta? Không nói cho ngươi. Hứa khai hóa đơn tin tức. Hắn quá hiểu biết Diệp hàng, người này thời khắc xác minh chính mình thông minh. Vô luận là đúng hay sai đều muốn biết. Đối phó hắn tốt nhất biện pháp chính là không nói cho hắn. Làm hắn rôi rắm. Diệp Hàng biết rõ hứa khai ý đồ, nhưng như cũ dối rắm Này vương bắt đảng, hỏi thời điểm ta cầu người nói một chút đều không e lệ, hiện tại có rồi kết quả liền người 5 người 6. Diệp Hàng trong lòng thề, về sau chính mình sẽ giúp hứa khai giải đáp một vấn đề, chính mình là nhược trí, nào tản. Ước chừng nửa giờ sau, hứa khai phát tới tin tức, ba cái bảo dương, A bảo dương nói ta không có bảo tàng, B bảo dương nói A có bảo tàng, C bảo dương nói chính mình không có bảo tàng. Hệ thống nói bọn họ có một cái bảo dương nội có bảo tàng, trong đó một cái bảo dương nói nói thật. Hỏi bảo dương ở đâu cái dương, ai lại nói nói thật? Diệp hang vào đầu bức 2, hắn rất muốn nói cho hứa khai chính xác đáp án tới biểu hiện hạ chính mình chỉ số thông minh ưu việt, nhưng là lại thực không muốn nói cho hứa khai đáp án tiện nghi hứa khai. Người cũng không biết. Hứa khai hỏi. Loại này để mục khinh thường làm. Diệp Hàng trả lời. Nga. Hứa khai hồi tin tức. C có bảo tàng. A nói thật ra. Nguyên lai like như vậy, hứa khai trống nhạc, kỳ thật nào có cái gì nói thật bảo dương, đậu diệp hàng chơi. Hứa khai tiểu trò chơi là trảo quỷ hồn ong mật, vô số chỉ ong mật ở tổ ong bay ra bay vào, trong đó có 10 chỉ là quỷ hồn ong mật, mỗi chỉ quỷ hồn ong mật là một cái bảo dương. Quy tắc trò chơi, giết chết một con ong mật, trò chơi kết thúc. Giết chết một con quỷ hồn ong mật có thể đạt được một cái bảo dương. Quỷ hồn ong mật tới tổ ong nhiệm vụ kết thúc. Quỷ hồn ong mật cùng ong mật khác nhau ở chỗ quỷ hồn ong mật không có bóng dáng. Người chơi có thể tùy thời kết thúc trò chơi, cầm bảo dương rời đi. Trò chơi này Hứa Khai cũng không am hiểu, đặc biệt muốn giải quyết trùng hợp hình chiếu vấn đề. Vốn là 5 người tìm quỷ hồn ong mật, nhưng hiện tại là 1 người tìm quỷ hồn ong mật. Hứa Khai áp lực rất lớn. Cuối cùng kết quả, Hứa Khai hoàn bại, chỉ tìm được 2 chỉ quỷ hồn ong mật liền giết chết 1 con thiện lương ong mật. Bảo Dương bị thu về, chính mình bị nổ chết. Kết quả này làm Hứa Khai biết Lừa dối Diệp Hàng cùng nhau tầm bảo là rất quan trọng. Hứa khai sống lại sau giả mù sa mưa tin tức Diệp Hàng, ngươi hỏi ra thư nữ nhiệm vụ sao? Diệp Hàng hồi, hỏi làm gì? Chẳng lẽ ngươi sẽ nguyện ý đem bảo khố cùng ta chia sẻ? Hứa khai hồi, nói lời này liền khách khí. Chúng ta là cái gì quan hệ? Chúng ta là bạn cùng phòng quan hệ. Ngươi ngấm lại, cùng ngày nếu không phải có ta gọi cấp cứu xe, bây giờ còn có ngươi sao? Diệp Hàng bừng tỉnh, bảo khố quan không qua được phải không? Hứa khai thành thật trả lời, là, ta sụp một tòa bảo khố. Chờ ta tâm tình hảo, đi dạ tịch thành thời điểm, lại suy xét muốn hay không thông chi người đi. Ta còn là tìm thiên khoác hảo, nàng giống như cùng thư nữ quan hệ cũng không tệ lắm. Ngươi lão phiền tói nhân ra làm gì? Như vậy đi, ngày mai ta mật ngươi. Hảo. Hứa khai cười. Không nói cho diệp hàng dạ tịch bảo khố chung có trí tuệ chi thạch là chính xác, như vậy hai người mới có thể bình đẳng đàm phán. Nếu Diệp Hàng biết hứa khai mục đích là tìm kiếm trí tuệ chi thạch, đánh giá sẽ áp chế thủ lao thủy tình của viên. Nhưng hai người đều không có nghĩ đến, thư nữ thế nhưng đem như thế nào tiến vào dạ tịch thành nhiệm vụ cấp công khai. Nhiệm vụ kỳ thật rất đơn giản, chính là mang theo có tinh linh chủ thành đặc sản, mật hoa rượu. Tới rồi nông trường chủ vậy có thể kích phát nhiệm vụ. Nhiệm vụ này kích phát kỳ thật cũng không khó, nhưng là có thể thăm dò đến xa đọa gia viên người chơi đối nhiệm vụ đều tương đối nóng nảy. Cùng nông trưởng chủ một vị thuê công nhân đối thoại, Thuê công nhân liền sẽ nói nông trường chủ phu nhân là tinh linh tộc, rất tưởng nghiệm quê nhà, thích nhất quê nhà mật hoa rượu. Mang theo mật hoa rượu đi gặp nông trường chủ phu nhân thuyết minh chính mình tìm kiếm công tác. Phu nhân liền sẽ giới thiệu chính mình trưởng phu yêu cầu khuân bác công nhiệm vụ này. chương 548, sa đọa mở ra. Tiến dạ tịch thành nhiệm vụ 24 giờ một lần, nhận nhân số nhiều nhất vì 50 danh có người kích phát nhiệm vụ sau, 5 phút đồng hồ sau xuất phát. Cũng chính là người chơi chỉ có 5 phút đồng hồ dùng mật hoa rượu báo danh thời gian qua 24 giờ có thể lại lần nữa kích phát có điểm cùng loại mỗi ngày. Nhiệm vụ thù lao là tương đối rẻ tiền, nhưng là tiến dạ tịch thành mới là mục đích dạ tịch bên trong thành chính là có không ít hồi báo cao nhiệm vụ hơn nữa trò chơi phát triển tới xem, người chơi muốn. Ở dạ tịch thành đặt chân, rồi sau đó mới đối thần phạt nơi, cũng chính là liệt ma trung cực nơi khởi sướng khiêu chiến. Hứa khai cùng diệp hàng tổ thượng đội ngũ. Hai người đối thư nữ vì cái gì đột nhiên thả ra tin tức tiến hành nghị luận mọi người đều biết. Thư nữ nguyên bản đổ lòng ba người tổ nhất am hiểu khai phá người chơi vô pháp thăm dò nơi tuy rằng A cốt đánh rời đi sau. Hai người thực lực đơn bạc, nhưng lại nhưng không ai xem nhẹ bọn họ năng lực diệp hàng cùng hứa khai nhất trí cho rằng. Thư nữ thả ra tiến dạ tịch thành phương pháp mục đích là có cao tốt hồi báo nhưng là cái gì hồi báo đâu. Tuy rằng tin tức thả đi ra ngoài. Về hứa khai bạn tốt biểu hiện ở dạ tịch thành thuộc chân thật nhưng là cũng không phải tùy tiện người đều có thể tới xa đoạ gia viên đặc biệt là đại hiệp hội nhóm khơi màu đánh sâu vào đệ nhất không khí hạ, người chơi không chỉ có muốn cùng đấu, muốn cùng người chơi đấu từ nhị thôn đến dạ tịch thành, nhóm đầu tiên mấy trăm người đi trước xa đoạ gia viên tầm bảo người chơi liền không có đỉnh chỉ quá đánh nhau hiện giờ người chơi thực lực so chi trước kia tăng. Mạnh hát một đội 10 người long kỵ sĩ bị đàn người chơi chém giết. Hứa khai chờ nguyên lai like là làm nhiệm vụ qua quan. Hiện tại mấy chục người liên hợp cùng nhau trực tiếp đem quân doanh đều đẩy bình đương nhiên, liên hợp đẩy bình quân doanh sau, bởi vì cho nhau nhìn thoáng qua, hoặc là cho nhau chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, đối địch hiệp hội chiến đấu sẽ lập tức thăng cấp cũng may mắn bọn họ áp dụng chính là đẩy bình phương thức đi tới sau khi chết trực tiếp có thể chạy đến quân doanh vị trí, không cần lại trọng đánh. Cùng với người chơi quy mô càng lúc càng lớn, dạ tịch cùng chống cự quân là tử thương thảm trọng bất quá Dạ tịch quân đội cũng không có ra khỏi thành tiếp viện người chơi tới rồi tiếp cận xa đọa gia viên thời điểm, rốt cục là bị ngăn chặn ở một mảnh thôn nội xa đọa gia viên tam gia quân doanh liên hợp xuất binh không chỉ có có không trùng phi hành Long Kỵ còn có nửa người nửa Long Long Cung, bên này là dạ tịch tinh nhuệ bộ đội, phi phía trước con đường tạp cá có thể so nghĩ 50 dạ tịch quân đội, đối 60 danh người chơi 60 danh người chơi bỏ mình 20 người còn lại bị đánh tan mà dạ tịch quân đội bất quá bỏ mình 3 người, cao phòng, cao ma kháng. Cường công kích cụ bị quân sự có người tính toán quá, ba gã dạ tịch binh lính không phải một người người chơi đối thủ, 5 tên dạ tịch binh lính không phải 5 tên người chơi đối thủ, 10 tên dạ tịch binh lính liền yêu cầu 15 tên người chơi đồng tâm đánh với ma đối mặt 50 danh dạ tịch binh lính tập thể tập kích thích nhất yêu cầu 200 danh người chơi mới có thể chống lại. Nếu quần đầu lộ tuyến đi không thông, các người chơi sẽ chắn ra lẻ từ người tìm kiếm tiến vào sa đọa ra viên lộ tuyến có người chơi đầu phục phản dạ tịch liên minh quân, chém giết nhất định dạ tịch quân đội Thông qua bí mật con đường tới rồi xa Đọa Gia Viên, có người chơi lựa chọn tiếp thu dạ tịch quân nhiệm vụ, chém giết nhất định phản dạ tịch liên minh quân, thông quan đến Sa Đọa Gia Viên bởi vì hai cái đối địch trận doanh đều có người chơi, không thể tránh khỏi người chơi cùng người chơi. Chiến đấu ở bên này hỗn hợp rừng rậm, đầm lầy, vùng nguyên, vùng núi trăm mâu lớn nhỏ mảnh đất triển khai nơi đây chiến đấu cũng trở thành nghe tiêu điểm. Tiêu điểm tiêu điểm là các lộ cao thủ đối kháng tương đối chịu người chú ý là loạn thế nhân đối sợ, phong vi liên đối lưu lạc thiên ai. Phi hỏa đối đại đầu hủ từ từ hiệp hội đối kháng cũng rất có đặc sắc thanh lòng, thiên lang lựa chọn võ trang tử vong, thần thánh, máy móc vương triều lựa chọn chính phủ võ trang vì xoát đủ tích phân đại gia không chỉ có xoát, trọng điểm vẫn là xoát người chơi để nhất hiệp hội tranh bá, cao thủ tranh bá tại đây phiến thổ địa chung trước tiên triển khai. Hứa khai cùng diệp hàng này hai cái ở xa đoạn gia viên có thể xanh ánh trang đoàn thành viên. Đang ở chỉ dẫn 3 vị nữ sinh tiến vào sa đoạ gia viên nhạc nguyệt tự nhiên là hứa khai chỉ dẫn diệp hàng chỉ điểm chư chư hiệp mà chuyên ly cho rằng chính mình có cũng đủ năng lực nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn thanh danh tương đương không tồi tam nữ thêm chính là chính phủ quân, các nàng chỉ xoát thanh long thiên làng cùng liên minh hiệp hội đều không có khó xử các nàng, khiến cho các nàng soát đủ rồi tích. Phân gần nhất là sợ sa đoạ gia viên hai cái nam sóng SS ra tới tính sổ, thứ hai ánh trăng ba người thực lực cũng tương đương không tầm thường tam tới mọi người đều không muốn trước mắt trước hiệp hội cách cục chung nhiều nguyệt lượng, kỵ sĩ đoàn này một đám địch nhân. Kế tiếp sa đọa gia viên truyền tống trận nhiệm vụ chính là trọng điểm chỉ dẫn, Hứa Khai mang đội Nhạc Nguyệt, chuyên ly làm truy nã nhiệm vụ, Diệp Hàng mang đội Chư Chư hiệp làm màu đen nhiệm vụ, Diệp Hàng cùng Nhạc Nguyệt ngẫu nhiên ở trên phố gặp được, đều là trước lăng một giây, rồi sau đó cho nhau gật đầu ý bảo, cũng không có nói lời nói trừ bỏ Chư Chư hiệp thấy Hứa Khai ở một bên cười trộm, liền nhịn không được tưởng đá Hứa Khai một chân ngoại, không khí còn tính hài hòa. Chư Chư Hiệp tin tức hứa khai, kỳ thật ngươi đừng chỉ xem náo nhiệt, nhạc nguyệt vẫn là tương đối nghe ngươi lời nói thích hợp có thể điều giải một chút. Hứa khai hồi tin tức, nữ nhân không phải trước nay đều đồng tình nữ nhân sao. Chư Chư Hiệp nói, Diệp hàng thân thế kỳ thật thực đáng thương, nhưng ta không thể nói cho ngươi rủ sao hắn thân thế thực đáng thương. Hứa khai cười hỏi, ta cũng đáng thương, như thế nào không gặp ngươi đồng tình ta. Chư Chư Hiệp nói, ngươi lại không bằng lòng nói, ta như thế nào biết ngươi đáng thương không thể liên hứa khai cười, Chân đá văng một cư dân môn nhạc nguyệt mãn cung đem một người nam tử đang chuẩn bị phản kháng chuyên ly bối thứ. Các thiết hầu đem này giết hại hứa khai khu vực giảm trì hoãn hai gã sông lên nhạc nguyệt lại bạo đầu. Chuyên ly vụ ảnh đột tập thêm bối thứ cường thợ. Bốn cái thực mau bị thu thập rất trong đó hai người là tội phạm bị truy nã, hai người là cư dân nhạc nguyệt âm thầm gạt lệ, hai cái cư dân là chính mình xử lý, hai cái truy nã phạm là chuyên ly xử lý thực mau, chuyên ly bằng vào vật khí, soát đủ rồi tích phân đi lãnh nhiệm vụ Kinh đội ngũ trung liền còn thừa hứa khai cùng nhạc nguyệt hai người. Nhạc nguyệt nói, hứa khai, có sự tình ta thực không hiểu ngươi cùng chuyên ly lên giường sau, như thế nào hai người đều cùng giống như người không có việc gì. Ít nhất gặp mặt cũng sẽ xấu hổ. Ta ra giày hứa khai trả lời đám ôn. Nhạc nguyệt bắn chết một cái cư dân, rơi lệ đầy mặt thượng đạn chuyển hướng còn thừa một vị, các ngươi có phải hay không không tồn tại cảm tình? Là, vậy ngươi vì cái gì không cùng heo heo lên giường? Khu hứa khai bị nhạc nguyệt này hỏi chuyện sặc tự hỏi sau một hồi mới nói, nói như vậy, ta cùng chuyên ly là không có đạo đức cảm cùng ý thức trách nhiệm, thuần túy là bởi vì yêu cầu mà cùng heo heo, phương diện này liền nhiều rất nhiều đồ vật hơn nữa, ta nếu không có đoán sai, cùng chuyên ly lên giường là bị người hám hại. Ai? Nhạc nguyệt hỏi. Hứa khai ngẫm lại trả lời, không ai việc này rất phức tạp, không phải ngươi suy nghĩ như vậy hồi sự. Đúng rồi heo heo cùng ta nói người kia khi còn nhỏ thực đáng thương thực đáng thương nhạc nguyệt hỏi. Người kia sẽ không chính là Trương Đông Nhi Tử. Hứa khai sửng xuất hỏi, gì ra lời này? Người coi trọng thứ hội đồng quản trị, lý thị gia tộc là thảm bại ta ba lại nói, Trương Đông tìm được rồi con của hắn nhưng bất hòa hắn tương nhận heo heo đã từng lấy quá không ít tư liệu cấp người kia cho nên ta đoán người kia có phải hay không chính là Trương Đông Nhi Tử bất quá, này số tuổi không phải kém 3 tuổi sao? 3 tuổi hứa khai nói, ta nhớ do nước Mỹ co cái nghe. Có một đôi phu thê hải tử sau khi sinh chết non hơn nữa, bọn họ vô pháp tái sinh dục qua mấy năm, bọn họ thông qua phi pháp con đường nhận nuôi một vị hải tử. Đứa nhỏ này thế thân chết non hải tử thân phận, vừa đến nhà bọn họ liền biến thành 3 tuổi. A nga nhạc nguyệt sửu sốt, hay là ngươi biết cái gì? Nhạc nguyệt ta, ngươi thiếu nhọc lòng ngươi hiện tại tả hữu lắc lư không chừng vạn nhất ngày nào đó bị cái gì mê mắt, đến vậy nhờ cái kia ai đem ta bán đứng, ta tìm ai khóc đi chúng ta hữu nghị lại vĩ đại cũng không hơn được nữa tình yêu. Đi Quỷ cùng hắn có tình yêu nhạc nguyệt nghiêm mặt nói, không thể nói bậy nga, miễn cho hiểu lầm ta liền hy vọng ngày đó liền tượng ngươi cùng chuyên ly như vậy qua đi liền đi qua. Ân hứa khai gật đầu, ngươi có thể như vậy tưởng liền hảo. Nhạc nguyệt nhân phẩm rất khó đọc hiểu, ngươi nói nàng bị thôi, nhưng lại có thể thành tiểu thần tiễn danh hiệu ngươi nói nàng kiên quyết một hơi liền sát 10 cái cư dân chư chư hiệp bắt đầu tiếp truyền tống trận nhiệm vụ khi nhạc nguyệt bên này còn khuyết thiếu 33 phân thay đổi trước kia. Diệp Hàng sẽ không lưu tình chút nào chỉ cây dâu mà mang cây hỏe cười nhạo hứa khai mà hiện tại Diệp Hàng liền không nói một lời. Đương Nhạc Nguyệt có thể tiếp nhiệm vụ thời điểm. Nhóm đầu tiên đại quy mâu người chơi rốt cuộc tới sa đoạ gia viên. 40 người tới, một nửa là cao thủ cấp bậc một nửa là nhị lưu cao thủ hứa khai người quen chỉ có phi hỏa một cái vừa hỏi mới biết được. Mặt khác cao thủ soát đủ rồi tích phân, nhưng ở bên ngoài cờ cờ lòng trời lở đất. 40 người tới vận mệnh các có bất đồng, bởi vì bọn họ không quen thuộc Cũng không có người chỉ dẫn không ngừng có người chơi bị tập kích giết hại tiếp hắc bạch nhiệm vụ sau, bởi vì dân cư nhiều, lại nhiều có xung đột. Nói tóm lại, đối đại đa số người tới nói xa đọa gia viên không phải một cái hào địa phương. Lưu lạc thiên ngai làm rất phong định vì liền, cùng hơn 10 tử vong cái cao thủ xuất hiện ở xa đọa gia viên thời điểm. Hứa khai đám người đã nhận nhiệm vụ giá thừa xe ngựa tiến vào dạ tịch thành trong đó còn phát sinh một cái tiểu nhạc đệm, thư nữ đám người chuyển tông tới, tưởng khởi động nhiệm vụ. Bị làm tốt nhiệm vụ chuyên ly ngăn lại thư nữ chất vấn chuyên ly mấy cái lời lẽ chính nghĩa vấn đề, chuyên ly một vấn đề đều không trả lời, dùng truy thủ nói chuyện làm rất thư nữ rồi sau đó cùng. Thánh kỵ sĩ đánh khó phân thắng bại sau chư chư hiệp cùng diệp hàng đã đến, thánh kỵ sĩ thực thông minh rời đi. Sa đoạ gia viên chiến tranh như cũ không có kết thúc, bởi vì sa đoạ gia viên là một cái có thể tở cờ thành chấn phong định vi liên đuổi giết đến sa đoạ gia viên, đồng thời thiên lang bộ phận nhân mã cũng xông vào gia viên cùng mười mấy tử vong cao thủ ở Sa Đoạ Gia Viên Hòa mình gió đông thổi bạt gió tây, Thiên Lang trả giá thảm trọng đại giới toàn tiêm tử vong cao thủ. Vốn là rơi dụng ở các nơi một hồi chiến tranh, lại bởi vì Sa Đoạ Gia Viên dạ tịch thành thị nhiệm vụ thả ra, làm cho chiến hỏa thiêu đốt ở Sa Đoạ Gia Viên cùng Sa Đoạ Gia Viên bên ngoài. Hứa Khai nói, này đàn Thiên Lang ngu ngốc tử vong đổi bọn họ chơi là bởi vì tử vong người làm tốt hôm nay hiệp hội tích phân nhiệm vụ nếu không Thiên Lang có thể như vậy tính áp đảo đả kích tử vong. Diệp Hằng nói, Ta cho rằng thiên lang đều không phải là không biết điểm này, chẳng qua tử vong tích phân sắc thật dẫn đầu, lại không có biện pháp khác cho nên chỉ có thể là thông qua tờ cờ phát tiết hạ phẫn nộ hơn 10 ngày sau, để nhất hiệp hội vương giả quyền trượng phát hạ, này đó tranh đấu mới có thể hạ màn. Hứa khai nói, tiêu kế tiếp chính là cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư liên hợp chống cự hiệp hội chiến tranh vĩnh viễn không dứt bất quá, tử vong thật bắt được vương giả quyền trượng, chỉ có hắn khiêu khích người khác, không có người khác nguyện ý khiêu khích hắn. chư chư hiệp nói người nào đó Vật tư phát hảo, hiện tại đi đâu tầm bảo? Hứa khai nói, đi trước dạ tịch quân doanh phụ cận một chỗ vứt đi thành phố ngầm thông đạo ở các nơi bảo khố chung, cái này điểm là hứa khai ở phi pháp nhập cảnh thời điểm duy nhất vô pháp tới điểm nếu hiện tại có dạ tịch thành thị thực, đương nhiên muốn đầu tiên móc xuống này tòa bảo khố. chương 549, Kỵ Sĩ Thám Hiểm Dạ tịch lâu đài cao ngất trong mê này đó là ở nguyên thành thị cơ sở thượng xây dựng mà thành ánh trăng 5 người tổ hiện tại đối mặt chính là thành phố này so sánh với cùng người ngoài tổ đội thuần kỵ sĩ đoàn tổ đội thực thoải mái không cần chức tiểu nhân sau quân tử tuyên dương phân phối phương thức. Vừa tiến vào thành phố ngầm thị 5 người có thể tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu nơi này là vong linh thiên hạ vực đi thành thị nguyên trụ dân tử vong sau toàn bộ chuyển biến vì vong linh bọn họ tựa hồ mất đi ký ức vẫn luôn dưới mặt đất thành thị sinh hoạt có vong linh vệ binh, vong linh cung thủ, vong linh vũ sư nhất có đặc sắc chính là vong linh kỵ binh, đương nhiên vong linh vũ sư thế nhưng sẽ không sử dụng vong linh pháp thuật mà sẽ vận mẹo, trật tự pháp thuật cũng làm 5 người kinh ngạc. Hai bên cùng thành phố ngầm thị ngoại một đội tuần tra binh giao thủ kêu biết nguyên nhân nguyên lai này đó đều là nhân loại chức nghiệp duy nhất bất đồng bọn họ hiện tại thân phận là khung xương thiếu mấy chục cân thịt cung thủ dùng chính là băng hỏa song hành chiến sĩ có kỵ binh cùng bộ binh hết thể cùng nhân tộc vô dị nhưng mục sư phóng ra chính là màu đen trị liệu này đó trị liệu dừng ở vong linh trên người thực hưởng thụ nhưng rơi xuống phi vong linh trên người thương tổn không nhỏ còn. Phụ ra chúng độc thánh kỵ sĩ bên này tên khoa học kêu ám hắc kỵ sĩ chiêu thức là nhân tộc thánh kỵ sĩ chiêu nhưng là cầu nguyện chờ kỹ năng tất cả đều là hác ám hệ. 5 người đối này phẫn hận không thôi thánh kỵ sĩ nhân sưng lon sắt đầu lại đạt được vong linh miễn dịch viễn trình 30% thiên phú làm người chơi soát lên hết sức nương tay hứa khai ghét nhất là vong linh cung mấy cái cung một băng một hỏa bắn chính mình khó chịu phi thường tiết tấu bị đánh thực loạn. Mấy người ở thành thị bên ngoài tiêu diệt ba cổ 30 người tuần tra đội thành thị nội buộc phát tiếng cảnh báo vô số quân đội thủy chiều giống nhau đánh sâu vào mà ra 4 người lập tức vòng tường vây chạy trốn lưu lại hứa khai sau điện không có biện pháp ai làm hứa khai có tường đá, khu vực giảm tốc độ cùng truyền tống mấy đại kỹ năng. Một cái đất trúng diệp hàng bắt hứa khai nói, tiến còn không thể nào vào được như thế nào tầm bảo. Hứa khai nói. Ta cho rằng không có khả năng như vậy vũ lực cường sống theo ta được biết này thành thị là năm đó đối kháng vẫn là nhân loại dạ tịch thành thị bọn họ là toàn dân toàn binh lộ tuyến hiện tại đánh chúng ta là binh lính tiến vào sau thị dân cũng muốn quần đầu chúng ta nhất định có biện pháp có thể tránh cho nếu không tới 10 cái hiệp hội đều bằng phí. Chư chư hiệp hỏi, các người theo như lời biện pháp có phải hay không toàn cống thoát nước? Ấn diệp hàng cùng hứa khai đến chư chư hiệp bên người quả nhiên thấy một cái cống thoát nước quản nước miếng đầu đường là 8 thừa 8 mễ hình vùng còn có nước trong vẫn luôn chảy xôi ra tới hứa khai nói, chuyên ly phiền toái ngươi xem xét hạ. Ấn chuyên ly thay tiêu thanh dạy rồi sau đó ẩn thân tiến vào cống thoát nước ước chừng một phút đồng hồ chuyên ly xuất hiện ở đánh nhau trước mặt, hẳn là không sai phía trước có một đạo hàng rào yêu cầu chìa khóa mở ra hàng rào trước có một cái SS chuột người 30 chỉ chuột người tiểu binh hàng rào đi ra ngoài là một mảnh thủy có hai người mái chèo thuyền nhỏ Trời sinh thông tuệ chư chư hiệp nghiết tiểu nắm tay đắc ý chiều hứa khai lộ nha cười Hứa khai khinh bị, tìm cái cống thoát nước đã kêu trời sinh thông tuệ vô chi người thật hạnh phúc. Chư chư hiệp dịu chém vào hứa khai trên đầu rồi sau đó giải thích nói, chiến trước như thân. Còn chơi đi rồi đội trưởng Nhạc Nguyệt hạ lệnh Diệp Hàng làm chiến sĩ phi thường ngoan ngoan đương người đứng đầu hàng binh chuyên ly đi theo sau đó phối hợp tác chiến trừ trư hiệp cùng Nhạc Nguyệt sau eo vị trí bảo hộ hứa khai kỳ thật hứa khai thực không ủng hộ cái này. Nhạc Nguyệt sắp hàng thăm dò trận hình bởi vì liền đội ngũ tới nói tao ngộ đột nhiên tập kích hắn sinh tồn năng lực là đệ nhất bất quá hứa khai cùng Diệp Hàng trước nay liền không có sửa đúng quá Nhạc Nguyệt cái này sai lầm. Tương phản còn tỏ vẻ cái này trận hình tương đương xuất sắc Chuột người danh như ý nghĩa là lao thử cùng người hỗn hợp thể hai bên nối tiếp cũng không có nhiều ít vô nghĩa cùng xinh đẹp trực tiếp khai hỏa hứa khai năng lượng bắn bay đi ra ngoài diệp hàng đánh mã lao ra diệp hàng cùng hứa khai đồng thời dọa nhảy dựng diệp hàng quay đầu liền chạy nhưng là bởi vì quán tính tác dụng cùng hứa khai thiết trí nổ mạnh điểm nguyên nhân một đạo tử vong xạ tuyến đánh sâu vào diệp hàng diệp hàng suýt nữa bỏ mình đương trường mà chuột người SS chỉ ăn đến một đạo tử vong xạ tuyến sinh long hoạt hổ đến nỗi tiểu binh bị tiêu diệt thất thất bác bác nhanhy hỏi thiên dai Là hứa khai trả lời, đầy năm khánh khen thưởng tuyển kỹ năng thêm một Diệp hàng đoạn tin tức hứa khai, có biết hay không cái gì kêu phối hợp? Hứa khai hỏi, cái gì kêu phối hợp? Ngươi chỉ phụ trách hạ bấy dập. hào đi hứa khai thực dễ nói chuyện. Bởi vì SS sinh mệnh lực tràn đầy chư chư hiệp cũng biểu diễn một lần hiện giờ chư chư hiệp có điểm như dịu không ngừng ném ra dịu bay ra SS đỉnh đầu xoay ngược lại trở về chém vào SS phía sau lưng thượng SS không chỉ có muốn chống đỡ chính diện dịu còn muốn chống đỡ mặt trái dịu đương một cái chư chư hiệp khiến cho hắn không thể nào chống đỡ. Thực mô SS liền bị chết ở chuyên ly tay nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn là một cái không có chiến thuật đoàn đội đại gia sẽ không các tư này. Trước đường SS nhằm phía viễn trình thời điểm viễn trình chỉ lo chạy trốn liền có thể bởi vì sẽ có người chặn lại bảo hộ đường có chính mình tiến công khe hở thời điểm liền phải không chút do dự ra trận không cần lo lắng quấy nhiều đến người một nhà tiết tấu đây cũng là làm diệp hàng suýt nữa bỏ mạng hứa khai tay một nguyên nhân. Lấy chìa khóa khai sách môn 5 người thượng thuyền nhỏ đây là phi gian lận thuyền nhỏ yêu cầu người chơi tự hành mái chèo hứa khai đầu toàn thủy vừa thấy tương đương thâm không nói trong nước còn có một ít vong linh thực nhân ngư tuần tra binh này đó tuần tra binh ngươi soát bọn họ không có nhiều ít kinh nghiệm nhưng một khi ngươi rơi xuống nước bọn họ sẽ nhanh chóng thông chi đại bộ đội vô số vong linh thực nhân ngư chenúc tới mặt nước thực rộng lớn có thể thấy không ít mang theo địch lý mặt nước sinh vật có phiêu phủ ở mặt nước nướcú Linh có lộ ra vây lưng cá mập hứa khai một long tay buồn bực hỏi cá mập Diệp Hàng lạnh lùng nói, không văn hóa. Chư Chư Hiệp gật đầu chỉ trích, chính là một hai phải đem hiện thực thay thế đến trò chơi. Diệp Hàng nhìn Chư Chư Hiệp liếc mắt một cái nói, nước ngọt có cá mập. Trò chơi Chư Chư Hiệp cảm giác mặt có điểm nhiệt. Hiện thực Diệp Hàng hãn một fan xem chuyên ly cùng nhạc nguyệt biểu tình tự hồ bên này chỉ có chính mình một người biết việc này. Diệp Hàng phụ cập khoa học nói, này cá mập thuộc về như cá mập là cá mập trung tốt nhất đấu một chủng tộc cùng cá mập trắng. Cá mập hổ công nhận vì tam đại nhất cụ công kích tính cá mập như cá mập cái gì đều có thể ăn có người thậm chí ở nước ngọt như cá mập dạ dày tìm được quá ô tô hào bài 17 loại công kích nhân loại cá mập chung như cá mập đứng hàng đệ. Nhất như cá mập thích công kích động thái sinh vật tỉ như nhân loại bơi lội bất quá như cá mập cũng không thích thịt người giống nhau ở một lần công kích sau sẽ không lại tiến công lần thứ hai công kích. Tiểu tâm hứa khai kêu một tiếng một con cá mập nhảy ra mặt nước một ngụm cắn đang ở đỉnh đặc mà nói Diệp hàng vọt tới thuyền nhỏ đối diện trong nước hứa khai mặt đem mồ hôi lạnh nói. May mắn hắn chỉ công kích lần đầu tiên nếu Diệp đại tiến sĩ không có nói sai nói. Cứu! Diệp hàng đầu lộ ra mặt nước lại bị kéo nước động trung từ trên thuyền nhìn lại Diệp hàng đang ở cùng cá mập đang ở trong nước chơi đùa Diệp hàng thực như đem như cá mập chọn đến chính mình phía sau đáng tiếc là ở trong nước đối cá mập cũng không có tạo thành đại thương tổn. Cá mập bầy heo heo hiệp một lóng tay đông nam vị trí mấy chục điều vây lưng nhanh chóng du hướng thuyền nhỏ chư chư hiệp nói, mau kéo liệp miêu. Liệp miêu du trở về hứa khai năng lượng bắn bay ra nổ mạnh sau tử vong xạ tuyến màn mưa giống nhau bao trùm đánh sâu vào dưới nước cá mập nhóm ăn một cái bỏ mình hai chỉ còn dư bộ phận toàn bộ phân tán có chiều diệp hàng đi có chiều thuyền nhỏ đi. Nhạc Nguyệt bắt đầu đối dây dưa Diệp Hàng cá mập tiến hành bắn tiểu bất quá bởi vì chiếc quang nguyên nhân Nhạc Nguyệt tam tiến toàn bộ thất bại lại đến một mũi tên bắn ở Diệp Hàng trên đùi hứa khai ném ra một ngụm u linh kiếm từ Diệp Hàng giữa hai chân hạ bộ lướt qua Diệp Hàng bạo tẩu phía trước hứa khai sám hối. Nguyên lai toán học cùng vật lý học thật là rất thực dụng khoa. Diệp hàng rốt cuộc bơi tới thuyền nhỏ biên tay trái bắt thuyền duyên triều thượng bỏ nhưng cá mập lại cắn diệp hàng chân diệp hàng tay phải liên tục ra bình thường công kích trọc cá mập cá mập đổ sộ bất động mắt thấy cá mập viện quân tới diệp hàng thực bất đắc dĩ mở ra điên thứ bức lui cá mập xoay người thượng thuyền nhỏ. Hắn này vừa lên thuyền nhỏ mà khắc bốn người đều không vui một con thuyền thí đại điểm thuyền nhỏ hắn mở ra điên thứ ngân quang lấp lánh cắt quá bốn gã đội viên thân thể cố tình diệp hàng hiện tại là mãn giận trạng thái điên thứ ít nhất muốn thiêu nửa điều giận mới có thể nhân công đình chỉ này nửa điều thiêu xuống dưới bên này đánh giá đến chết thượng một hai cái vì thế diệp hàng chỉ có thể bị thống xoay người vào nước. Lúc này mặt nước bốn phía xuất hiện vô số điều bạch tuyến không biết nơi nào tới vong linh thực nhân ngư hợp thành khác người sợ hãi đại quân cấp tốc triều diệp hàng mà đến hứa khai ra tử vong xạ tuyến giết chết một cái tuyến nhưng như cũng là như mối bỏ biển nhạc nguyện hô. Diệp hàng thực ngoan ngoắn lên thuyền rồi sau đó bốn cái người chơi yên lặng chịu đựng điên thứ cắt cũng may mắn diệp hàng này một trên một giới tiêu hao không ít thời gian diệp hàng nửa quán tức giận kết thúc thời điểm 4 cái người chơi rửa và uống thuốc vẫn là chống đỡ được cá mập không ngừng nhảy lên cắn vệ trên thuyền người chơi nhưng người chơi đã học thông minh đều thấp thân mình nhạc nguyện cùng chư chư hiệp càng là tàn nhận chuẩn bị tốt cá mập vừa xuất hiện liền đem mũi tên cùng dịu đưa đến cá mập trong miệng thiếu chút nữa đã quên hứa khai lấy ra một cây vàng nóng mũi tên trì. Kim vũ Tiến truyền thuyết là sử dụng kim sắc Vượng hoàng lông chim chế tạo vũ tiễn. Hoa nhạc Nguyệt Hoan Hô một tiếng đắp cung xạ kích nhảy lên cá mập trung mũi tên tàn phế 5 giây rơi xuống trên thuyền con thuyền không hổ là hệ thống sản phẩm rắn chắc dùng bền chỉ nhẹ nhàng đong đưa một chút chuyên ly có thể thao trụy thủ đem không có bất luận cái gì năng lực phản kháng cá mập tết rời. Chuyên ly nói, ta có phải hay không hẳn là nhắc nhở một tiếng chúng ta hẳn là chèo thuyền. Đã quên hứa khai cùng diệp hàng làm nam tính thực thật sự nhân thủ một mái chèo bắt đầu hoa động nhưng thuyền lại rất không nghe nói chuyển lấy phân chuồng vòng hứa khai mặt toát mồ hôi nói, ta kêu khẩu hiệu 123 đồng dạng nhị tam chèo thuyền chỉ rốt cuộc về phía trước tiến. Nhạc nguyệt cùng chư chư hiệp hai vị này viễn trình xong hiệp bắt đầu đối đi tới thủy đạo u linh bắt đầu treo cổ u linh không phải cá mập như vậy đại hình sinh vật hai người liên thủ vẫn là có thể làm lơn này đó quay dày. 7 cái cống thoát nước khẩu chiều trong hồ tăng thêm nước trong đi cái nào cống thoát nước đâu kỳ thật 5 người lựa chọn thật không nhiều lắm bởi vì hứa khai cùng Diệp Hàng cầm giữ thuyền mái chèo muốn đi tới còn có thể muốn chuyển biến khó khăn liền tương đương cao hơn là con thuyền liền như vậy chạy đến xa nhất một cái cống thoát nước khẩu, buồn chạm ngài duy trì chính là ta lớn nhất động lực. chương 550, ảo cảnh, lao quý củ, Diệp Hàng trước thượng, sau đó là chuyên ly, rồi sau đó là dư lại ba người. Cống thoát nước nội có chút tối tam, tầm nhìn thấp. Hứa khai lấy ra từ huyết tộc bên kia trộm cấp chiếu sáng thủy tinh. Tiêu hao pháp lực, bắn ra một đạo quang ở phía trước, cống thoát nước trung rộng mở sáng người lên. Chư Chư Hiệp cười khanh khách xem hứa khai, hứa khai đem chiếu sáng thủy tinh giao dịch cho Chư Chư Hiệp. Chư Chư Hiệp yêu thích không buông tay, nhưng lập tức phát hiện người tài giỏi không được trọng dụng, bởi vì chiếu sáng thủy tinh là muốn tiêu hao pháp lực, liền nàng về điểm này pháp lực giá trị thật sự là không đủ xem. Chư chư hiệp rơi vào đường cùng chỉ có thể lưu luyến đem chiếu sáng thủy tinh trả lại cho hước Hai. Này không phải bình thường cống thoát nước. Diệp Hàng vừa đi vừa nhìn, giống như rất nhiều nhân văn kiến trúc giống nhau, cống thoát nước chúng khắc đầy bê họa, ghi lại thành phố này hết thảy. Bệnh họa giải thích vì cái gì dạ tịch sẽ chịu đựng có đệ nhị chủng tộc ở chính mình thành thị Hạ Sinh Tồn. Nguyên lai tỏa thành thị nguyên bản là nhân loại thành thị, bọn họ sùng bái duy nhất thần chi vì trí tuệ chi thần. Bọn họ tin tưởng vững chắc, trí tuệ là nhất có lực lượng thần. Sắc thật bọn họ sáng tạo rất nhiều văn minh. Toán học, kiến trúc từ từ ở nhân loại thế giới đều nhất đứng đầu. Nhưng là bọn họ chạy thoát không được cực hạn Màn đêm buông xuống tịch quân đội quy mô tiếp cận thời điểm, vẫn luôn khuyết thiếu đối kháng bọn họ vô pháp chống cự dạ tịch đại quân. Mọi người đều thực thông minh, nhưng không có ngu rốt người đảm đương dung cảm binh lính. Cuối cùng thành thị bị dạ tịch chiếm lĩnh. Vì bảo tồn thành thị, cung đỉnh sư liền giả mạo trí tuệ chi thần sứ giả, dùng trí tuệ lừa gạt tịch Dạ Tịch vẫn luôn tin tưởng chính mình cùng Trí Tuệ Chi Thần đạt thành hiệp nghị, Trí Tuệ Chi Thần ban ân cho chính mình trí tuệ, chính mình không cần thiết diệt này con dân. Thành thị người cứ như vậy sinh tồn xuống dưới. Bởi vì Dạ Tịch bản thân gần thần cường đại, dẫn đến cái chết sau linh hồn vô pháp rời đi. Vì thế cư dân thành phố liền biến thành vong linh. Đồng thời thành thị lại ra đời tân cư dân. Cư dân cùng các vong linh khai thác cùng bảo hộ chính mình sinh tồn không gian. Thành thị bị phân hai tòa, một tòa là tràn đầy vong linh thành thị. Một tòa là nhân loại thành thị. Đây là bọn họ bảo hộ chính mình một cái thi thố. Ở hơn 100 năm trước, dạ tịch biết được trí tuệ chi thần ở Liệp Ma trên đại lục tìm kiếm chính mình sứ đồ, vì thế phái ra binh lính tới thành phố ngầm thị. Bọn lính thấy mãn thành vong linh. Hai bên đã xảy ra xung đột. Dạ tịch ngăn lại xung đột. Bởi vì dạ tịch cho rằng vong linh không có khả năng tái sinh, vì bảo hộ chính mình khả năng bị lừa gạt khế ước, quyết định làm này đó vô hại sinh vật tiếp tục sinh tồn. Đồng thời dạ tịch hoài nghi thành thị trung tồn tại có thể không ngừng sinh sản nhân loại. Phái ra rất nhiều trinh sát binh tiến hành tuần tra, đều không có phát hiện. Đồng thời, cùng với sinh lão bệnh tử, thành phố ngầm vong linh đội ngũ từng ngày lớn mạnh. Đồng thời trốn tránh dưới mặt đất bên trong thành nhân loại cũng từng ngày lớn mạnh. Nhưng bích họa mặt trên cũng ghi lại, nhân loại vẫn là phi thường sợ hãi dạ tịch lực lượng. Bọn họ hy vọng chính là xúc tích lực lượng pha vây, làm bộ phận người rời đi này không thấy thiên nhật thành phố ngầm mà không phải xúc tích lực lượng đem dạ tịch xua đuổi ra bản thân thành thị. Á ha! Hứa khai nói, nếu chúng ta không có đoán sai, này cống thoát nước là đi trước nhân loại thành thị thông đạo. Hơn nữa rất có thể sẽ làm chúng ta làm cái gì nhiệm vụ sau, khai thông truyền tống trận. Như vậy liền ra một hệ thống đại hình nhiệm vụ, Phục Quốc, làm chúng ta người chơi đánh bại dạ tịch. Đem dạ tịch thành biến thành một cái bình thường thành thị. Rồi sau đó dạ tịch thành liền trở thành chúng ta tiến quân thần phạt nơi tiền tuyến cứ điểm. Diệp Hăng hỏi Nếu người giả thiết thành lập nói, yêu cầu nhiều ít người chơi mới có thể xua đổi giả tịch. Hứa khai ngẫm lại nói, giả tịch quân đội cường đại, nhưng là đơn đối đơn thực lực hẳn là cùng tam tinh người chơi không phân cao thấp. Giả tịch bên trong thành nhiều nhất chỉ có 5.000 dạ tịch quân đội, rốt cuộc nửa người nửa lòng quân đội không phải như vậy hào tạo. Sau đó khả năng có mấy chục cái SS tướng quân, hơn nữa giả tịch ột đột phá bốn chuyển. Đại khái 1 vạn 5.000 đến 2 vạn dành tam tinh tam chuyển người chơi có thể đem giả tịch thành bắt lấy. Diệp hàng cười không nói gì thêm. Hai vạn tam tinh người chơi có lẽ có thể thấu ra tới. Nhưng muốn hai vạn tam tinh người chơi tiến vào dạ tịch thành bản thân liền tương đối khó. Còn làm cho bọn họ cùng nhau công kích dạ tịch, quả thực chính là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Hoan nên các ngươi, đến từ liệp ma dũ sĩ. Ta là thành thị thị trưởng Lai Văn. Không cần kinh hoảng. Đây là thông qua bích họa điều khắc khắc văn hình thành tiếng vang vết tượng. Kỳ thật chúng ta khoảng cách còn thực xa xôi. Một cái giả nùa thanh âm nói. Các ngươi chỉ có thông qua ta khảo nghiệm mới có thể tới nhân loại thành thị. Đầu tiên các ngươi trước nói Hạ Bích Họa trông được thấy chuyện xưa. Diệp Hàng cùng Hứa Khai nhìn Nhạc Nguyệt liếc mắt một cái, Nhạc Nguyệt không có hổ thẹn dựa theo Diệp Hàng đối Bích Họa giải thích lớn tiếng nói một lần. Lai Văn thực vừa lòng nói, "Không tồi. Các ngươi là trí tuệ chi thần dũng sĩ. Theo các ngươi theo như lời, tộc của ta cũng không khuyết thiếu người thông minh, chúng ta thậm chí làm trở thành vòng linh tổ tiên bảo lưu lại sử dụng nhân loại pháp thuật năng lực. Nhưng là Bọn họ trở thành vong linh sau tuy rằng có được dũng cảm, lại đánh mất trí tuệ. Chúng ta yêu cầu là dũng cảm cùng trí tuệ kết hợp thể. Cho nên các ngươi đem tiến vào hảo cảnh, nếu có thể từ hảo cảnh trung thoát đi, là có thể nhìn thấy chúng ta. Đến lúc đó tộc của ta đem có một kiện trọng yếu phi thường nhiệm vụ giao cho các ngươi Hứa khai vội nói, nhiệm vụ phần thưởng cần thiết bao gồm trí tuệ thần thạch. Nga. Nguyên Lai là thần thạch người thủ hộ. Cảm tạ ngài đã đến. Lai Văn nói, đương nhiên. Nếu các ngươi có thể nhìn thấy chúng ta, trí tuệ thần thạch đúng là chúng ta trong tay. Diệp hàng kinh đội ngũ nói, người thông minh đều am hiểu nói dối. Sau khi nói xong hối, không có việc gì ta nhắc nhở ngươi làm gì. Hứa khai cười nói, một khi chúng ta thông qua ảo thuật, ta liền yêu cầu trí tuệ thần thạch. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta liền khiêu chiến ảo thuật. Nếu không chúng ta liền trở về thành. Nói không chừng có thể thông qua cử báo các ngươi tồn tại, mà dẫn dắt giả tịch đại quân tiêu diệt các ngươi. Như vậy chúng ta liền có thể nhẹ nhàng đạt được trí tuệ thần thạch. Lai Văn Tựa Hồ do dự thật lâu sau mới trả lời, ta đồng ý. Nay cũng gián tiếp thuyết minh, hắn cũng không phải một cái người thành thật. Cái gọi là ảo cảnh chính là một cái phó bản, đây là một tòa nhân loại thành thị, theo hứa khai phán đoán rất có thể chính là hiện tại tồn tại trong thành phố ngầm nhân loại thành thị. Lai Văn Thanh Âm nói, chúng ta tộc cung đỉnh sư nữ nhi yêu một vị dạ tịch thân tín trinh sát binh. Nàng giả mạo vong linh cùng trinh sát binh gặp mặt. Trinh sát binh xem thấu nàng ngụy trang lại bất động thanh sắc. Vì thế ở cô nương dẫn dắt hạ, vị này dạ tịch trinh sát binh tới nhân loại thành thị. Hắn không chỉ có am hiểu ngụy trang, vũ lực càng là kinh người. Hắn ám sát chúng ta sư, đạt được nhân loại thành thị tồn tại chứng cứ. Hiện tại hắn muốn chạy trốn ly nhân loại thành thị, ngăn lại hắn, hơn nữa giết chết hắn. Yêu cầu nhắc nhở các ngươi chính là, hắn hiện tại rất có thể giảm mạo ép. Nếu các ngươi vô pháp một kích đắc thủ, hắn đem lấy sư thân phận hiệu lệnh toàn thành tiêu diệt các ngươi 5 người dừng ở cư dân thành phố khu chung, cư dân nhóm chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái cũng không có cảm giác không ổn. Hơn nữa còn lễ phép cùng bọn họ gật đầu chào hỏi, tựa hồ tượng người quen giống nhau. 5 người cho nhau nhìn xem, nguyên lai like 5 người trên người đều phủ thêm cư dân giống nhau màu xám áo troảng. Hứa khai hỏi, xin hỏi ngươi nhìn thấy sư sao? Một nữ tính cư dân trả lời, gần nhất vong linh thành nhiều rất nhiều dạ tịch trinh sát binh, sư hôm nay muốn đi vong linh thành thị sát tình huống. Nghe nói còn sẽ mang lên hắn nữ nhi. Mặt khác một vị nam tính cư dân nói, hiện tại hẳn là đã đi ra ngoài đi trước Đông Môn. Đông Môn, Diệp Hàng lập tức tính toán ra mặt đông vị trí. Rồi sau đó triệu hồi ra ngựa đứng ở ngựa thượng vừa thấy. Đông Môn là một cái cùng loại truyền tống không gian màu lam toàn hoa. Diệp Hàng nói, nếu không có đoán sai, tiến vào kia đạo Môn liền sẽ tới vong linh thành thị. Hứa khai nói, ta nghĩ đến một kiện chuyện phiên thoái. Các người tử Lai Văn trong giọng nói có thể nghe ra. Này quan khảo nghiệm chính là rũ khí. Nếu chúng ta chỉ là tập kích sư, cùng chúng ta thoát đi tôn chỉ không phù hợp. Lại giới thiệu sư sẽ làm cư dân công kích chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta khả năng không có ám sát sư cơ hội, hoặc là ám sát sư trinh sát binh sau, rất khó có cơ hội đào tẩu. Hẳn là trước tìm được chúng ta an toàn rời đi ảo cảnh nhập khẩu mới là lẽ phải. Diệp Hang gật đầu, ta đồng ý, bất quá sư đã từ cung điện ra tới. Hắn khoảng cách đông môn chỉ có 2.000 mễ. Chúng ta cần thiết nhanh chóng tiến đến trận đường." Hứa Khai nói, "Đội trưởng, người đi trước cửa Nam hỏi thăm cửa Nam, chư chư hiệp phụ trách Tây môn, Chuyên Ly phụ trách Bắc môn. Một khi chúng ta đã thủ, các ngươi liền xông vào một lần. Nếu này ba đạo môn là thoát đi giao lộ, Liên ít nhất có thể bảo đảm có một người rời đi hảo cảnh. Những người khác còn có cơ hội sát ra điều đường máu." Diệp Hằng nói, "Nhớ rõ trước hỏi thăm hảo tình báo lại quyết định, lựa chọn nhất khả năng giao lộ đi trước, lấy bảo đảm đội ngũ tổn tại suất." Ấn. Chư chư hiệp gật đầu, rồi sau đó ba người từng người tan đi. Cần thiết tồn tại ba người, bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành độ ở 60% mới tính quá phó bản. Diệp hàng đánh mã đi trước đường vòng đi trước đông môn, mà hứa khai tắc đi thẳng tắp trực tiếp cắt về phía phố đông. Hai chiếc xe ngựa đều là giống nhau như lúc, có lăng chướng che đậy, bên ngoài miễn cưỡng có thể thấy bên trong người động tác, nhưng là thấy không rõ lắm hoàn chỉnh tướng mạo. Hứa khai kênh đội ngũ nói, đệ nhất chiếc xe ngựa có một vị nữ tử Đệ nhị chiếc xe ngựa là một nam một nữ. Diệp hàng nói, có hay không nam chắc chỉ giết nam nhân không thương nữ nhân. Không có. Hứa khai có thể dây người chính là tử vong tinh vân, sát nam nhân không chỉ có tương đương sát nữ nhân. Vậy xem thị dân đều phải chết không ít. Hứa khai nói, còn có một vấn đề, này sư là nam vẫn là nữ. Diệp hàng đào hút khẩu khí lạnh, vấn đề này chính mình thế nhưng xem nhẹ. Ai cũng chưa nói sư không thể là nữ tính. Nếu là nữ tính vậy có ba cái khả năng tính mục tiêu. Mà chính mình nhiều nhất chỉ có thể dây một người. Dựa theo chuyện xưa tới nói, dạ tịch trinh sát binh là nam tính, giết chết sư, hơn nữa dùng năng lực biến thân vi sư. Muốn mượn trợ cái này thân phận rời đi nhân loại thành thị hướng dạ tịch hồi báo. Bên này ba người duy nhất có thể khẳng định chính là có một người nữ tính là sư nữ nhi. Diệp Hàng dừng người hỏi một vị cư dân, sư là nam vẫn là nữ. Cư dân kinh ngạc nhìn Diệp Hàng liếc mắt một cái, rồi sau đó chạy đến một thân người biên thì thầm. Người nọ xem diệp hàng ánh mắt lập tức thay đổi thực mau chung quanh người rất có địch ý xem diệp hàng diệp hàng trong lòng mắng thanh lương còn có như vậy diệp hàng mặt mang mỉm cười nói ta đương nhiên biết sư là nữ tính nhưng là ta phân không rõ ràng lắm nàng cùng nàng nữ nhi ở đâu chiếc trên xe ngựa vô pháp hướng nàng biểu đạt ta kính yêu tri Tâm chương 551 thoát đi phu cận cư dân nghe xong diệp hàng trả lời định ý biến mất một vị lớn tuổi phụ nữ nói sư mỗi lần đi ra ngoài đều cùng chợ phu nữ nhi cùng nhau. Chúng ta không khẳng định nàng sẽ cưới nào chiếc xe ngựa. Diệp Hàng có lễ phép gật đầu kênh đội ngũ nói, người nào đó, sư là nữ, nhưng là vô pháp khẳng định ở đầu chiếc xe ngựa. Người dắt một nam một nữ trên xe ngựa động tác tượng ái nhân vẫn là tượng cha con. Sư là trinh sát binh nam tình biến. Người nếu ngụy trang thành một vị nữ tính, là nguyện ý cùng lão nhân ở một cái xe ngựa, vẫn là tình nguyện đơn độc ở một chiếc xe ngựa. Mặt khác hắn mặt ngoài lại tượng ngụy trang có thể giấu giếm quá sinh hoạt vài thập niên láo phu thế sao? Tân quả. Đơn độc một chiếc xe ngựa chính là sư. Diệp hàng ha hả cười. Ta hai người liên thủ, thiên hạ vô địch. Người không nên động thủ, giúp ta sáng lập chạy trốn thông đạo. Nếu cô ý ngoại hỗ trợ bổ thương. Ui. trư chư, chư hiệp nói, các ngươi chậm một chút, ta còn chưa tới cửa thành đâu. Nhạc Nguyệt nói, ta cũng là Chuyên ly nói, ta tới rồi, bất quá, bác môn thông hương chính là hiến tế nơi. Không quá có thể là chạy trốn lộ. Không còn kịp rồi. Diệp Hằng nói, 20 giây nội ta nhất định phải động thủ mới có thể làm ngựa xung phong phải giết xuất đạt tới tối cao. Hứa Khai nói, đội trưởng, heo heo, tốc độ. Một cái là Tây Môn, một cái là Cửa Nam, chạy trốn lộ tuyến là nửa cái vòng. Ám ảnh móng trước không ngừng đào đất, cái mũi phun ra mã tiếng thở dốc hiển nhiên đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Diệp hàng tay cầm trường thương, thân thể giống như tiêu thương giống nhau đứng thẳng ở đông môn cửa Này một thương phải đi kỹ thuật lưu, ngựa nhảy lên đối phương ngựa thượng, rồi sau đó một thương chí mạng. Tốc độ không thể thấp, nếu không đối phương sẽ phát hiện phản kháng. Như vậy nhảy lấy đà thời gian liền rất quan trọng. Nhảy sớm, rơi xuống khi không có đâm đến đối phương. Xung phong khoảng cách thanh linh. Nhảy chậm, rất có thể lao ra xe ngựa. Tuy rằng có hứa khai bổ thường nhưng là một khi hứa khai bại lộ, hai người đều khó có thể chạy đi. Hứa khai nói, chuyên ly, từ bỏ bắt môn. Về phía tây cửa nam di động Chuyên ly hỏi, tiếp ứng vẫn là rút lui Nay mội tử nhiều chuyên nghiệp A Nào tượng chư chư hiệp cùng nhạc nguyệt Vẫn luôn ở kêu, từ từ Còn chưa tới à hứa khai nói Người tự chủ hành động 10 giây sau, Diệp hàng trường thương sỏ xuyên qua Độc thừa nữ sĩ ngực Phu cận cư dân, tuần tra binh đều ngây người Tại đây một giây, người bà ngoại Thế nhưng không có khởi động phải giết Diệp hàng lập tức khơi mào chết khiếp Nữ sĩ cấp hứa khai Hứa khai sở cầm hạ bấy s Nữ sĩ tử vong. Cư dân một mảnh xôn xao, sư đã chết, hung thủ. Đánh chết hung thủ. Đàn dân xúc động phẫn nộ, có sinh thực Diệp Hàng chi ý Diệp Hàng không rảnh giải thích vị này sư là gian tế, cũng không có không giải thích hứa khai mới là đầu sò gây tội. Ám ảnh ở trên xe ngựa dâm một chân, rồi sau đó nhảy lên thấp bé nóc nhà. Diệp Hàng cả người lẫn ngựa vọt tới thị trường, liền áo tơi cùng nhau bị nện xuống. Cư dân nhóm đã cầm trong tay các loại vũ khí vây công mà đến, có lấy chính quy vũ khí còn có lấy gậy gỗ, thậm chí làm âm. Nhưng đối với cư dân cấp bậc không cần hoài nghi, hoàng dã sinh vật cường hãn vô cùng, bộ phận tam chuyển, bộ phận nhị chuyển. Tiểu bộ phận vượt qua 50 cấp, vệ binh cùng tuần tra binh toàn bộ quá 55 cấp. Hứa Khai cũng ở đuổi giết diệp hàng trong đám người, hắn trộm đạo về phía trước phương ném lưỡng đạo khu vực giảm tốc độ. Điểm này động tác nhỏ không có bị phát hiện. Hứa Khai nhanh chóng truyền tống đến thị trường, gia nhập thị trường truy kích quân đoàn. Rồi sau đó tường đá đỉnh khởi ngăn cản chính mình đường đi. Diệp Hàng sấn đám người không có vây kín, chiều năng quải, tiến vào binh khí, khoáng thạch trở tài liệu đường phố. Cung tiến thủ. Tuần tra binh đội trưởng hô to một tiếng. Trong tay một quả tin pháo bay lên giữa không chung. soát ở các loại cửa hàng nội binh lính mấy chục người đồng thời đến cửa sổ. Diệp Hàng tả Hữu vừa thấy kinh hãi. Hưu thanh em không dứt bên ai, chạy vội chung Diệp Hàng ngựa bị bắn chết, mũi tên mũi tên truy thịt mà đi Diệp Hàng sấn quăng ngã ra quán tính chui vào một nhà ra thảo cửa hàng. Vào đầu một thương đem một người cung tiễn thủ chọn tới rồi ngoài cửa. Lúc này mới có không uống thuốc. Nhàm phía đang ở lui về phía sau mặt khác hai gã cung thủ. Diệp Hàng cấp kêu hỏi, Nam vẫn là Tây. Đang hỏi. Chư chư hiệp cùng nhạc Nguyệt Đồng Thanh trả lời. Hứa khai nói, toàn cửa sổ đi ra ngoài là điều sông nhỏ, nhảy sông. Nhảy sông đường điện ngắm A. Diệp Hàng hỏi lại. Hiện tại an toàn nhất là cùng truy binh bảo trì khoảng cách nhất định. Phía trước chính mình một trái mau đơn độc một người chạy qua một cái phố, bị người đường biệng ngắm bán. Chuyên ly nói, toàn thành đều phát động đi lên. Tuần tra đội cùng vệ binh toàn bộ đang cao, cư dân đang ở vây quanh. Bên này còn có một chi cái dịp phần binh từ không trung tới. Diệp hàng nhảy ra cửa sổ, nhảy đến giữa sông. Tuy rằng sẽ bị đường đi ngắm, nhưng là quần chúng đã không cho chính mình sinh tồn không gian. Hoặc là đường bia ngắm hoặc là đường thịt vụ. Bất quá này nhảy dựng nhưng thật ra Liêu Ám Hoa mình. Diệp Hàng kinh hỉ phát hiện quần chúng nhóm đều là cận chiến vũ khí, nhiều nhất mấy cái chiều chính mình ném cục đá. Sông nhỏ cũng thực cấp lực. Chi nhánh một cái hướng nam, một cái hướng tây. Chẳng qua Diệp Hàng ở sông nhỏ chi nhánh chỗ buồn bực, đến bây giờ Nhạc Nguyệt cùng Chư Chư Hiệp còn không có phát tới tin tức. Một trận cung vang, Diệp Hàng không hề nghĩ ngợi liền bỏ đến nửa người cao nước sông trùng. Mũi tên chi vào nước vọt lên khí lãng, Diệp Hàng sinh mệnh kịch liệt rơi xuống còn thừa 20%. Chuyên ly thông báo, là dịp phần cung thủ đội. Diệp hàng tê, đi bộ, đánh rơi. Ai? Rốt cuộc muốn bại lộ. Hứa khai thở dài, rồi sau đó lam quăng một đạo ra tay, 10 chỉ dịp phần cung thủ đội bị đánh rơi rất đến giữa sông hoặc là bờ biển. Rồi sau đó hứa khai chung quanh bay tới vô số đạo địch ý ánh mắt. Hứa khai cười gợ một tiếng, song chuyển tống mở ra, trước phi nóc nhà, rồi sau đó bay đến diệp hàng vị trí vị trí bờ sông rán ở một thân cây thượng. Hứa Khai pháp trượng bên hông cắm xuống, An Viên rược đôi tay chết bất thụ, bởi vì một mặt dự hà, chỉ có ba cái cư dân đối hứa Khai tiến hành bầu đả. Bất quá vô khí đều thị phi chính thức, Hứa Khai rất huyết thực thông thả. Diệp Hàng thấy Hứa Khai như thế vô lại, không cấm than thở. Chính mình thường xuyên thua ở đối thủ như vậy dưới chân, là đối chính mình lớn nhất vũ nhục. Diệp Hàng hỏi, rõ ràng không có. Chư chư liền nói, Tây môn nói ra đi là vùng ngoại thành. Vùng ngoại thành lại đi ra ngoài chính là hướng ngầm kéo dài. Nhạc nguyệt bên này cũng có tin tức, cửa Nam nói ra đi là vùng ngoại thành, vùng ngoại thành cuối là huyền nhai đáy cốc tử lộ, nhưng có thể thấy một tòa kêu thương xót thần điện kiến trúc. Cửa Nam, hứa khai cùng diệp hàng đồng thanh nói, bọn họ lần trước tới thời điểm, thương xót thần điện tuy rằng là dưới vực sâu tuyệt địa, nhưng là đã thoát ly dạ tịch khống chế phạm vi. Có thể thấy, tin tưởng khoảng cách không xa. Hứa khai nhảy tới nước sông Trung, chuyên ly nói, không tốt, hai mươi mấy người Pháp sư trôi nổi đuổi theo. Tiểu tâm lôi bạo một đạo thật lớn tiệm điện từ 100m ngoại cường tập Diệp Hàng. Diệp Hàng vội vàng bảo đảo. tiệm điện xuyên thấu qua mặt nước cường đánh ở Diệp Hàng thân thể thượng. Hiển nhiên này thương tổn lực không đủ, chỉ xóa sạch Diệp Hàng 20% sinh mệnh. Nhưng là Diệp Hàng lại bị tê mỗi 10 giây. Hứa Khai khen, may mắn ở trò chơi, nếu không tê mỗi 10 giây cùng cấp chết đối. Hứa Khai cấp Diệp Hàng ném cái chúc phúc, rồi sau đó biên nói nói mát, biên nâng chân chạy, bất quá thủy có phần eo thâm, chạy lên vẫn là tương đương lao lực. Một mục sư, bốn éo khúc pháp, một trật tự pháp tam pháp sư truy kích mà đến, ba người dừng bước từng người múa may pháp trượng. Rồi sau đó một cái giả thuyết tiểu la bàn xuất hiện ở ba người pháp trượng chung. Tiếp theo vô số khẩu truy thủ từ nhỏ la bàn phụt lên mà ra. Diệp hàng quay đầu lại nhìn một cái, truy thủ giống như viên đạn giống nhau từ nơi xa đuổi rết mà đến. Diệp hàng xoay người liền chạy, lầm, dùng súng máy. Khởi. Hứa khai xong khởi tường đá, truy thủ đàn đánh vào tường đá chung. Bắn nhanh ra vô số hỏa hoa. Thức mau, đạo thứ nhất tường đá bị đột phá, tiếp theo là đạo thứ hai bị đột phá. Diệp hàng xem hứa khai truyền tống chạy trốn, khổ than một tiếng, khởi động phân thân ở thủy thượng, chính mình chui vào trong nước. Còn đừng nói này thủ thuật che mắt lấy được hiệu quả, trùy thủ đem hai cái phân thân đánh thành tổ ong vỏ vẽ, Diệp hàng bản thể chỉ công kích một lần, bốn năm đem trùy thủ mà thôi. Thêm chi thủy giảm uy lực, Diệp hàng mạng nhỏ còn ở chẳng qua đem dược đường đường ăn, liền còn thừa cuối cùng một dược xứng co như Diệp Hàng cho rằng vượt qua nguy cấp thời điểm, bên trái bờ sông thượng, một mục sư, Gonéo Khúc Pháp, một trật tự pháp ba người đứng thẳng, một cái tiểu la bàn bị triệu hồi ra tới. Diệp Hàng than thở, mạng ta xong rồi. Lại thấy một đạo ảo ảnh ám sát ở mục sư phía sau lưng, không phải chuyên ly lại là ai. Chuyên ly rơi xuống phía trước, một tay ôm mục sư khởi động cắt tiết hậu. Rơi xuống khi, trở tay một truy thủ đâm vào mục sư phía sau lưng. Mục sư hóa thành bạch quang, tiểu la bàn pháp thuật cáo thất bại. Chuyên ly rơi xuống đất mở ra chạy nhanh, rồi sau đó mở ra ẩn thân. Bởi vì người xem quá nhiều, chỉ có thể lên cây, rồi sau đó ở trên cây nhảy dựng, tới rồi nóc nhà. Từ nóc nhà này không người trối nhanh chóng chiều cửa nam khai tiến. Nhạc Nguyệt ở kinh đội ngu nói, ta thoát ly chiến đấu, nhiệm vụ thành công. Cố lên A, mỗi nhiều ra tới một người phần thưởng liền hảo một chút. Ta mua nước tương. Chư chư hiệp sen lẫn trong quần chúng dòng người trung chậm gì gì hướng cửa nam di động. Trong lòng than thở. Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn nhất vô dụng quả nhiên là chính mình Xong truyền tống Hứa khai huyết phương pháp lực làm lệnh truyền tống Xong truyền tống lại mở ra Trực tiếp tới cửa nam Tông cửa xông ra Rồi sau đó bị truyền tống đến một cái vương cung trung Nhạc Nguyệt đang ở một cái ghế ngồi uống trà Thấy hứa khai cùng hứa khai phất tay Rồi sau đó một lóng tay sàn nhà Lại là đang ở phát sóng trực tiếp phó bản chạy trôn chiến Phó bản trung phiền toái nhất không phải chư chư hiệp Bởi vì nàng không có bại lộ Cũng không phải dịp hàng, bởi vì hắn đã tiếp cận cửa Nam. Mà là ẩn thân sau khi kết thúc chuyên ly. Chuyên ly là ở khoảng cách cửa Nam còn có 300 mệ thời điểm giải trừ ẩn thân. Tất cả mọi người nhìn nóc nhà nàng. Chuyên ly buồn còn có hắc gám áo chẳng có thể ẩn thân. Nhưng là hiện tại đi tới con đường đã bị phá hỏng. Chuyên ly nhảy xuống nóc nhà. Khởi động vụ ảnh độ tập, đâm vào nhất tới gần phòng ốc cư dân. Rồi sau đó đoạt môn tiến vào phòng ốc chung Ở bên ngoài sẽ bị cung bán phát tập Mà ở phong trong, vây công chính mình cư dân số lượng cũng nhiều không được. Đây là chuyên ly thực mau hạ một cái phán đoán. Chỉ cần chống đỡ một phút đồng hồ, chính mình vụ ảnh đột tập lao ra đi. Tiếp theo ẩn thân, từ quần chúng trung tế đến cửa Nam, liền tính là đại công cáo thành. Nhạc Nguyệt chỉ trích hứa khai nói, một chút đoàn đội tinh thần cũng không có, người nếu giúp nàng, giúp nàng ra tới ta liền ra không được. Đều là 20% nhiệm vụ hoàn thành độ. Phân cái gì lẫn nhau? Hứa khai nói. Ta ra tới có 100% năm chắc, ta lưu tại tại chỗ cứu chuyên ly hai bên chỉ có 30% rời đi khả năng. Tới, Diệp Hàng xuất hiện, 60 hoàn thành độ. Hứa khai nói, đội trưởng, ngươi xem có cái đồ ngốc đang ở ý đồ cứu chuyên ly. ân Nhạc Nguyệt vừa thấy, lại thấy chư chư hiệp không tạo chiều cửa nam đi, ngược lại bắt dịu dừng lại ở phòng nhỏ ngoại. Nhạc Nguyệt chiều hứa khai cười, rồi sau đó mới nói, theo theo triệt, soát nhiệm vụ hoàn thành độ việc quan trọng nhất. Phó bản người chết sẽ không có tổn thất. Nga. Chư chư hiệp thu dịu, chiều cửa nam tễ. Gơ IT, gơ văn tự đầu phá, hoàn nên người đọc đăng nhập. độc toàn văn mới nhất chương Trương 552, suy yếu. Cuối cùng chuyên ly vẫn là bỏ mình. Thích khách bị gần người, chạy trốn kỹ năng đều ở làm lạnh đây là bất đắc dĩ sự thật. Chư chư hiệp ra cửa nam. Tổng nhiệm vụ hoàn thành độ 80%. Chuyên ly ngoại mỗi người người một kiện ám kim trang bị. Đại gia tùy tiện nhìn xem trang bị liền ném tới bao vây chung. Đều là cao nhân khinh thường chơi này không có yên lòng đồ vật. Vương cung nội không có quốc vương, chỉ có thị trưởng. Cho nên nơi này chỉ có thể xưng là phòng nghị sự. Lai Văn đã phát phần thưởng sau thực cảm tạ năm người đã đến. Hứa khai tay ruôi ra, trí tuệ thần thạch. Lai Văn thực xin lỗi nói, bởi vì các ngươi không có toàn bộ thông qua hảo cảnh, cho nên ta vô pháp thực hiện lời hứa. Hứa khai nói, thị trưởng đại nhân, ta người này có cái nguyên tắc. Trương này bất hỏa không tuân thủ tin người hợp tác. Nếu ngươi không dựa theo hiệp nghị đem trí tuệ thần thạch giao cho ta, chúng ta sẽ không trợ giúp ngươi." Thị trường hỏi lại, "Ta như thế nào biết các ngươi được trí tuệ thần thạch liền sẽ trợ giúp ta đâu?" Hứa Khai trảo ra một chương tinh linh nhật báo nói, "Ngươi xem, nguyện lượng kỵ sĩ đoàn đã liên tục 4 sao kỳ bị bầu thành nhất thủ thành tin dong binh đoàn. Ngươi nếu có thể cung cấp một phần thuyết minh ngươi thành thật thủ tín báo chí, ta liền trước không lấy trí tuệ thần thạch." "Vô Kỵ sĩ đoàn đại gia thầm nghĩ, Cái này liên tục 4 sao kỳ nhất thủ thành tin, là nhạc nguyệt lấy mỗi tuần phái người tham gia tinh linh thăm hỏi vì điều kiện đạt được vinh dự, cũng không phải các người chơi bình chọn ra tới. Nhưng làm nhạc nguyệt đám người ngoài dự kiến chính là, Lai like Văn thế nhưng tiếp nhận báo chí thực nghiêm túc nhìn một hồi, rồi sau đó nói, thần thạch người thủ hộ, xin theo ta tới. Này đều được. Đại gia cùng nhau xem hứa khai, hứa khai vừa đi vừa nói, không phải báo chí hành, là Lai like Văn biết nếu không trước cấp thần thạch, nhiệm vụ liền tiến hành không đi xuống. Liên từ hắn. So góc độ tới nói, thần thạch hẳn là cùng buồn nhiệm vụ không có quan hệ. Nhưng bị ta lôi làm thù lao. Vốn dĩ ta là thần thạch người thủ hộ, hắn nên đem thần thạch giao ra đây. Người liền đoán đi. Diệp hàng khinh bị, mã hậu pháo lớn nhất công năng như thế nào phân tích như thế nào đối. Nhất có thể là hứa khai chính là vô nghĩa, dù sao xả hỏng rồi không có tổn thất, xả hảo nhân ra cọng dây thần kinh nào đường ngắn trực tiếp liền đem thần thạch đưa đến trước mặt. Ở một cái nội sánh trung. Hứa khai bắt được trí tuệ thần thạch. Trước mắt bảy đại thần thạch chỉ thiếu căm hận thần thạch một khối ở Hải Hạ thành thị. Bảy đại thần thạch thu thập đầy đủ hết sắp tới. Sau đó chính là tiến vào thần bí chi tháp. Nay hẳn là thần cấp nhiệm vụ, chính mình đi bước một tiếp cận thành công. Trí tuệ chi thạch, bảy đại thần thạch chí nhất. Đặt bao vây trung chi thức gia tăng 10%, pháp lực hạn mức cao nhất gia tăng 15%. Đây là hứa khai bắt được 6 khối thần thạch chung nhất chỗ hữu dụng một khối. Đi theo Lai Văn về tới phòng nghị sự. Lai Văn giới thiệu nói, dạ tịch quân đội cũng không phải nhiều nhất, không chỉ có so sánh với liệp ma chủng tộc quân đội, ở hoang dã lĩnh chủ trùng sĩ binh số lượng cũng coi như là tương đối thiếu. Dạ tịch chỉ có 5.000 danh sĩ binh. Nhưng là dạ tịch quân đội lại là nhất cường đại, vô luận là hoang dã lãnh địa vẫn là liệp ma đại lục, không ai có thể cùng chi chống lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Màn đêm buông xuống tịch quân đội có 10 người thời điểm, liền cùng cấp đạt tới 100 người chiến đấu hiệu quả, màn đêm buông xuống tịch quân đội có 100 người khi có thể đạt tới vạn nhân chiến đấu hiệu quả. Dạ tịch năm đó chỉ bằng một chi 200 người quân đoàn xâm lấn tuyết vực, đánh bại tuyết nữ 2 vạn quân đội. Màn. Đêm buông xuống tịch xâm lấn sông Hồng lãnh địa Sương Mụ Sơn khi lại không thuận lợi, nguyên nhân chính là Sương Mụ Sơn Sương Mụ làm dạ tịch binh lính mất đi tập thể lực lượng, chỉ có thể tiểu đoàn thể đơn binh tắt chiến. Đương nhiên, liên tính là tiểu đoàn thể đơn binh tắt chiến, cũng làm sông Hồng vong linh cùng Sương Mụ Sơn Minh quân không có chiếm được cái gì tiện nghi. Cái này cùng Diệp Hàng phân tích không sai biệt lắm, bất quá Diệp Hàng phân tích hiển nhiên tương đối bảo thủ. Dựa theo Lai Văn như vậy tính toán, ít nhất phải có 20 vạn người chơi quân đội mới có thể đánh hạ Dạ Tịch thành. Lai Văn tiếp tục nói, dạ tịch quân đội nửa người nửa lòng, ở dạ tịch vương cung chúng có trọng sinh chỉ. Mỗi một ngày sẽ sống lại ba vị bỏ mình binh lính. Đây cũng là dạ tịch quân đội có thể đánh đông dẹp bắc lớn nhất nguyên nhân. Hứa Khai hỏi, người sẽ không tính toán làm chúng ta sợ đến dạ tịch vương cung chúng phá hư trọng sinh chỉ đi? Nhiệm vụ này là thập tử vô sinh, không nói cái khác, qua một cái bốn chuyển dạ tịch ai có thể định trụ. Đi 10 cái hiệp hội cũng không đủ nhân ra gia sát giao. Nhân ra gia miễn dịch sở hữu ma pháp, cường lực chống cự vật lý thương tổn. Có được SS giống nhau sinh mệnh, có được thần giống nhau áo giáp. Đương nhiên sẽ không, dạ tịch bản nhân sức chiến đấu đã có được thần năng lực. Lai Văn nói, nhưng dạ tịch rốt cuộc không phải thần, hắn không có khả năng có thể chiếu cố toàn thành. Chúng ta mục đích là đem dạ tịch quân đội thực lực suy yếu đến nhất định hạ độ. Sau đó dùng vong linh quân đoàn ngăn cản dạ tịch tiến công. Cuối cùng chiếm lĩnh dạ tịch thành. Suy yếu. Hứa khai hỏi. Ở dạ tịch trong thành, quân doanh phủ cận chữ hàng gần 3.000 danh dạ tịch binh lính. Mà ở dạ tịch thành thị địa phương khác phân bố 2.000 danh dạ tịch binh lính. Chúng ta cuối cùng mục đích là tiêu diệt này 2.000 danh sĩ binh. nhắc Nguyệt hỏi. Nay cùng chúng ta trực tiếp một mình đấu dạ tịch có khác nhau sao? Chúng ta có được vô thượng trí tuệ, ở rất nhiều năm trước đã thông qua cây cối sinh trưởng ở dạ tịch trong thành thành lập 4 cái truyền tống điểm. Bởi vì thần mục căm hận long tộc, cho nên chỉ có phi long sinh vật có thể sử dụng. Nga Diệp Hàng Minh Bạch, người ý tứ là làm chúng ta ẩn nút thành thị nội thư sát lạc đơn dạ tịch binh lính, chỉ cần chúng ta giết so với bọn hắn trọng sinh mau là có thể chậm rãi tiêu hao dạ tịch quân đội thực lực. Một khi chúng ta bại lộ bị truy kích, còn có thể thông qua khắp nơi truyền tống trận truyền tống đến nơi đây. Liền các ngươi 5 người là không có khả năng hoàn thành. Lai Chúng ta yêu cầu rất nhiều tượng các ngươi giống nhau cao thủ. Thông qua chúng ta khảo nghiệm sau liền có thể nhận nhiệm vụ. Đương đơn người giết chết 10 tên dạ tịch binh lính liền có thể khai thông chúng ta thành thị truyền tống trận. giết chết 30 danh dạ tịch binh lính liền có thể sử dụng chúng ta thành thị bất luận cái gì phương tiện. Đương đơn người tiêu diệt 50 danh dạ tịch binh lính liền có thể đổi trang phục một kiện. Hoặc là đương đơn người tiêu diệt 80 danh sĩ binh liền có thể đạt được chúng ta lễ vật. Nếu tích phân không đổi, giết chết vượt qua 100 danh sĩ binh Đem đạt được thủy tinh một viên. Lai Văn giới thiệu, kỳ thật ở hoang dã hơn 30 vị lĩnh chủ thống trị mà chung, đều có cùng loại phản kháng tổ chức. Người chơi thông qua loại này hình nhiệm vụ, có thể tiêu hao lĩnh chủ thực lực, cuối cùng chiếm lĩnh lĩnh chủ thành thị. Chẳng qua, dạ tịch lãnh địa là đầu tiên bị khai quật nhiệm vụ mà. Đồng thời thuận tiện nói một tiếng, dạ tịch binh lính rơi xuống đồ vật vẫn là phi thường không tồi. Hứa khai cười hỏi, thị trường, người không chỉ có thuê chúng ta giết người, còn thuê chúng ta tin tức Dù dấu khắc dũng sĩ tới nơi này, thiền công có phải hay không muốn mặt khác hạch toán? Nhiệm vụ chính là như vậy, chúng ta đã dưới mặt đất sinh sống mấy trăm năm, cũng không để ý tái sinh sống mấy trăm năm. Lai Văn Mỉm cười trả lời, các ngươi có thể lựa chọn đơn độc soát tích phân, bất quá, nhân số quá ít, thực dễ dàng đã bị vây công. Còn nữa, cũng không phải người nào đều có tư cách vào vào đêm tịch thành thị cùng thông qua chúng ta khảo nghiệm. Nếu ta là các ngươi sẽ không lo lắng bị người đoạt tích phân vấn đề. có đạo lý Hứa khai gật đầu, chúng ta đem dạ tịch binh lính xoát rất 1900 chỉ, sau đó phong thành đi sau lãnh địa. Chờ dạ tịch binh lính khôi phục 5000 chỉ thời điểm chúng ta lại trở về. Diệp hắng hỏi, chúng ta như thế nào trực tiếp đi trước dạ tịch thành thị đâu? Tiến vào dạ tịch thành thị có hai cái biện pháp. Người có thể từ chúng ta thành thị đông môn đi ra ngoài, trải qua vong linh thành, thông qua ứng bỏ thông đạo tới. Cũng có thể thông qua sa đọa giả viên nhiệm vụ tới. Dạ tịch thành thị 4 khỏa truyền tống thần thụ là đơn hướng truyền tống. Hứa khai minh mạch, như vậy điều kiện hạ toàn liệp ma có tư cách dưới mặt đất thành mở ra truyền tống trận người thật không nhiều lắm. Nhiều nhất 100 người, rất có thể chỉ có 450 cá nhân. Như vậy điểm người nhưng thật ra ở nhưng không trong phạm vi, đại gia còn có thể cho nhau hỗ trợ. Hứa khai hỏi, nhiệm vụ này có phải hay không có song hướng nhiệm vụ? Lai Văn lắp đầu, này chúng ta liền không rõ ràng lắm, nhưng dựa theo chúng ta đối giả tịch hiểu biết, đương tổn thất nhất định nhân mã thời điểm có khả năng sẽ chiêu mộ liệp ma dũng sĩ tới đối kháng liệp ma dũng sĩ. Rồi sau đó người chơi liền không để ý tới lai văn, nhạc nguyệt đề nghị tiến hành bên trong tiến hành hội nghị đạt được vẫn luôn thông qua, nhạc nhĩ hỏi, là trước đem tin tức tràn ra đi, vẫn là chúng ta trước soát tích phân. Hứa khai nói, giải rác đi ra ngoài bọn họ cũng yêu cầu lần giờ mới có thể lại tiếp nông trường chủ nhiệm vụ đến dạ tịch thành. Vì thế hội nghị kết thúc, nhạc cụ làm đội trưởng làm đại gia từng người cẩn thận. 5 người hành động khẳng định không thích hợp Trần Ly am hiểu đơn độc hành động, chính mình một tổ. Nhạc Nguyệt cùng Chư Chư hiệp đi thư sát lộ tuyến một tổ. Diệp Hàng cùng Hứa bỏ cho nhau nhìn đã lâu, quyết định vẫn là đơn độc hành động. Hiện tại vẫn là dạ tịch thành an toàn thời gian, một khi tập kích liền sẽ vận hóa nhiệm vụ thất bại, trở thành dạ tịch binh lính người thấy tức chu mục tiêu. Cho nên đại tiền đề là trước định vị bốn khóa bảo mệnh thần thư. Ngầm nhân loại thành thị cùng đại gia ở ảo cảnh trông được thấy không có khác nhau. 5 người ra đông môn tới rồi vong linh thành thị. Các vong linh vẫn là phi thường không hữu hảo, bất quá bằng vào 5 người thực lực, vẫn là biên đánh biên tối lui đến thành phố ngầm nhập cầu. Rồi sau đó đi phế tích thông đạo về tới dạ tịch thành thị. 4 khỏa thần thụ phân biệt ở Đông Tây Nam Bắc Tứ Đại chủ phố trung tâm, hứa khai soát phố Đông, Diệp Hàng phố Tây, Chư Chư Hiệp cùng Nhạc Nguyệt Nam phố, chuyên ly tắc phụ trách Bắc phố. Thành thị rất lớn. 5 người cơ hộ không có khả năng cho nhau cứu viện. Mục tiêu là tru sát 10 tên dạ tịch binh lính, trước đem truyền trận mở ra Tuần tra binh chủ ý cũng đừng đánh, ít nhất 5 người, nhiều nhất 20 nhân vì một tổ. Hạng nặng võ trang 20 người, nguyện lượng kỵ sĩ đoàn cũng không dám chính diện đối kháng. Kia chỉ có thể là tìm giải rắc xuống tay. Quán ba chờ phục vụ phương tiện không được, nhân số quá nhiều. Lạc đơn có hay không? Có, lại còn có không ít. Tỷ như ở bờ sông nhàn hạ câu cá, tỷ như có sống một mình, tỷ như có rượu tráng chờ công tác giả phụ trách đăng ký. Hứa khai đổi kịp là một cái từ quán ba ra tới dạ tịch binh lính. nay binh lính về tới chính mình phố đông cư dân khu ra. Cư dân khu bên trong cư trú có binh lính cùng lao Công. lao Công là một đám người trụ một phòng, binh lính còn lại là một người một gian phòng. Nghiêm khắc tới nói, này đó binh lính thuộc về nội chính binh, phụ trách nguyên vật liệu, sản phẩm điều phối từ từ. Mà tuần tra binh cùng quân doanh xưng là chuyên nghiệp binh lính. Hai người thực lực không sai biệt lắm, khác nhau chính là sống một mình cùng quân cư. Hứa khai chơi đùa một cái trò chơi kêu lên sách cổ trụ, bên trong pha cao. Tới rồi ăn cơm thời gian, bọn họ là nấu cơm. Có rất nhiều ngồi xong ở trên bàn, từ bọn thị nữ mang lên đồ ăn. Tới rồi ban đêm, này đó liền sẽ rời đi công tác nơi về nhà nghỉ ngơi. Đêm đã khuya sẽ lên giường ngủ. Lúc này chính là trộm cướp cùng ám sát hoàng kim thời gian. Đương nhiên, trộm cướp cùng ám sát cùng người động tác có quan hệ, thanh âm không thể đại, dày nặng khôi giáp sẽ phát ra đại cọ sát thanh. Rất có thể sẽ bừng tỉnh ngủ say giả, làm cho đối phương gọi sau, vệ binh quần đầu ngươi. chương 553, phá đám. Liệp Ma hiển nhiên là so láo lăn càng cao một bậc. Đã có thượng hạ ban chế độ. Hứa khai mở ra phòng môn, đi vào. Vị tiêu binh lính đang ở bếp lò thượng nấu mỗi dạng đồ ăn. Thấy hứa khai sau câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này, đây là cảnh cáo. Nếu không ta muốn kêu người. Đây là người chơi ở thành thị trung sông vào cư dân phòng. Cư dân đối người chơi tiêu chuẩn cảnh cáo. Hứa Khai cung đạo tử vong tinh vân, rồi sau đó bay ra năng lượng đạn. Kỹ năng vừa ra, Hứa Khai đỉnh đầu mạnh mẽ đỉnh ra màu đỏ tên. Đối phương thổi lên cảnh trạm canh gắt vọt lại đây. Hứa Khai khởi tường đáng ngăn cản, Tử Vong xạ tuyến 3 giây sau chốt xuống mà xuống, tướng sĩ binh đánh thành bạch quang. Đồng thời, môn bị đá văng ra, ba cái tuần tra binh chiến sĩ nhằm phía Hứa Khai. Bọn họ phía sau còn có 10 tên cầm dẫn binh lính. Hứa Khai kéo ra cửa sau. Chui đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nên diện nhất kiếm bộ tới, là hai gã tuần tra binh chiến sĩ. Hứa khai vội vàng truyền tống thoát ly giao chiến. Đông đường cái cảnh huyết gió thành một mảnh, tuần tra binh nhóm căn cứ tiếng còi toàn diện bao hướng hứa khai. Mà làm nội chính binh lính, lúc này cũng sôi nổi mặc giáp trụ ra trận. Hứa khai thật không nghĩ tới có thể chỉnh ra lớn như vậy động tĩnh. Lại truyền tống chạy hướng truyền tống thần thụ. Phu cận binh lính quải kiếm lấy dẫn dắt rời đi thủy kích Hưu Thanh Âm không dứt bên thai còn có dẫn thỉ bắn ở tường thể Thanh Âm, dẫn thỉ bắn ở cây cối Thanh Âm. Hứa khai huyết phương pháp lực làm lệnh truyền tống. Tiếp theo song truyền tống đến thần thụ biên. Một sờ thần thụ, hứa khai bị truyền tống đến nhân loại thành thị. Tới rồi nhân loại thành thị hứa khai còn lòng còn sợ hãi, may mắn chính mình cẩn thận, tìm kiếm mục tiêu khoảng cách thần thụ không xa. Đối phương lôi kéo cảnh báo, chính mình trước sau thế nhưng chỉ có mười mấy giây thoát đi thời gian. nhiệm vụ N Không tiện nghi những người khác kết quả là chính mình một chút tiện nghi đều chiếm không đến. So sánh với hứa khai chật vật, chuyên ly chuyên nghiệp liền phi thường đối khẩu, nàng theo đuôi một người binh lính tới rồi chính mình phòng, rồi sau đó bối thứ, cắt tiết hậu, bối thứ. Thu hoạch đối phương mạng nhỏ. Đối phương mới lấy ra cảnh chạm canh gác, liền tuyên cáo bị mất mạng. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ thất bại. Tên mạnh mẽ biến hồng đỉnh ở bên ngoài. Chuyên ly không nổi, bò lên trên cư dân khu một thân cây thượng. Lặng lặng chờ đợi cái thứ hai mục tiêu xuất hiện. Tố Tây đợi thỏ trước mắt trước dưới tình huống là tốt nhất các chiến sách lược trí nhất. Chư Chư Hiệp cùng Nhạc Nguyệt còn lại là lợi dụng địa hình tác chiến. Xem chuẩn mục tiêu sau, Nhạc Nguyệt xạ kích, sau đó túi đầu. Đối phương bị bạo đầu rồi sau đó căn cứ mũi tên quỹ đạo tìm kiếm địch nhân. Bởi vì không có thấy địch nhân, cũng không có thổi lên cảnh trạm cánh gác. Châm gì gì chiều Nhạc Nguyệt vị trí đi đến. Chư Chư Hiệp ở bên mặt ném ra dịu sau túi đầu. Binh lính hướng trừ trư hiệp đi đến. Nhạc Nguyệt thò đầu ra xạ kích. Hai người rằng có giống nhau lôi kéo mục tiêu. Yêu cầu duy nhất chính là không thể làm đối phương thấy chính mình. Loại này chiến thuật là tương đối thực dụng cùng nguy hiểm. Tuy rằng mục tiêu chưa chắc phát hiện người, nhưng là nếu bị đi ngang qua binh lính phát hiện, mười có liền tính là công đạo. 5 người trung kỳ hàng là lá gan lớn nhất, hắn từ bỏ khoảng cách thần thụ gần nhất chủ phố, mà tiến vào tây nam bên này khu vực. So sánh với tới nói, khu vực này càng thêm hôn độn. Một khi bị truy chết là không có khả năng tồn tại đến truyền tống thần thụ Nhưng đồng dạng lối rẽ có lợi chạy trốn Xuống phong, Diệp Hàng một thương hướng quá một người Năm người tổ tuần tra binh, không có khởi động phải giết Diệp Hàng mượn mã hướng tốc tiến vào tiểu lộ Rồi sau đó đánh mã tạ quải, nhảy quá một đổ lùng tường Tiến vào mặt khác một cái tiểu lộ Tiếp theo đến một bóng ma chỗ xuống ngựa Làm ám ảnh nằm ở một phòng ở hạ Truy binh lôi kéo cảnh báo nơi nơi tìm kiếm Một phút đồng hồ sau Diệp Hàng thoát ly trạng thái chiến đấu Đối phương đình chỉ cảnh báo Một lần nữa bắt đầu tuần tra Diệp Hàng này chiến thuật trọng điểm Ở chỗ đối địa hình hiểu biết Không chỉ có không thể tiến vào tử lộ Hơn nữa đối ẩn thân mà muốn trước có hiểu biết Mỗi một lần xuất kích đều phải có một cái hoàn mỹ Lui lại kế hoạch Hơn nữa còn muốn tính toán tuần tra binh thời gian Nếu không vạn nhất chạy trốn Khi cùng khác tuần tra binh đánh vào cùng nhau Khi trên cơ bản liền tuyên cáo bỏ mình Cho nên 5 người chung Nguy hiểm nhất vẫn là Hứa Khai giết người tốc độ chậm, dễ dàng bại lộ. Hứa Khai cũng ý nghĩ kỳ lạ muốn dùng hủy diệt tinh vân trực tiếp soát tuần tra đội. Nhưng không nghĩ tới, hủy diệt tinh vân năng lượng đạn vừa xuất hiện, đối phương tuần tra binh liền lập tức giải tán, nhanh chóng hướng năng lượng đạn vị trí bọc đánh mà đến. Một khi thấy Hứa Khai, liền sẽ đấm vang cảnh báo. Hứa Khai đối hủy diệt tinh vân 3 giây đọc giây thời gian phẫn hận không thôi. Vì thế Hứa Khai bất đắc dĩ lựa chọn cùng Diệp Hàng giống nhau không có đường lui hoàn cảnh, tiến vào Đông Bắc hỗn độn khu vực. Nơi này giải rắc binh lính quá ít, mà hứa khai còn chọn dùng thực yêu cầu kiên nhẫn dụ ra để giết kế. Tuần tra binh không ở hứa khai kế hoạch nội. Hứa khai dùng gương phản quang đã lâu, mới phát hiện một sĩ binh đi vào hôn độn sinh hoạt khu. Hứa khai thay bảo vật bắt thú kẹp, một hơi hạ bà cái bấy dập. Lại ném ra một đạo hưu linh kiếm và chạm ở tường thể. Lạc đơn binh lính thấy hưu linh kiếm, vì thế chiều phóng ra u linh kiếm hứa khai đi đến. Nhập bấy dập, binh lính thổi lên cảnh lí Hứa Khai Lư Sơn thác nước Hãn, người nhà không phát hiện người liền tội a. Binh lính chạy vội tới rồi cái thứ hai bấy dập, rồi sau đó tử vong. Hứa Khai đối chính mình sai lầm phán đoán đối phương sinh mệnh giá trị cảm giác hổ thẹn. Bất quá chỉ hổ thẹn không. 5 giây liền bắt đầu chạy trốn. Phu cận tuần tra đội bắt đầu vây bắt. Hứa Khai vạn phần bất đắc dĩ dùng thời không chạy trở về, chạy thoát lần này vây bắt. Hứa Khai thay cho hủy diệt giả bao tay, chờ đợi hơn 10 phút sau, lại kéo đến một vị khách nhân. Này đó khách nhân không hề thổi còi. Thực thành thật đem ba cái bấy dập toàn bộ dẫm sạch sẽ sau tử vong. Hứa khai gật đầu, chính mình phán đoán là chính xác. Đối phương ở một lần đã kích vượt qua 50% sinh mệnh thời điểm, vô luận có hay không thấy mục tiêu, sẽ lập tức thổi lên cảnh chạm canh gác. Hoặc là đem loại này cảnh chạm canh gác xưng hô vì cầu cứu chạm canh gác tương đối thích hợp. Hai cái giờ săn giết thời gian. Hứa khai hỏi, chiến quả như thế nào đại gia? Nhạc Nguyệt trả lời Ta cùng heo heo các hai cái. Diệp Hàng trả lời, 5 cái. Chuyên trả lời, 7 cái. Chư chư hiệp hỏi, đi bộ người đâu? ba cái. Hứa khai bất đắc dĩ, hôn độn khu lạc đơn binh lính thật sự là quá ít. Có binh lính không được rồi, một đường theo đuôi nhân gia còn chưa tới đạt thích hợp địa điểm, nhân gia đã tới rồi xưởng thuộc gia khởi công. xưởng thuộc gia nội chính là có so tuần tra binh còn muốn hung ác vệ binh. Không tốt. Muốn quải. Chuyên ly nói một tiếng, ước chừng 3 giây sau. Chuyên ly đội ngũ nhan sắc biến thành màu xám. Đã bỏ mình. Sống lại sau, mọi người đều thực nóng bỏng dò hỏi chuyên ly tử vong nguyên nhân. Thất bại là thành công mẹ ruột, thất bại kinh nghiệm so thành công kinh nghiệm càng đáng quý. Bởi vì tiến dạ tịch thành không phải một việc dễ dàng. Chuyên ly cười khổ trả lời, ta tránh ở trên cây tìm mục tiêu, một chút thụ chuẩn bị theo đôi thời điểm, vừa vặn bị tuần tra binh thấy. 20 người tuần tra binh, làm lơ ẩn thân. Một người một mũi tên bao trùn khu vực Không chỗ có thể trốn ở ẩn thân trạng thái hạ bị bắn chết. Hứa Khai nói ngươi ẩn thân lại hạ thủ a. Ẩn thân là bảo mệnh thời điểm dùng." Chuyên Ly nói, "Ta ám sát kia bảy cái, có ba người phát ra cảnh báo. Nếu không có ẩn thân, ta sống treo." Đội trưởng chạy mau. Chư chư hiệp kêu một tiếng. Nàng đã thấy một đội tuần tra binh trùng hợp ở Nhạc Nguyệt thò đầu ra xạ kích mục tiêu khi xuất hiện ở Nhạc Nguyệt mặt bên. "Người chạy." Nhạc Nguyệt vội vàng mở ra bạch cốt chi môn, chui vào một cái đống cỏ khô chung. Bất quá đống cỏ khô có điểm cứng rắn, đầu cùng nửa người trên đi vào, nửa người dưới toàn không đi vào. Nhạc Nguyệt Đà Điểu bị vây quanh mà đến tuần tra binh phát hiện. Mười binh lấy dẫn tập bán, Nhạc Nguyệt hồn quy thiên ngoại. Chư Chư Hiệp đã không chỗ nhưng trốn. Một hơi đem sinh mệnh kéo đến đế, rồi sau đó đối với các nàng vây công kia chỉ tàn huyết binh lính phát động sao bằng công kích. Tàn huyết binh lính tử vong. Chư Chư Hiệp bị tuần tra pháp sư hỏa lãng thổi quét bao vây sau tử vong. Hỏa lãng bao vây sau còn có một cái nổ mạnh nhưng thật ra bạch cho. Chư Chư Hiệp sau khi chết hãn một cái, vận khí thật không sai, thế nhưng gặp hiếm thấy Pháp Sư Tuần Cha Binh. Dạ tịch binh lính Trung Pháp Sư là tương đối thưa thớt, nhưng là mỗi người mạnh mẽ vô cùng. Như là Chư Chư Hiệp đệ nhất nhìn thấy hỏa lãng, một khi bị bao vây kín mít sau nổ mạnh, nhưng ngáy mắt hạ gục bao gồm thánh kỵ sĩ ở bên trong sở hữu người chơi. Trước mắt tồn tại chỉ có Diệp Hàng hứa khai, Diệp Hàng cũng không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu Ở thượng một lần tập kích tuần tra đội chung, hắn cũng tao ngộ có được pháp sư một đội. 12 nước miếng núi tên đem ám ảnh bắn chết. Chính mình dựa vào phân thân mới miễn cưỡng thoát được tánh mạng. Hứa khai hẳn là an toàn nhất một vị, nhưng là không có sinh ý tới cửa. Hứa khai không nổi, một tiếng rơi sắt một con, chính mình cũng có thể soát vừa ra một cái truyền tống trận. a hứa khai một ý niệm nảy lên trong lòng. Diệp Hàng đang ở tiểu lộng chung lần nút, ám ảnh đã một lần nữa rời núi. Một đội tuần tra binh ở đường phố ngoại đi qua, Diệp Hàng không có độc thủ. Bởi vì lúc này có mặt khác một đội ngũ tuần tra binh có thể phát hiện chính mình chạy trốn lộ tuyến. Diệp Hàng rất là tự đắc chính mình tính toán năng lực. Chờ đợi, chờ đợi. Một tổ 10 người tuần tra binh tới gần. Diệp Hàng căn bản là không cần mắt nhìn, nghe thấy tiếng bước chân liền biết quy mô. Rồi sau đó Diệp Hàng sải bước lên ám ảnh, nhắm mắt nghe tiếng bước chân. Tiếp theo một quải tới rồi tiểu lộng, ở tiểu lộng trung gia tộc mở ra xung phong hình thức. Mục tiêu, đội ngũ cuối cùng một người. Diệp Hàng là thiên tài, thiên tài cơ bản sẽ không tính sai. Cuối cùng một người tuần tra binh bị Diệp Hàng sỏ xuyên qua hóa thành bạch quang. Diệp Hàng lập tức chiều đối diện tiểu làm cho lao tới, quá này nhảy đường phố chỉ cần vừa đến 2 giây thời gian. Đối phương tuần tra binh không kịp lập tức đối chính mình xuống tay. Lúc này một viên năng lượng bắn bay thượng giữa không trung. Diệp Hàng giận dữ, hắn tính toán ra bản thân không có khả năng bị tử vong xạ tuyến công kích. Nhưng là phía sau 9 tuần tra binh 10 có muốn chết mấy cái. Quá vô sỉ, thế nhưng lợi dụng chính mình vì mồi. Diệp Hàng lập tức cũng không dám nghĩ nhiều, chạy trốn ưu tiên. Tuần tra binh tiên triều lộng tử truy kích vài bước, vừa thấy tinh vân tản ra bắt đầu đọc dây, lập tức triệt thoái phía sau. Hứa khai không nghĩ tới đối phương như vậy khôn khéo, một đạo hủy diệt tinh vân chỉ cần diệt 2 cái tuần tra binh. Diệp Hàng cùng hứa khai đều minh bạch, hai người nếu là hợp tác, mỗi người 10 cái xứng ngạch đã sớm soát mãn Nhưng hai người chính là không muốn hợp tác. Diệp Hàng quải mã liền thấy lén lút ở góc tường Hứa Khai. Diệp Hàng không chút khách khí một trọn thương đem Hứa Khai ném tới phía sau tuần tra binh đàn trung. Hứa Khai rơi xuống đất, lập tức truyền tống đuổi tới Diệp Hàng trước ngựa, thuận tay nổi lên một đạo tường đá. Diệp Hàng bị tường đá ngăn cản, vội vàng dừng ngựa, người ở trên lưng ngựa nhất dẫm, phiên thượng nóc nhà. Lúc này tuần tra binh đuổi tới, đem Diệp Hàng ám ảnh phanh thây. Diệp Hàng thả ra hai cái phân thân hướng đổ vật chạy trốn. Chính mình thân thể toàn ở nóc nhà bài mương nội vẫn không núp đích Nhưng đồng thời trong miệng quát hỏi Có lầm hay không Ngươi nhặt tiện nghi liền tính Còn làm tường đá Hứa khai nói Là ngươi trước đem ta chọn đến tuần tra binh trong ổ Diệp hàng giận dữ hỏi Là ai trước vớt quá giới Hứa khai lời lẽ chính nghĩa nói Địa bàn của ngươi là phố Tây Bên này là Tây Bắc phố Hảo Ngươi muốn Tây Bắc phố vẫn là Đông Nam phố Ấn Tây Bắc đi Hứa khai kinh ngạc cảm thán Như vậy đều lộng bất tử ngươi. Quả nhiên bụng dạ khó lượng, ngươi mục đích là tưởng giết chết ta. Ngươi lo lắng ta trước khai truyền thống trận có phải hay không? Hứa khai phản bác, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ giết chết ta? Ta xoát ngươi khẳng định xoát bất động tuần tra binh, còn giúp ngươi giải trừ nhất định nguy hiểm. Ngươi cứ như vậy đem ta chọn đến tuần tra binh chung. Ngươi lợi dụng ta hơn nữa không có trải qua ta đồng ý. Trải qua ngươi, có phải hay không liền sẽ đồng ý? Sẽ không. Cho nên ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. chương 554, khó xử. Nhạc Nguyệt nghe hai người tranh nháo cũng không có mở miệng ngăn cản, người khác xem nàng mặt ngoài bình thường, hết thể bình thường. Lại không biết nàng trong óc là một mảnh hồ nháo. Đêm đó điên quầng cùng, cùng sắp cùng cao xoáy cha mẹ gặp mặt sự thật, làm nàng cảm giác thực áp lực. Cái này đấu tranh rất có thể liên tục thật lâu thật lâu. Chư chư hiệp bởi vì có hải nhận trợ rút, này mẫu di dân Anh quốc đã không có quá lớn vấn đề. Anh quốc tuy rằng không phải gì dân quốc gia, nhưng là dù sao cũng là có chính sách. Hải nhận đã cùng nhân tình chính thức bên ngoài cư trú, chuẩn bị lại quá một hai tháng liền kết hôn. Biệt thự hoàn toàn để lại cho chư chư hiệp. Chư chư hiệp cự tuyệt hải nhận đối chính mình một bút tài sản tặng cùng. Nàng nói cho hải nhận, người làm thiên đại chuyện xấu cũng là ta phụ thân. Hải nhận tỏ vẻ thực vui mừng. Mỗi người đều có điều tưởng kia chuyên ly suy nghĩ cái gì. Đây là cái năn đề. Bao gồm hứa khai ở bên trong. Không có người trương 554 khó xử biết chuyên ly suy nghĩ cái gì. Chuyên ly có dạ nguyệt chi tuyết ít nói, nhưng so dạ nguyệt chi tuyết nhiều chút phong bế. Dạ nguyệt chi tuyết sẽ cùng dạ nguyệt gia tộc người đơn độc nói chuyện hiếm có tâm sự cũng sẽ cùng hứa khai nói lên. Mà chuyên ly tự hồ không có bằng hữu giống nhau. Chư chư hiệp, nhạc nguyệt, chuyên ly tới rồi xa đoạ gia viên, thành dạ tịch thành thị nhiệm vụ tuyên truyền miễn phí viên. Bên này cao thủ rất nhiều, còn có quần quận không ngừng cao thủ dũng hướng sa gia viên Cô đã bắt được truyền tống quyển, có còn ở nỗ lực, có vừa đến. Nhưng đều đối ba vị nữ sĩ miêu tả nhiệm vụ rất là hướng tới. Đây là đệ nhất chỗ người chơi có thể định cư hoang dã lĩnh chủ thành thị. Giết chết đối phương 10 người, liền có thể mở ra truyền tống trận. Một khi khai hảo truyền tống trận, có thể soát soát vong linh thành, cũng có thể soát soát dạng tịch binh lính. Một khi củng cố phòng tuyến, đánh bại dạng tịch, vậy có thể gặp phải chung cực thần vật nơi. Cùng với người chơi gia tăng, sa đoạ gia viên phạm tội ngay thẳng tiến bay lên. Nhưng vô luận người chơi như thế nào nháo, còn cần 20 tiếng đồng hồ tả hữu mới có thể nhận vào thành nhiệm vụ. Vào thành sau còn muốn thông qua cá mập trì, vong linh thành. Còn muốn thông qua hảo cảnh khảo nghiệm. Cũng không phải tất cả mọi người có tư cách tiếp thu như vậy nhiệm vụ. Diệp Hàng cùng hứa khai như cũ hậu đã ở dạ tịch thành thị, hai người đều đã soát đến 10 người mãn mở ra truyền thống trận. Lúc này vẫn luôn loa ở quán 3 chương 554 khó xử uống rượu dạ tịch binh lính bắt đầu tham dự tuần tra. Thành thị trung tuần tra binh gia tăng rồi gấp đôi. Cái này làm cho hai người khó có thể xuống tay. Nguyên bản hai người đều rác soát trang phục, thậm chí soát thủy tinh bất quá một hai ngày sự, nhưng xem hiện tại tình hình, nơi đây không nên ở lâu. Hai người không có liên hệ, cùng nhau lấy ra trở về thành quân chủ. độc lấy sau tới rồi nhân loại chủ thành. Đồng thời truyền tống xuất hiện. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua sửng sốt sau khi, các loại ha hạ cười. Hứa khai ngón tay cái nít lên, ý bảo chính mình chịu bên này đi. Diệp Hàng tắc ngón trỏ một lóng tay tỏ vẻ chính mình chiếu bên kia đi. Hai người không có gì giao lưu liền rời đi chuyển tống khu. Lúc này, theo đồng đội xin nhập đội, Diệp Hàng đồng ý sau hỏi, như thế nào? theo đồng đội nói, hứa khai đồng ơ rô tẩy tiền trung cực cặp người là một vị người chết. Vị kia chết ở Nam Phi tiểu cô nương. Diệp Hàng hỏi, tựa hồ sớm có dự cảm. Là, theo đồng đội nói, nàng không có trực hệ, duy nhất thúc thúc sớm nàng mấy năm qua đời. Hoài nghi hứa khai dùng nàng danh nghĩa tới tẩy tiền. Ác là ai không có quan hệ. Chính yếu hay không đã từng ở dược phẩm phối phương bị trộm trước sau có một bút đại tài chính rót vào trong đó. Sau đó lại điều tra rõ tiền nơi phát ra. Một khi xác định tiền nơi phát ra cùng sinh sản ra tân dược dược phẩm công ty có quan hệ. liền cũng đủ đối hứa khai tiến hành lập án. Rồi sau đó thông qua nước Mỹ chính phủ thủ đoạn, bức bách nhà này công ty công đạo tình hình thực tế. Ít nhất có thể cho hứa khai ngồi xổm 20 năm lao. Hứa khai khả năng không nghĩ tới, hắn muốn đi mô quốc cùng nước Mỹ vừa vặn có dẫn độ điều đức. Theo đồng đội do dự hạ hỏi, Diệp tiên sinh, ngươi thật sự tính toán làm hứa khai ngồi tù. Ngươi vẫn luôn nói bên người khuyết thiếu một cái tượng hứa khai như vậy giúp đỡ. Diệp hàng cười nói, hắn trước ngồi tù. Sau đó ta đem hắn vượt ngục, làm hắn trở thành không thể thấy con người. Hoặc là hắn lựa chọn ta che chở hắn, hoặc là hắn liền ăn bữa hôm lo bữa mai, trở thành quốc tế truy nã tội phạm quan trọng. Theo đồng đội cười. Cái này bị vượt ngục hắn là hiểu biết. Diệp Hàng đã từng trải qua. Thông qua không hợp pháp thủ đoạn đem Mục Tiêu rời đi ngục giam, rồi sau đó trên đường đem Mục Tiêu ném ở nửa đường chung, làm cho Mục Tiêu bị vượt ngục. Cũng chính là ở đối phương không hiểu rõ dưới tình huống mạnh mẽ cướp ngục. Bạo lực tội phạm có lẽ rất khó làm được. Nhưng tượng hứa khai như vậy bạch lĩnh phạm tội, liền rất đơn giản. Ở nước Mỹ bạo lực cùng bạch lĩnh phạm tội ngục giam hoàn cảnh chính là đại không giống nhau. Theo đồng đội hỏi, nếu đã hoàn chỉnh kế hoạch Diệp Tiên Sinh đến Trung Quốc nguyên nhân cũng chính là hàng phục Hứa Khai. Vì cái gì còn muốn cho ta cùng Ái tỉnh Hải liên hệ? Diệp Tiên Sinh có phải hay không đối ủy tác phẩm còn có hứng thú? Không có hứng thú. Ủy tác phẩm chẳng qua là đánh bại Hứa Khai một cái vật phẩm mà thôi." Diệp hắn nói, không cần xem nhẹ Hứa Khai người này, nếu hắn hiện tại nhập tịch mô quốc, ta liền sẽ không để ý tới Ái Tình Hải. Nhưng hắn hiện tại như cũng là người Trung Quốc. 1 tỷ 300 triệu người. Băng vào hắn bản lĩnh nếu ra vấn đề sau ngay tại chỗ lần trốn, chúng ta ai cũng chưa biện pháp. Loại này nước Mỹ phát sinh án kiện, Trung Quốc cảnh sát là không có hứng thú dong trống khu ở bắt giữ. Cho nên đến lúc đó còn muốn dựa vào ái tình hải lực lượng. Theo đồng đội khen, Diệp Tiên Sinh thật là tính toán không bỏ sót. Diệp Hàng ha ha cười, là hứa khai giáo hội ta phải chú ý mỗi một cái chi tiết. Thích hợp thời điểm ngươi có thể liên hệ Hứa Khai nam trợ thủ, chỉ cần cho hắn cũng đủ tiền tài, hắn không có vấn đề. Mặt khác, ngươi chỉ cùng tình yêu điểu liên hệ, không cần yêu cầu cùng ái tình hải gặp mặt. Minh Bạch. Theo đồng đội cười nói, ta tin tưởng lao nhân thực nguyện ý bắt hứa khai. Ta luôn luôn tôn lao ai hấu, thành công người chi Mỹ. Cái này 20 tiếng đồng hồ là gian nan. Hứa khai cùng Diệp Hàng đã coi truyền thống trận, nhưng là tác dụng không lớn. Những người khác lại ở khổ thủ nhiệm vụ. Nhiệm vụ chỉ có 50 người hạn chế, nhưng đã có 60 nhiều người tiến vào xa đoạ gia viên, đến lúc đó khẳng định lại sẽ có một hồi huyết chiến. Tả Hữu không có việc gì, Chư Chư hiệp cùng hứa khai thân thiết vẫn an còn ở trên giường bệnh Diệp Hàng. Hôm nay Diệp Hàng đã có thể xuống giường đi hai vòng. Tuy rằng không rèn luyện thân thể, nhưng tuổi trẻ chính là tiền vốn, hơn nữa có Hải nhận chào hỏi, Diệp Hàng khôi phục tốc độ vẫn là tương đương mau. Diệp Hàng Hàn Huyên vài câu sau lấy cơ muốn ăn cái gì đồ vật chi khai Chư Chư hiệp. Diệp Hàng thực thành khẩn hỏi: "Lão thử, đại khái tình huống ngươi cũng biết. Nhạc Nguyệt là cái gì thái độ?" Liên Quan hệ tới nói, Ta cho rằng ta cùng nhạc nguyệt quan hệ là tương đối tốt. Hứa khai nói, căn cứ vào cái này lập trường, ta cho rằng cao soái so ngươi càng thích hợp nhạc nguyệt. Cho nên ta cảm thấy, ngươi liền không cần lại đi ánh trăng điều tra xã đi làm. Diệp hàng nữ mày ta phương diện kia không bằng cao soái Trách nhiệm tâm cùng cảm giác an toàn. Ngươi nguyện ý vì nhạc nguyệt, từ bỏ thanh danh, đình chỉ hết thể phi pháp hành vi, cùng nhạc nguyệt quá cuộc sống gia đình sao. Hứa khai nói, đừng tưởng rằng khiêng lên trách nhiệm chính là nam nhân Chính là thân sĩ. Ngươi phải biết rằng một chút, ngươi xứng không xứng khiêng lên này phân trách nhiệm. Ta đồng ý, trước mắt trước dưới tình huống, vàng vào ngươi thủ đoạn, nhạc nguyệt sẽ đầu hướng ngươi. Nhưng là ngươi có thể cho nhạc nguyệt cái gì? Tiền sao? Nhạc nguyệt tiền tỉnh điểm đời này khẳng định hoa không xong rồi. Cảm tình. Ngươi một cái tam hôn người nói cảm tình. Đừng trách ta quá trực tiếp, ngươi tốt nhất trước ước lượng hạ chính mình là cái gì mà hàng? Diệp hàng kinh nghi hỏi, có phải hay không chuyện gì ta không biết Hứa khai gật đầu, Lý Đại Hải đã chuẩn bị tiếp đãi cao xoáy cha mẹ tới thành phố A làm khách, là một lần tương đương chính thức cha mẹ gặp mặt. Diệp Hàng nghe lời này không hề có cấp chính mình mang đến nhẹ nhàng cảm, ngược lại một cổ khí sông lên ngực, nghẹn khó chịu. Diệp Hàng hư lạnh một tiếng, có thể ta cùng như vậy ưu tú người luyến ái, chẳng lẽ không phải phúc khí sao? Nhân ra không ném người A Diệp Hàng. Hứa khai nói, người ở nhân ra cảm nhận trung địa vị chính là cái này. Hứa khai vươn một cây tiểu đôi chỉ. Người ở cái tướng Diệp Hằng không khẳng định hỏi, cái gì ý đồ. Ngươi mới kích tướng, ngươi cả nhà đều kích tướng. Hứa Khai cười lạnh. Ta không nghe ngươi nói. Diệp Hằng nói, ta sẽ vì chính mình lời nói việc làm phụ trách, nếu Nhạc Nguyệt yêu cầu, ta sẽ cưới nàng. Cũng đúng, các ngươi nước Mỹ người đều tùy tiện tối quen. Ngươi cùng đệ nhị nhầm giai đoạn trước không đến một năm đi. Hứa Khai nói, kết hôn đối với ngươi mà nói là ăn cơm, nhưng đối Nhạc Nguyệt tới nói chính là đại sự. Ngươi cho rằng ai đều cùng người hai cái vợ trước giống nhau lạ sao? Lòng ta biết ta đang làm gì? Diệp Hàng trả lời. Nói cái gì đâu? Lớn tiếng như vậy. Chư Chư Hiệp trở về. Hứa khai cười nói, Diệp Hàng nói đang ở suy xét muốn hay không hồi ánh trăng điều tra xã đi làm. Ân Chư Chư Hiệp sửng suốt, rồi sau đó đối Diệp Hàng nói, ta xem không cần cứ thế cấp, chờ thêm chút thời gian đi. Nàng lập trường cùng hứa khai nhất trí. Trước làm cao xoáy cùng nhạc nguyện cơm ăn xong sau đó lại làm nhạc Nguyệt lựa chọn nàng lo lắng nhạc nguyệt bởi vì chinh tiết chờ nguyên nhân làm ra làm chính mình hối hận quyết định Tuy rằng nàng rá diệp hàng so cao xóa muốn ưu tú rất nhiều chư chư hiệp không nghĩ tới chính mình lời này nghiêm trọng thương tổn diệp hàng thậm chí có thể nói là bị thương nặng tại tâm lý cụ bị cực cường ưu việt tính diệp hàng trước nay chỉ có bị bịhen ghét trước nay liền không có bị ghét bỏ hứa khai có thể là có mục đích nhưng là đồng dạng lời nói từ chư chư Hiệp trong miệng nói ra Cơ hội làm Diệp Hàng điên đảo đối chính mình nhận thức. Diệp Hàng chui đầu vào gối đầu phất tay, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Chư Chư Hiệp xem hứa khai, hứa khai đứng lên nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hai người ra cửa, Chư Chư Hiệp thấp giọng nói, nói như vậy là đến nơi. Hành! Hứa khai cười tủng tịm, Diệp Hàng sẽ toàn thân tâm đầu nhập đến đối nhạc nguyệt tranh đoạt chiến chung. Nhạc nguyệt không phải vẫn luôn không có yêu đương sao. Hiện tại khiến cho nàng hưởng thụ hạ bị hai cái ưu tú nam tính theo đuổi là thú Chư Chư Hiệp cười hạ, rồi sau đó nói: "Hứa Khai a, Diệp Hàng người không xấu. Ngươi nếu có khả năng, không cần khó xử nhân ra. Hứa Khai kỳ quái hỏi: "Vì cái gì ngươi không khuyên hắn đừng làm khó ta?" Chư Chư Hiệp nói: "Vẫn luôn đều có cảm giác này, hôm nay càng đã nhìn ra. Diệp Hàng không phải đối thủ của ngươi. Ta thậm chí hoài nghi Diệp Hàng thân thế." Hứa Khai kinh ngạc hỏi: "Diệp Hàng cái gì thân thế?" Chư Chư Hiệp sửng sốt, nàng thật đúng là không hiểu Hứa Khai là giả ngu vẫn là thật không biết. Tính, cùng người này đi chơi tâm lý chiến, thật sự là mệnh đến hoảng. Chư chư hiệp đề tài vừa chuyển nói, hôm nay buổi tối giúp ta quá chuyển tống trận nhiệm vụ. Không thành vấn đề. Hứa khai sau khi trả lời vừa thấy đồng hồ, ta thỉnh ngươi ăn cơm, gọi điện thoại làm nhạc nguyệt ra tới. Hảo. Chư chư hiệp gật đầu. Chương 555, tâm lý. 3 năm sau, hứa khai nói, bổn chu chương trình học. Nhạc nguyệt dơ tay ngăn cản, hứa khai, ta vô tâm tình Hứa khai không để ý tới nói tâm lý chiến nói như vậy không có trải qua trường kỳ huấn luyện người không có khả năng là chuyên nghiệp nhân viên đối thủ nhưng là bên này không phải đối thủ chỉ chính là vô pháp tiến công đều không phải là vô pháp phòng ngự hai cái dân cờ bạc ở suy đoán đối phương ác chủ bài lao dân cờ bạc luôn là áp đảo tân dân cờ bạc tân dân cờ bạc Tuy rằng vô pháp phán đoán lao dân cờ bạc át chủ bài lại có biện pháp chống đỡ lao dân cờ bạc xâm lược ta máy tính chung có một cái phần mềm là một cái thực chuyên nghiệp tâm lý thí nghiệm phần mềm. Lại phối hợp tim đập, mạch đập chờ đo lường. Keo heo. Hiện thực tồn tại kỹ thuật. Chư Chư hiệp kéo Hứa Khai tay áo, bắt tay rồi đến Hứa Khai bộ ngực liên tiếp thượng giác hút. Chư Chư hiệp nói, "Hảo." Hứa Khai vừa chuyển máy tính, máy tính chung là một cây cây nhỏ. Hứa Khai nói, "Keo heo sẽ hướng ta vấn đề, khi ta tự hỏi này vấn đề, vấn đề đối ta thần kinh sinh ra kích thích, cây nhỏ liền sẽ lớn lên, liền sẽ sinh trưởng ra cành lá." cuối cùng biến thành một cây che trời đại thụ. Cảm xúc càng không ổn định, thu liền sinh trưởng càng nhanh. Ta bắt đầu rồi. Chư Chư Hiệp ngẫm lại hỏi, người thích ta sao? Thích. Hứa Khai trả lời. Nhắc nước xem, trả lời này vấn đề thế nhưng không có một mảnh tân diệp, thuyết minh người này lòng lang dạ sói. Chư Chư Hiệp lại xem máy tính, ta như vậy mà ngươi ngươi cũng không có cảm xúc phản ứng. Hứa Khai cười khẽ, kỳ thật chỉ cần một cái kỹ xảo, đem vấn đề lọc. Ta đem Chư Chư Hiệp trở thành cải trắng. Ta thích cải trắng sao? Thích cùng không thích, đều không có quan hệ. Nhạc Nguyệt tới hứng thú hỏi, Ngươi có bao nhiêu tiền tiết kiệm? Một mảnh lá xanh dài quá ra tới, Hứa Khai trả lời, bảo mật. Nhạc Nguyệt ngấm lại sau hỏi, Cơm chưa ăn ngon sao? Ăn ngon. Hứa Khai giải thích, không cần trải qua quá nhiều tự hỏi, Bản thân chính là hạng nhất phòng ngự. Biểu tình cương thi hóa, mạch đập, Tim đập không lấy vấn đề mà phản ứng. Nhạc Nguyệt ngươi tới thử xem. Ấn. nhạc gật đầu Heo heo hộ sĩ hỗ trợ. Chư chư hiệp tiếp hảo sau hỏi trước, các người vẫn luôn kêu ta heo heo mà không phải Hải Lan, là nghĩa xấu vẫn là nghĩa tốt. Nhạc nguyệt trả lời, đương nhiên là lời ca ngợi A. Chỉ ra một mảnh tân diệp. Này vấn đề không có dẫn phát nhạc nguyệt cảm xúc dao động. Chư chư hiệp nhìn mắt hứa khai, rồi sau đó hỏi, người thích cao xoái sao? Nhạc nguyệt còn không có trả lời, cây nhỏ sinh trưởng tốt, từ 1 mét cao trực tiếp bay đến 3 ba mét cao. Hứa khai nói, quên đi vấn đề. thâm hô hít sâu ổn định cảm xúc. Nhạc Nguyệt nhắm mắt hô hấp, cây nhỏ càng dài càng chậm, rồi sau đó đình chỉ sinh trưởng. Hứa Khai tán, có thể nhanh chóng ổn định cảm xúc. Thuyết minh ngươi tương đương có tư chất. Chư chư hiệp hỏi, ngươi thích Diệp Hàng sao? Diệp Hàng tên này vừa ra, cây nhỏ một hơi trường đến tắm mé, Hứa Khai xem số liệu, Nhạc Nguyệt tim đập nhanh hơn đến 100, so cao soái 90 hiếu thắng nhiều. Hứa Khai nói, ổn định, ổn định. Nhạc Nguyệt thả lỏng hô hấp, tuy rằng rơi chậm lại sinh trưởng tốc độ, Nhưng là lại như cũ ở sinh trưởng. thức mau cây cối tới 10 m Bắt đầu sinh trưởng ra canh lá. Coi như cây nhỏ sinh trưởng độ đạt tới 97% thời điểm. Rốt cuộc đỉnh chỉ sinh trưởng. trong tới. Hứa khai gõ máy tính. Trở lại 0% trạng thái. Hứa khai hỏi. Ngươi hận diệp hàng sao? Nhạc Nguyệt lấp đầu. Sinh trưởng độ không đủ 2%. Hứa khai nói. Cao xoáy hỏi. Chúng ta có thể hay không tiến thêm một bước phát triển. Cần thiết trả lời. Nhạc Nguyệt tự hỏi 5 giây Tây nhỏ sinh trưởng 3%. Nhạc Nguyệt trả lời nói, chúng ta đã ở phát triển. Hứa khai nói, Diệp Hằng nói, ta nguyện ý đối với người phụ trách. Cần thiết trả lời. Số liệu chạy như điên, một hơi vọt tới 60%. Rồi sau đó chậm lại, tới rồi 75% đình chỉ. Nhạc Nguyệt trả lời, ta không biết. Có người gó cửa, chư chư Hiệp đứng dậy mở cửa. Một vị chuyển phát nhanh tay cầm một cái đại hộp nói, xin hỏi Nhạc Nguyệt tiểu thư ở sao. Nhạc Nguyệt nói, ta là... Thỉnh ký nhận. Chuyển phát nhanh viên nói. Chư chư hiệp thu hộ. Rồi sau đó mở ra. Ánh mắt sáng lên. Bên trong là 99 đóa hoa hồng. Mặt trên còn có sương sớm. Chư chư hiệp cầm tấm cạt thi thầm. Hy vọng ngươi có cái hảo tâm tình. soái Bạo. Hứa khai vô chán đầu xem màn hình máy tính. Đại thụ đã trưởng thành. Hứa khai nói. Nhạc nguyệt. Biết này đại biểu cái gì sao? Nhạc nguyệt cười khổ. Đại biểu ta là lơi ông bướm. Không phải kéo Đại biểu ngươi đối hai vị nam sinh đều có cảm giác. Hứa khai nói, cho nên thí nghiệm ngươi muốn tiếp tục làm đi xuống. Đương ngươi không có lấy định chủ ý thời điểm, không cần mở ra chính mình át chủ bài. Đây là nắm giữ quyền chủ động mấu chốt. Phổ biến có tự tin nam tính có cái thói hư tật xấu, càng có cạnh tranh đổ vật càng chân quý, càng khó lấy hàng phục nữ nhân liền càng quý giá. Chỉ cần ngươi một ngày không lộ ra bài, vậy ngươi liền sẽ càng thêm chân quý một phần. Chư chư hiệp lo lắng nói, nam nhân còn có một cái lực ăn. Không thể kiên trì bền bỉ. Diệp hàng trước mắt không có vấn đề này, đặc biệt là có người cùng hắn cạnh tranh. Mà cao xoáy nếu không biết Diệp hàng thân phận thật sự, cho rằng chính là một cái người làm công, hắn khẳng định sẽ không nhận thua. Các ngươi làm gì đâu. Nhạc nguyệt có điểm không cao hưng lấy rất rắc hút, ta thực xấu hổ. Hứa khai nói, muốn thắng không cần thua. Nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gà sai chồng. Thắng thua rất quan trọng. Đương ngươi có thể dùng lý trí mà không phải tình cảm lựa chọn chính mình cảm tình thuộc sở hữu thời điểm, mới tính đại công cáo thành. Ngươi phải tin tưởng ta cùng heo heo, là đứng ở ngươi bên này. Nhạc Nguyệt gật đầu, cảm ơn các ngươi. Dứt lời, Nhạc Nguyệt tiếp khởi điện thoại, ân, hoa thu đửa, thật xinh đẹp. Ngày mai cuối tuần bay qua tới cùng ta ăn cơm. Nhạc Nguyệt xem hai người, hứa khai cùng chư chư hiệp cùng nhau gật đầu. Nhạc Nguyệt cười hào a ân, ta chờ ngươi. lại có người cửa Chư Chư hiệp mở cửa. Lại là chuyển phát nhân viên. Chư Chư hiệp thuần thủ ký tên, rồi sau đó đóng cửa, mở ra hộp. Bên trong là một viên màu nâu mỹ lệ thủy tinh cầu, thủy tinh cầu nội có rất nhiều đường nét hoa văn, làm người vừa thấy liền yêu thích không buông tay. Chư Chư hiệp cầm lấy tấm cảm nghiệm, hệ thống nhắc nhở, đạt được thủy tinh. Thủy tinh toàn kỹ năng thêm một, tiêu trừ cừu hận giá trị, tuổi trẻ 2 tuổi. Thỉnh lựa chọn trong đó hạng nhất thuộc tính. Không có ký tên. Nhạc Nguyệt lạnh một tiếng lấy quá thủy tinh trực tiếp ném đến thùng rác chung. Hứa Khai sờ cầm túi lầu nói, nếu ta không có đoán sai nói, đây là thái kim cầu, đá quý trung quý nhất một loại. Cái này cái đầu ít nhất muốn 100 vạn nhân dân tệ. Chư Chư hiệp thở nhẹ một tiếng, khó trách thoạt nhìn như vậy xinh đẹp. Nhạc Nguyệt Đạm nhiên nói, kẻ có tiền, trăm vạn tạm ra tới không nhíu mày. Chư Chư hiệp, giúp ta kêu chuyển phát nhanh, đem toàn bộ thùng rác cho hắn bưu trở về. Hứa Khai biết diệp hàng này lấy lòng một đưa ngược lại hỏng rồi sự. Liên trước mắt tới xem, Diệp Hàng vẫn là lấy chính mình cao tư thái tới đối mặt Nhạc Nguyệt. Nhạc Nguyệt bị xúc động thần kinh, không chỉ có không cho là đúng, ngược lại trong lòng rất là tức giận. Hai phân lễ vật, một phần tuy rằng giá rẻ nhưng lại có thành ý, một phần lễ vật sang quý hoa lệ, nhưng không có thành ý hứa khai cảm giác chính mình có điểm nhiều chuyện, liền Nhạc Nguyệt này tâm thái tới xem, Nhạc Nguyệt là sẽ không có hại. Nhạc Nguyệt đầu tuyển chính là thành ý, mà không phải lễ vật bản thân. Tuy rằng một đêm điên cuồng, nhưng nàng như cũ có chính mình nguyên tắc Nhạc nguyệt loại tính cách này người rất khó nhất kiến trung tình, chỉ có thể là cảm động. Bởi vì hơn 20 năm phong bế, cảm tình sinh hoạt, làm nàng đối chi tiết hết sức mất cảm. Diệp Hàng lấy thủy tinh cầu nhìn một phút đồng hồ có thừa lần nào cũng đúng truy mọi tử thủ đoạn thế nhưng không linh quang. Thứ này đưa ra đi, một nửa nữ nhân thét trói thai, một nửa nữ nhân che miệng. Cố tình ra cái quái thai, có thể hay không không biết nhìn hàng. Theo đồng đối hỏi, Diệp tiên sinh, người thật tính toán. Nhạc nguyệt là cái hảo nữ sinh, nhưng là quá bình thường. Không thông minh, không có nghệ thuật tu dưỡng, học thức lại thấp. trừ bỏ khổng võ hữu lực ở ngoài, thật sự không có gì lượng điểm. Diệp hàng nói, nhưng là ta lại thực không thỉnh nguyện nàng trở thành người khác bạn gái cùng thê tử. Theo đồng đội nói, Diệp tiên sinh, đây là tình yêu vẫn là đồ khí, hoặc là nói là trách nhiệm. Ta chỉ số thông minh rất cao. Diệp hàng thở dài nói, liền bởi vì như vậy, ta minh bạch vì cái gì ta đối nàng có vướng bận đồng thời. Chỉ nhìn thấy nàng khuyết điểm. Không sai. Ta thừa nhận đối nhạc nguyệt có điểm cảm giác, cho nên ta mới có thể vẫn luôn rõ ràng nhớ rõ nàng này đó khuyết điểm. Thị trường thượng có người bán cục đá, đại gia cho rằng giống nhau. Nhưng nếu có hai người cho rằng này cục đá hảo, bắt đầu tranh mua, cục đá liền sẽ biến thành đá quý. Nhạc nguyệt hiện tại chính là tình huống như vậy. Giá trị chỉ có ở cạnh tranh chung mới có thể thể hiện. Theo đồng đội hỏi, Diệp Tiên sinh ngươi ý tứ. Hiện tại có hai người ở cạnh tranh một cục đá. Ta đương nhiên sẽ thắng. Diệp Hằng nói, có lẽ chúng ta sẽ kết hôn, cho dù kết hôn ta còn là ta. Ta cũng không để ý nhiều ra một phần phụng dưỡng phí. Nhớ rõ ta đệ nhị nhậm thê từ đi. Một ngày điên cùng, chúng ta liền ở sòng bạc nội tìm cái thần phụ tuyên đọc lời thề. Theo đồng đội nói, Diệp tiên sinh, ta là hơn 10 tuổi mới đi nước Mỹ. Theo ta đối Trung Quốc nữ tính, đặc biệt là nhạc nguyệt như vậy nữ tính có nhất định nhận thức. Ngay nếu là thái độ này, là không có khả năng sẽ thắng. ha Vữa khai ta không thắng được, hiện tại liền cao soái ta cũng không thắng được." Diệp Hàng cười hỏi. "Đúng vậy." Heo Đồng Đội nghiêm túc trả lời. Diệp Hàng kinh ngạc xem Heo Đồng Đội, đây là có ký ức tới, Heo Đồng Đội lần đầu tiên nghi ngờ cùng mình Sắc phản Bác chính mình. Diệp Hàng nghiêng người thể, vô vỗ Heo Đồng Đội bả vai, tỏ vẻ đối này lời nói việc làm khen ngợi. Tuy rằng hắn trong lòng đối Heo Đồng Đội nói không cho là đúng. Nhạc Nguyệt nếu là truyền thống nữ tính, khẳng định biết cái gọi là nam không lộ đầu gối. Nữ không lộ ra, nam ai nữa ra, nữ gả không di đạo lý. Chính mình so với cao soái có thân thể tiếp xúc bẩm sinh ưu thế. Tiếp theo liền chính mình cái nào điều kiện cùng cao soái so, đều có thiên nhiên ưu thế. Trong trò chơi, ánh trăng 5 người tổ online. Chuyến ly, nhạc nguyệt, chư chư hiệp tam nữ bắt đầu ở nông trường ngoại xếp hàng. Xếp hàng có 6-7 chục người chơi, mà danh ngạch chỉ có thể có 50 người. Một khi nhiệm vụ kích phát, vậy muốn bằng chính mình nhanh tay. Đương còn có 10 phút có thể nhận nhiệm vụ khi Hứa Khai tới, một viên năng lượng đạn trời cao hô, trời mưa. Cái gì? Đa số người chơi ngẩng đầu xem sao trời cùng đọc dây khí. Hiểu biết Hứa Khai các vị cao thủ không nói hai lời cất bước liền chạy, 14 nói tử vong xạ tuyến chuốt xuống mà xuống. Hiện trường tồn tại 40 người tả hữu. Hứa Khai lúc này mới cùng đại gia chào hỏi, Loạn Thế Nhân, sợi, Phi Hỏa, Tiểu Tuyết. Một cái muội tử chiều Hứa Khai hô, ngươi có bệnh a, giết lung tung người. Hứa khai truyền thống tới rồi mội tử trước mặt, vừa thu lại phát trượng, lấy ra một phủng hoa tươi nói, thực xin lỗi. Ta hứa ngươi xin lỗi. Này mội tử sửng sốt nửa ngày, cũng không lấy hoa, liền tệ đến một bên xem hứa khai. Nhưng cũng không liền hứa khai giết lung tung người lại phát biểu ý kiến. Chư chư hiệp than, loại người này nịch tiền, đối người tâm lý nắm chắc thật tốt quá. Giết người giả là hắn, xin lỗi giả cũng là hắn. Một ngạnh mềm nhũng giết người, còn chúng còn không có xúc động phấn nộ. Chưa xong còn tiếp chương 556, lĩnh vực chi giới Diệp hàng không để ý tới hứa khai làm tú nói Đi bộ giúp chư chư hiệp quá truyền tống trận nhiệm vụ Ta giúp đội trưởng quá nhiệm vụ Ta là đội trưởng ngươi là đội trưởng Nhạc Nguyệt không nóng không lạnh hỏi một câu sau nói Đi bộ giúp chuyên ly trước qua nhiệm vụ lại đến giúp chúng ta Chuyên ly gật đầu, ân Nàng đã ở thành thị nội, nhưng là tuần tra binh gia tăng Làm nàng không có gì xuống tay cơ hội Yêu cầu một cái tượng hứa khai người như vậy hỗ trợ Diệp Hang biết chính mình hẳn là cùng Nhạc Nguyệt trước đàm luận hạ ngày đó sự, nhưng là lại không biết như thế nào mở miệng. Nhạc Nguyệt đối chính mình thái độ không xấu cũng không tốt, làm hắn có điểm khó có thể nắm chắc. Đặc biệt là tương đối quen thuộc, Nhạc Nguyệt đối tiểu ma thuật tiểu lãng mạ đem mọi thủ đoạn đã miễn dịch. Chính mình cao chỉ số thông minh cùng thông minh tài trí nhân ra sớm đã biết, không có gì bày ra không gian. Diệp Hang lúc này mới cảm giác được, truy Nhạc Nguyệt sắc thật có nhất định khó khăn. Nhạc Nguyệt một khi không ăn một đêm tình cảm mãnh liệt vốn ban đầu, Chính mình thế nhưng không đúng tí nào. Diệp hàng dối giam khi, người chơi tiến công dạ tịch thành rốt cuộc kéo ra mở màn, 40 danh cao thủ gia nhập đến ám sát đội ngũ chung, người chơi không hề như vậy hoàn cảnh xấu. Đặc biệt là người chơi cũng đánh ra phối hợp sau, mạo hiểm trình độ muốn nhỏ hứa khai 5 người tổ. Bất quá đương chuyên ly cùng nhạc nguyệt mở ra truyền tống trận sau, không chung xuất hiện Long kỵ binh. Long kỵ binh tác dụng tương đương là toàn cầu vệ tinh hệ thống định vị. Trên bầu trời xoay quanh, Rồi sau đó định vị hồng danh phát ra cảnh báo. Tuần tra binh Tứ phía vây quanh treo cổ, tâm tâm chiến đội bị vây quanh sau, liền ra dáng phản kích đều không có làm ra, đã bị đường trường xoát chết. Loạn thế nhân đội ngũ hơi làm chống cự, khi sinh bao gồm loạn thế nhân ở bên trong ba người, mới làm hai vị đồng đội chạy thoát. Cứ như vậy, còn thừa người chơi lập tức thu liếm lên. Dạ tịch không phải củ cải, không phải tưởng rút liền có thể rút ra tới. Đặc biệt là Pháp sư Tuần tra binh, thật sự quá cường hãn. Hứa Khai một đấu nhị bại màn sáng mày cho, chư chư hiệp soát đến truyền tống trận sau. Hứa Khai lấy ra một trương quyền trụ. Rồi sau đó người nháy mắt di động tới rồi dưới nước thành thị căm hận thần điện trước. Căm hận thần điện áo xám pháp sư tiếp đại Hứa Khai. Công thức hóa đối thoại sau, áo xám pháp sư lệnh Hứa Khai đến một cái trong đại sảnh. Đại sảnh trung ương có một khối thần thạch, thần thạch hắc khí hôi hở như ngọn lửa thiêu đốt. Áo xám pháp sư nhanh chóng ra cửa, đóng lại cửa đá lưu lại Hứa Khai. Hắc khí càng thiêu đốt càng dày đặc liệt, rồi sau đó biến ảo ra một nhân loại thánh kỵ sĩ trang điểm xuất hiện ở thần thạch trước mặt. Xem hứa khai kêu to, ta là vòng tròn chiến sĩ. Ngươi có dám cùng ta một trận chiến? Dựa theo chuyện xưa ghi lại, liệp ma anh hùng tạ lọt dẫn dắt thủ hạ tám vị vòng tròn chiến sĩ cùng vô số liệp ma chiến sĩ cùng Long Vương ở liệp ma thổ điệu nộp lên phong. Hai bên chẳng phân biệt thắng bại rằng có một năm tả hữu thời gian. Lúc này có một vị vòng tròn chiến sĩ phản bội tạ lọt, tạ lọt bị sát hại Còn thưa 8 gã vòng tròn chiến sĩ dẫn dắt các chiến sĩ cùng Long Vương huyết chiến mấy ngày, rốt cuộc toàn quân bị diệt. Hứa khai nói, ngươi hảo vòng tròn chiến sĩ. Ta thực không hiểu vì cái gì ngươi phản bội tạ lọt lúc sau, lại vì cái gì muốn cùng Long Vương huyết chiến, làm cho cuối cùng thân chết đâu. Ngươi gặp qua tạ lọt. Vòng tròn chiến sĩ hỏi. Hứa khai gật đầu, tạ lọt nói ngươi có cường đại võ kỹ. Lại không có kiên định tín nghiệm. Đúng vậy, ta bị dụ hoặc. Vòng tròn chiến sĩ trả lời Trong giọng nói có bán hận tiếng động bị cái gì dụ hoặc, tình yêu. Vong tròn chiến sĩ nói, ta yêu tuyết vực lĩnh chủ tiên nữ, nàng ở một lần cùng ta hẹn hò chung được đến tạ lọt tình báo. Tạ lọt, ta kính yêu phụ thần, ta tôn kính huynh trưởng hắn có được cường đại nhất võ kỹ, có được nhất rộng lớn lòng dạ, có được nhất cơ trí đầu vóc. Là ta phản bội hắn, ta hận Long Vương, ta hận tuyệt nữ, ta càng hận ta chính mình. Cho dù ta chết trận ở trên chiến trường, cũng vô pháp rửa sạch ta tội. Thậm chí liền ác ma, vong linh đều không muốn thu lưu ta linh hồn. Dũng sĩ, đánh bại ta, giết chết ta. Đem ta linh hồn mai một. Giống. Vong tròn chiến sĩ đôi tay cử đại kiếm gầm lên giận dữ, toàn thân hắc khí hướng ra ngoài phun trào. Hào đi. Hứa khai bất đắc dĩ, chỉ có thể đánh. Hứa khai còn không có ra tay, vong tròn chiến sĩ trực tiếp xuống tới. Hứa khai kinh hài nói, ngươi không phải thánh kỵ sĩ sao. Lập tức truyền tống né tránh quá đánh sâu vào. Vòng tròn chiến sĩ xoay người nhất kiếm chém vào trên mặt đất. Một đạo kiếm quang cấp tốc thiết ở hứa khai thân thể thượng. Hứa khai rơi xuống 30% sinh mệnh. Hứa khai kinh hỏi, người mấy cấp. 70. Thánh kỵ sĩ đôi tay đại kiếm cắm mà đại gào một tiếng, đại sảnh vì này chấn động. Rồi sau đó thánh kỵ sĩ đôi tay một quyển, một cái kiếm khi do xoáy chém về phía hứa khai. Hứa khai chuyển tống thoát đi rồi sau đó nói, lao đại. Ác ma cùng vong linh không cần ngươi không phải ghét bỏ ngươi là đánh không lại ngươi Ngươi không phải đi đầu thai, ngươi là đi đoạt lấy vương vị a. Triệu Hoàn Thánh Linh, Thánh kỵ sĩ đại kiếm nhất cử, một cái cầm đại trùy tử 10m cao ra hỏa đi nhờ một đạo thánh quang rơi trên mặt đất. Thánh Linh rơi xuống đất, đại trùy tử trực tiếp tạp hướng Hứa Khai. Hứa Khai liền khởi lưỡng đạo tường đá. Nhưng giống như là đậu hủ chắn chiếc đua giống nhau bị đại trùy đục lỗ. Hứa Khai bị đại chùy đánh trúng, bay ra 20 mễ. Sinh mệnh còn thừa 30%. Này đánh mà a. Hứa Khai Lư Sơn thác nước hẳn. Căn bản không có bất luận cái gì đánh trả cơ hội. Hứa Khai hô, mở cửa a, ta muốn đi ra ngoài. Hứa Khai mới vừa kêu xong, Thánh kỵ sĩ Long tê phát ra, nhân kiếm hợp nhất đâm vào Hứa Khai trên ngực. Hứa Khai sinh mệnh, pháp lực, tức giận, trí thức, lực lượng, nhanh nhẹn toàn bộ biến thành một điểm. Thánh kỵ sĩ đại kiếm chiều phía sau cắm xuống nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Vô nghĩa sao? Ngươi soát Long Vương, ta chỉ là soát Long. Căn bản không phải một cái cấp bậc. Hứa Khai bất đắc dĩ nói. Tôn kính vòng tròn chiến sĩ, Long Vương sắp trở về Liệp Ma. Ta yêu cầu khởi động 7 vị bảo hộ thần tới bảo hộ Liệp Ma Đại Lục. Hiện tại liền thiếu căm hận thần thạch. Ngươi xem có thể hay không chức cho ta mượn dùng dùng Đánh không lại chỉ có thể nói. Long Vương. Vòng tròn chiến sĩ hỏi lại một tiếng, rồi sau đó trầm mặt thật lâu sau, ngươi hay không cùng tạ lọt nói chuyện với nhau quá. Đúng vậy. Hứa khai thấy có chuyện cơ vội nói, tạ lọt dạy dỗ ta muốn tôn lào ai ấu ngoại. Còn nói cho ta tự nhiên cân bằng tầm quan trọng. Ta muốn cùng Long Vương một trận chiến. Vong tròn chiến sĩ hết hầu phát ra tiếng hô. Đối. Hứa khai cổ vũ nói, làm chiến sĩ nên ra ngựa bọc thầy. Ta yêu cầu thủy tinh làm ta linh hồn tốc thể. Không cần đi. Hứa khai đổ mồ hôi. Người tốc thể không tốc thể không phải mấu chốt. Người muốn hay không cùng Long Vương quyết chiến không phải mấu chốt. Mấu chốt là người muốn chiếm dụng một viên thủy tinh liền không đúng rồi. Thánh kỵ sĩ si túi đầu không nói. Thân thể ngôn ngữ tỏ vẻ muốn mang đi căm hận thần thạch liền phải trước mang đi hắn, muốn mang đi hắn liền phải dùng một viên thủy tinh. Hứa khai tiểu tâm hỏi, vạn nhất ngươi cùng Long Vương tác chiến chung chết trận, thủy tinh có phải hay không có thể một lần nữa sử dụng? Ta đã chết, ta túc thể tự nhiên mai một. Hào đi. Bất quá ta còn có một vấn đề. Hứa khai nói, có người nói ngươi biết hào nhẫn chân thật sử dụng. Hứa khai lấy ra cái kia chi thức thêm một thần bí nhẫn. Đây là thần khí, cùng ta này khẩu đại kiếm giống nhau đều là thần ân ban cho dư chúng ta làm chúng ta cùng Long Vương tác chiến vũ khí." Thánh kỵ sĩ si nói, chiếc nhẫn này cũng xưng là lĩnh vực trí giới. Có được nó có thể ở không gian chung mạnh mẽ vẽ ra một khối thuộc về chính ngươi lĩnh vực. Trong lĩnh vực có được hắc động tối cao pháp thuật bảo hộ. Lãnh địa sẽ giao cho ngươi quần quần không ngừng lực lượng, ngươi có thể không chỗ nào cố kỵ tùy thời sử dụng các loại pháp thuật mà không chịu pháp thuật thời gian hạn chế. Hứa Khai bừng tỉnh, chính là vô địch thêm dê cái này biến thái. Hứa Khai hỏi kẻ muốn như thế nào bắt đầu dùng lĩnh vực chi giới đâu. Vì không cho phàm nhân tùy ý sử dụng sáng thế thần lực lượng, cần thiết trải qua sáng thế thần huyết lễ rửa tội mới có thể sử dụng. Hứa Khai biết việc này, bảy đại bảo hộ thần cùng sáng thế thần đã trải qua một hồi chiến đấu. Bảo hộ thần bại biến thành cục đá. Sáng thế thần tắc biến thành hiện tại Liệp Ma thần chi. Cũng chính là phải đối mỗi thần lấy máu mới có thể mở ra lĩnh vực chi giới. Thánh kỵ sĩ si nói, đạt được bảy khối thần thạch sau, ngươi cần thiết tiến vào thần bí chi pháp. Đem 7 khối thần thạch sắp đặt ở bọn họ đối ứng vị trí thượng, mới có thể làm bảy đại bảo hộ thần trọng sinh. Làm cho bọn họ một lần nữa bảo hộ Liệp Ma Đại Lục bảy loại tộc con dân. Cảm tạ ngươi, đây là thủy tinh. Thỉnh đi. Hứa Khai lấy ra một viên thủy tinh. Thánh kỵ sĩ gật đầu hóa thành khói đen chui vào thủy tinh trùng, nguyên bản thanh triệt thủy tinh biến thành màu đen. Hứa Khai đem căm hận thần thạch bỏ vào chính mình bao vây. Căm hận thần thạch thêm tức giận tích lũy, đặt bao vây hữu hiệu. Bước tiếp theo là muốn tìm cái thần chi lấy máu. Tìm ai lấy máu đâu? Đương nhiên là vạn thần chi thần. Năm đó Nguyệt lượng kỵ sĩ đoàn ở Viễn Trinh hoạt động trung đạt được thần chi và ở khen thưởng. Nhiều như vậy tháng số dưới, vạn thần chi thần vẫn luôn bị cung phụng ở Nguyệt lượng công hội lãnh địa, cũng không hỗ trợ cái gì. Cho nên yếu điểm huyết nhân ra hẳn là sẽ không không biết xấu hổ không cho. Hứa khai trở về thành, rồi sau đó truyền tống tới rồi Nguyệt lượng công hội. Vạn thần chi thần thần chi là cái pho tượng. Ở lâu đài ngoại dải nắng rằm mưa, cho dù là pho tượng còn phát ra nhàn nhạt lam quang tỏ vẻ chính mình là thật hóa không phải đồ rỗng. Hứa Khai tới rồi pho tượng dưới chân, lấy ra một phen truy thủ, chọc ở vạn thần chi thần ngón chân thượng. Truy thủ bị bắn ngược trở về. Một cái hồn hậu thanh âm quát hỏi, "Bộ hành khách, ngươi muốn làm gì?" Hứa Khai nói, "Ngươi hảo vạn thần chi thần, ta yêu cầu điểm huyết tới mở ra lĩnh vực trí giới." Ai sợ ai, ở lượng công hội lãnh địa ngươi dám tiêu diệt phó hội trưởng? Lĩnh vực chi giới. Vạn Thần Chi Thần nói: "Chờ Long Vương trở lại Liệp Ma thời điểm lại tìm ta." Hứa Khai trầm tư một hồi, lấy ra một chương quyển trục cùng một viên thủy tinh. Quyển trục là từ Long Tế Tư trên tay đoạt triệu hoán quyển trục, đưa vào tên, tiêu hao một viên thủy tinh là có thể đem đối phương triệu hoán tiến đến. Hứa Khai này hành động tựa hồ dọa tới rồi Vạn Thần Chi Thần. Vạn Thần Chi Thần nói: "Liệp Ma Dũng Sĩ còn không có khiêu chiến thần phạt nơi cường đại chính mình. Hiện tại Long Vương trở về, không người có thể ngăn cản." Sẽ thế nào? Hứa khai hỏi. Rất nhiều long tộc đem tiến vào liệp ma, hoang dã đại lục. Long Thế tư, long chiến sĩ cũng đem đại lượng sống lại. Bọn họ tàn sát bất luận cái gì tồn tại đồ vật. Hứa khai nói, chúng ta thương lượng hạ, người giúp ta khai phong lĩnh vực chỉ giới. Ta liền không chịu hoán long vương. Hứa khai nhớ rõ có người nói quá, long vương là từ mai một lĩnh vực chạy ra, nó ra tới không chỉ có hủy diệt liệp ma đại lục, lại còn có sẽ hủy diệt mai một lĩnh vực. Mã Mai một lĩnh vực chính là thần cư trú địa phương. Lĩnh vực chi giới vốn chính là vì đối phó Long Vương mà thiết kế, 10 ngày mới có thể bắt đầu dùng một lần. Đối với ngươi mà nói cũng không sử dụng. Vạn Thần Chi Thần khuyên bảo. Hứa Khai không buông tay nói, nếu không sử dụng, vậy ngươi liền khai đi, đem nhẫn cho ta. Vạn Thần Chi Thần nói một tiếng. Nhẫn bay đến pho tượng trong tay. Pho tượng phần đầu một đạo máu tươi chạy tới trên tay ngâm nhẫn. Đương nhẫn trở lại Hứa Khai trên tay khi, nhẫn đã phát sinh biến hóa. Điểm điểm kim quang nở rộ mà ra. Này bất đồng trang bị phát ra quang mang, mà là có điểm cùng loại Phật quang bộ dáng. Lĩnh vực chi giới, đeo sóc nhưng chế tạo một cái 50 mễ lập phương lĩnh vực, liên tục thời gian 10 phút, làm lệnh thời gian 10 ngày. Hứa khai tiểu tâm đem này đạn hạt nhân giới thu hảo, rồi sau đó lệ phép cùng vạn thần chi thần nói tái kiến. Lại truyền tống đến dạ tịch thành phố ngầm. chương 557, tận thế sinh tồn. Cùng với bỏ mình binh lính gia tăng. Dạ tịch thành tuần tra binh chung pháp sư số lượng bắt đầu nhiều lên. Dạ tịch binh lính đặc điểm rất nhiều, vật lý cùng ma pháp kháng tính đều tương đối cao. Pháp sư cũng không ngoại lệ. Pháp sư càng bởi vì viễn trình thêm diện tích công kích đặc điểm, trở thành tuần tra binh chung để cho người chơi chán ghét nhân vật. Tuy rằng đối đầu kẻ địch mạnh, nhưng người chơi chi dàn cũng không phải rất hài hòa. Chính yếu mâu thuẫn ra ở vất tiện nghi thượng. Thích phân là dựa theo cuối cùng một kích tính. Không ít viễn trình tay, bao gồm phi hỏa A cốt đánh đám người ở bên trong, sôi nổi miêu ở góc xó xỉnh liền chờ chiến sĩ hoặc là mỗi đoàn đội tấn công tuần tra đội. Rồi sau đó bọn họ cũng chỉ yêu cầu nhắm chuẩn, tiêu diệt tàn huyết binh lính, tích phân liền đến tay. Thành phố ngầm vùng ngoại thành, đang ở tiến hành người chơi chiến. Nguyên nhân gây ra là phi hỏa đoạt loạn thế nhân tàn huyết binh lính, nhưng vì cái gì một mình đấu vai chính là loạn thế nhân cùng sợ, ai cũng nói không rõ. Dù sao này đối hoan gia thường xuyên đánh. Vùng ngoại thành còn một chỗ phong cảnh là Lưu Lạc Thiên Nhai cùng Phong Định Vi Liên nhiệt lệ ôm. Cái này hứa khai là biết, ở trải qua Lưu Lạc Thiên Nhai kinh hách sự kiện sau, hơi liền tàu chuẩn bị cho tốt giả bệnh lịch chờ công văn, 10 phút trước nói cho Lưu Lạc Thiên Nhai. Lưu Lạc Thiên Nhai biết được sau, không nói hai lời hẹn Phong Định Vi Liên, đi lên chính là hùng ôm thêm xin lỗi. Làm không biết tình huống Phong Định Vi Liên trong lòng phát bạo. Lưu Lạc Thiên Nhai vẫn luôn nói xin lỗi, làm cho Phong Định Vi Liên trong lòng thực không bình tĩnh. Hận không thể lập tức về nhà xem lưu lạc thiên nhai Lào Bà là tình huống như thế nào. Thành phố ngầm náo nhiệt, liệp ma đại lục cũng không có nhàn rỗi. Tử vong hiệp hội tích phân là hát vang tiến mạnh, thần thánh cùng thiên lang toàn lực đuổi theo mà không kịp, chỉ có thể gia tăng xây dựng cơ sở phòng ngự phương tiện, để ngừa tử vong thu sau tính sổ khai hiệp hội chiến diệt chính mình. Tinh linh nhật báo cùng liệp ma, chủ sự cùng thành thân cận hoạt động hòa bạo dị thường. Thế nhưng làm ra mấy mỹ nữ minh tinh. ở như vậy không khí hạ Thời gian trôi qua một vòng nhiều. Còn có hai ba thiên, tử vong hiệp hội đem thuận lợi đạt tới thập cấp. Mấy ngày nay, thần thánh cùng thiên lang rõ ràng không có trước kia ước giá nhuệ khí. Từng người phát triển chính mình hiệp hội, rốt cuộc đệ nhị danh cùng đệ tam danh cũng là có trên lệnh. Thanh long tắc không nhanh không chậm, hắn trước mắt xếp hạng vị thứ năm, đã không có khả năng cùng người khác cạnh tranh. Cuối cùng kết quả có thể lấy cái trước 10 đã là làm người vui mừng kết quả. Hệ thống thả ra buồn nguyệt triều động nội dung, sinh tồn chi lữ, Long Vương xâm lấn liệt ma, phá hủy thành trấn thậm chí vương thành. Long Tế Tư, Long Chiến Sĩ, Hồng Long, Hắc Long Tử Tử binh Lâm liệt ma. Đến lúc đó người chơi đem ra tăng đói khát độ, một khi đói khát độ tới 4 đêm rời khỏi hoạt động. Đồ ăn nơi phát ra có thể từ khó gặp ma tộc làm buôn bán người giá cao mua sắm. Cũng có thể cướp bóc phản kháng Long Vương doanh địa từ tử, từ, từ người chơi chính mình nghĩ cách. Tử vong sau 15 phút sống lại ở gần nhất nơi ở nút. Lấy người chơi thực tế tại tuyến thời gian tính toán. Hoạt động thời gian 3 ngày. Dài nhất thời gian tại tuyến hơn nữa không có bị đói chết người chơi sẽ trở thành đệ nhất danh. Đây là tận thế sinh tồn hoạt động, một thả ra người ủng hộ cùng người phản đối lập tức hình thành tiên minh trận doanh. Tận thế tiểu thuyết cũng không hiếm thấy nhân loại vì đồ ăn cho nhau tàn sát. Phản đối người chơi cho rằng này hoạt động quá mức gầm ú hoạt động ra tới 1 giờ, đã có người chơi thành lập lên hiện thực trò chơi đồ ăn đổi trang ép. Đến lúc đó đem dựa theo đồ ăn đạt được khó dễ trình độ cùng hiện thực tiền móc đối. Hứa khai đối này cười, tin tưởng ta, đến lúc đó đoạt bọn họ đồ ăn người so hướng bọn họ mua đồ ăn người nhiều hơn nhiều. Hứa khai đám người còn sen lẫn trong dạ tịch trong thành, trước mắt người chơi đã hoàn toàn chiếm cư đông đường cái, trước mắt dạ tịch bên ngoài quân đội đang ở cùng người chơi liền Nam phố tiến hành tranh đoạt chiến. Dạ tịch binh lính đã bỏ mình 1.000 người, lại có mấy ngày thời gian, liền có thể đạt tới yêu cầu 2.000 người. Rồi sau đó thành phố ngầm bạo động, dạ tịch đem bị bắt dẫn dắt quân đội di chuyển rời đi dạ tịch thành đi trước địa phương khác Các người chơi chính thức chiếm lĩnh dạ tịch thành. Tuyết vực cùng tát tư thành thị đều phát hiện cùng loại nhiệm vụ bất quá trước mắt người chơi chủ lực toàn bộ tập kết ở dạ tịch thành kia hai mà cơ hồ không có bất luận cái gì tiến triển. Mà đại gia quan tâm chính là tử vong khi nào có thể lên tới thập cấp theo tử vong người chơi lộ ra, nhiều nhất hai ngày liền có thể tới thập cấp. Trước mắt xem tích phân, vương giả quyền trưởng đã không chết vong mạc trúc. Hồn phách thậm chí dự định bao hạ tử vong chủ thành hai ngày sau tam gia quán 3 vũ trường chỉ cần tới người chơi tùy tiện tức, chỉ hạn nhất tiện nghi địa, đến lúc đó Tử vong hiệp hội còn sẽ ở vong linh chủ thành trung ương quảng trường hủ phí 5000 kim châm ngồi một giờ yên hộ. Tựa hồ đệ nhất danh chính là Tử vong hiệp hội, nhưng xác thật chính là như vậy, nửa cấp tích phân trên lại ít nhất yêu cầu 10 ngày trở lên thời gian. Ở bắt cấp thời điểm, Thiên Lang tích phân lược thắng Tử vong, nhưng là cái gì dẫn đến cái chết tích phân như thế nhanh chóng đâu? Thinh linh nhật báo như vậy sự phỏng vấn hồn phách. Hồn phách nói hai chữ, nhân tại Nhân tài. Đối, hồn phách không có nói sai. Thánh điện đóng cửa sau, tử vong hiệp hội tân khai một nhà hiệp hội vì tử thần hiệp hội rồi sau đó thông qua bán đấu giá mua sắm tuyết lang hiệp hội. Hiện tại tử vong chủ công sẽ tất cả đều là soát buồn nhân tài. Này đó có bộ phận là nguyên thánh điện thành viên. Thánh điện 200 nhiều người chung có 160 nhiều người rời đi thánh điện. Mà nay 160 nhiều người, có hơn 40 người là soát buồn cao thủ. Những người này toàn bộ bị tử vong bắt lấy. Mặt khác cao thủ tử vong một cái không ớn. Lấy này bộ phận nhân vi cơ sở tử vong điều động chính mình 25 người soát tích phân cao thủ, đây là tử vong hiệp hội chủ khung. Rồi sau đó từ dân gian lại chọn lựa soát buồn cao thủ bổ sung. Thành lập một cái chỉ có 15 tên sinh hoạt người chơi soát buồn đội. Này đó soát buồn đội phi thường chuyên nghiệp, tam tinh quá suất phi thường cao, 4 sao cũng có nhảy quá suất. Mà khác hiệp hội giống nhau đi nhị tinh, thiếu bộ phận khiêu chiến tam tinh, 4 sao cơ hộ không có. Thích phân cứ như vậy từng dọn từng dọn kéo ra. Chờ Thiên Lang đám người tỉnh ngộ, Tử vong tích phân đã giao không thể truy. Liệp Ma Hiệp hội tranh bá, ban đầu là 6 hiệp hội cùng cường. Trải qua mùa dạn tích tập kích sau, tam ba phân nước. Đại địa nơi rừng chân bị hủy diệt, máy móc vương triều bị thánh điện lấy Tử vong hình thức diệt trừ. Còn thừa 4 gia đại hiệp hội khi, thánh điện một nhà độc đại. Thẳng đến mặt khác mấy nhà hiệp hội chấm tay hại, làm cho quái vật khổng lồ thánh điện sụp đổ. Kế tiếp là Thiên Lang, Tử vong Trần Thánh Tam gia đua tiếng. Trong đó Thiên Lang cùng Tử vong nổi bật nhất kính. Thiên Lang bảo vệ cho Tuyết Lang hiệp hội là Thiên Lang nhân sinh nhất đắc ý thời khắc, đồng thời cũng là nhất bi kịch thời khắc. Tử vong cấp được Tuyết Lang hiệp hội. Rồi sau đó ở Tam Phương chém giết chung, Tử vong lặng lẽ kéo ra tích phân. Chư chư hiệp đang ở dạ tịch thành thị phố Đông xem báo chí, nơi này đã là nhất định ý nghĩa an toàn khu. Người chơi số lượng thường chú trăm người tà hữu. Thậm chí các loại tinh anh tiểu đội, phố Đông cũng bị xưng là lục khu. Đến nỗi, long cánh tướng quân từ từ đều bị người chơi đồ hà lạc ấn sắt không còn. Người chơi chỉ sợ số lượng tương đối nhiều có phối hợp dạ tịch binh lính, mà không lo lắng giải giắc cư chú tiểu phẩm Hứa Khai cũng ở chư chư hiệp bên người cọ báo chí xem, bọn họ đang ở chờ chuyên ly, Nhạc Nguyệt cùng Diệp Hàng chuẩn bị đi trước Đông Nam đường, cái gõ một cái tiểu SS Hứa Khai vừa nhìn vừa nói, hạ thiên gần nhất giống như thực hỏa, ra một bài hát kêu liệt ma anh hào truyền, lưu hành âm nhạc bạn xếp hạng vị thứ hai. Không dễ nghe. Cả từ còn có thể. Cái gì thánh điện sụt xuống, quần hùng tranh bá. Sướng rất có vài phần ý tứ. Bất quá không phải liệt ma người rất khó dẫn phát cậu mình. Chư chư hiệp nói, ngươi không phải vẫn luôn nói thiện lạc thực năng lực sao. Như thế nào liền thành nhân ra cho cười. So sánh với tử vong, ta càng hy vọng là thanh long lấy quan quân. Mấy cái lao đại, thiện lạc vẫn là tương đối có hình. Thoạt nhìn bá quyền chủ nghĩa, nhưng xác thật không có như thế nào khi dễ người chơi bình thường. Ngược lại là tử vong thiên lang những người này, tố chất so lẹ không đồng đều. Không khi dễ ngươi thì tốt rồi sao? Hứa khai nói, tìm người gợi ý, a Có cái mội tử bị người lừa 30 vạn, đang ở báo thượng truy nã thịt người. Cùng Nhu Nhi không phải một cái cấp bậc. Chư chư hiệp nói, Nhu Nhi tẩy trắng, còn ở hiện thực hiến cho 10 vạn vô. Trở thành đệ nhất vị lấy liệp ma người chơi thân phận đối hiện thực từ thiện tiến hành quên giúp người. Người đây là có chứa sắc ánh mắt xem người. Hứa khai nói. Chư chư hiệp nói, ngươi đương nhiên nói như vậy. Gần nhất Tinh Linh Nhật báo không thiếu khen ngợi ngươi. Nói cái gì phát hiện dạ tịch thành phố ngầm nhiệm vụ không tàng tư, kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu nhiệm vụ quá trình. Con nhiệt tâm trợ người, trợ giúp một vị mục sư soát tới rồi chuyển tống trận. Mục sư là thiên khoát. Hứa khai thở dài, bất quá ngươi nói rất đúng, thiên lang không có cùng tử vong cạnh tranh tiềm lực. Đã từng đệ nhất chủ lực đội trưởng, thế nhưng ở chỗ này tổ không thượng đội ngũ. Thói đời nóng lạnh, Ta nói giống như là thiện lạc không phải hồn phách đối thủ. Hứa khai lắp đầu, vấn đề này ta giữ lại ý kiến. Xuất hiện, song hướng nhiệm vụ xuất hiện. Một cái kỵ binh người chơi vừa chạy vừa nói, đại gia cẩn thận, hấp nhận cái này tiểu nhân đã phản bội nhân loại gia nhập dạ tịch quân, gặp được sát. Nhạc Nguyệt ở kênh đội ngũ nói, dạ tịch dán ra treo giải thưởng bảng, lấy ám sát người chơi vì tích phân, 100 người chơi có thể đổi thủy tinh 1 phần 3 viên. Tiếp nhiệm vụ sau, 1 giờ sẽ không bị dạ tịch binh lính công kích Giết chết 10 cái người chơi có thể mở ra dạ tịch thành truyền tống trận. Heo heo, chúng ta đổi nghề đương thích khách đi. Hảo A. Chư chư hiệp đối hứa khai nói, nhạc nguyệt cảm xúc cơ bản ổn định. Ơn, đặc biệt là buổi tối muốn cùng Cao Xoái cha mẹ ăn cơm còn như vậy ổn định. Hứa khai kinh đội ngũ nói, nhạc nguyệt, ngươi buổi tối vài giờ cùng Cao soái cha mẹ ăn cơm. 7 giờ. Nhạc nguyệt trả lời. Châu Diệp hàng trong lòng rất là bất đắc dĩ. Mấy ngày này xuống dưới Nhạc Nguyệt tự hồ trong lòng căn bản là không có chính mình này hào người. Vô luận chính mình nói cái gì, Nhạc Nguyệt lấy ân Nga đến trả lời. Hàng Long thập bắt trưởng đánh vào miên hụ thượng, một chút sức lực đều xử không ra. Diệp Hàng thỉnh ăn cơm, Nhạc Nguyệt mỗi ngày đều nói không rảnh muốn chơi trò chơi. Diệp Hàng khẽ hỏi Trư chư, chư Hiệp, Trư chư, chư Hiệp hỏi hắn có phải hay không đối Thái Kim Thủy Tinh cầu một chuyện hướng Nhạc Nguyệt xin lỗi. Diệp Hàng nói không có, hắn cũng không cho rằng yêu cầu xin lỗi. chư chư Hiệp nói cho Trư Việc này, nhưng xin lỗi, nhưng không xin lỗi, chính yếu là này xin lỗi là một lần hòa hoãn quan hệ cơ hội. Tiểu lá Long Y tướng quân, cái này không sợ chết tướng quân ở Đông Nam đã mau luân ham thời điểm, như cũ ở nhà sống ở Nguyệt Lượng kỵ sĩ đoàn 5 người tổ nhanh chóng vây quanh này tòa sân. Chuyên ly lấy giả tịch thông báo tuyển dụng giả thân phận tiến vào sân tra xét tình huống, trong đó có hai vị vệ bình cùng Long Y tướng quân. Chuyên ly rút lui, 4 người sờ đi vào đánh lén động thủ. Chuyên ly quay người lại tắc kịp hai cái người chơi Hai cái đều là người quen. Thư nữ cùng vị kia thánh kỵ sĩ. Bất quá hai người lén lút hành vi làm chuyên ly sinh y Chuyên ly thay tiêu thanh dạy, chậm dãi đổi kịp. Lại thấy hai người tới rồi tới gần nam phố vị trí tả quải tới rồi một chỗ luyện binh tràng. Đơ ết, nổ thẻ bục quạt bạo đang ở đưa tu. Trước mắt chính ra sử dụng chính là kính nội tốn không hai máy móc in hệ thống. Thuận tiện nói một tiếng, đối này tạp hóa gian thả 7 năm hóa còn có thể dùng. Bản nhân biểu xem thực ngạc nhiên. Trước 558, thần phạt thông đạo. Luyện binh chẳng là tuần tra binh tập kết vị trí, 4 điều đường cái cấp có một tòa. Người chơi có thể đem phố đông biến thành lục khu cũng là vì chiếm lĩnh luyện binh chẳng duyên cớ. Mà nam phố luyện binh chẳng như cũng là dạ tịch tuần tra binh lãnh địa. Luyện binh giữa sân có 200 nhiều danh tuần tra binh. Thư nữ cũng là dạ tịch xính nhiệm giả thân phận. Tuần tra binh cũng không có đối bọn họ khởi xướng công kích. Chuyên ly cùng bọn họ thân phận giống nhau, cũng đi theo mà vào Thư nữ cùng thánh kỵ sĩ tới rồi luyện binh tràng, tiếp theo tiến vào luyện binh tràng nhà giam. Bên này giam giữ không nhiều lắm chính là dạ tịch bên trong thành không nghe lời lao công. Người chơi có thể ở này đó lao công thân nhân chỗ tiếp thu nhiệm vụ, cứu vất những người này. Thư nữ tới rồi nhà giam cũng không dừng lại. Đi qua quần thể nhà giam, đi vào một gian đơn người nhà tù. Thư nữ tiến vào trong đó, thánh kỵ sĩ trong chừng Chuyên ly tiến vào ẩn thân trạng thái. Thư nữ tay trái lấy pháp trượng, tay phải ấn ở trên tường. Thư nữ toàn thân làm quang dao động, trước mặt tường mạ lên một tầng lam quang. Chậm rãi, tường thể trở nên hư ảo, cuối cùng tường thể biến mất, một cái xanh thảm thông đạo xuất hiện ở tường thể. Thư nữ vung tay lên, thánh kỵ sĩ cùng nàng cùng nhau đi đến trong thông đạo, ước chừng 3 giây sau, thông đạo hư hảo, chậm rãi biến trở về tường thể. Chen Li hiện thân, rất tò mò tay đặt ở trên vách tường, rồi sau đó cảm giác được một trận hấp lực. Rồi sau đó chính mình pháp lực giá trị vì này không còn. Hệ thống nhắc nhở, pháp lực không đủ. Vô pháp mở ra thần phạt thông đạo. Thần phạt thông đạo. Hứa Khai sửng suốt, rồi sau đó bừng tỉnh, ta liền giác dạ tịch thành có vấn đề. Từ bốn phía xem qua đi đều là huyền nhai vất đá. Nào có thông hướng thần phạt nơi con đường. Nguyên lai thần phạt chi lộ là như thế này mở ra. Cũng khó trách thư nữ muốn thả ra nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, vì chính là dạ tịch thả ra xong hướng nhiệm vụ, nàng mới có thể an toàn tiến vào luyện binh tràng. Thư nữ này thăm dò nữ vương danh hiệu thật không phải bệ cấp. Diệp Hang bổ sung Thần phạt nơi sinh vật là thần đối đầu, nếu không có cấm, bằng vào vật lý ngăn trở, khẳng định ngăn không được bọn họ. Có cái thần phạt thông đạo ta giác thực hợp lý. Chuyên ly hỏi, chúng ta đây.